Diêm kính không để ý đến hắn. Phía sau Diêm Tùng Minh bỗng nhiên dối tay, cắp đắp ở hai người trên vai. Diêm kính mặt vô biểu tình, Diêm Nguy trên mặt rung mình, lại thấy Diêm Tùng Minh gắt trong người trước hai người đẩy ra, không nói một lời hướng hãy còn trên mặt đất run dày binh lính đi đến. Diêm kính nữ mi, nhanh chóng theo sau, thấp giọng, xin lỗi phụ thân, ta lập tức làm người đem hắn kéo xuống đi. Một bàn tay nâng lên, ngăn trở hắn nói, Diêm kính chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêm Tùng Minh ngồi xổm sắp tắt thở binh lính trước mặt, vươn tay đáp ở đối phương trên người. Vô số sinh mệnh lực cùng dị năng lực lượng tức khắc từ binh lính trên người rút ra, như là bị người ấn ra tốc kiện, binh lính một câu không kịp nói, trong chớp mắt biến nhăn, biến lao, biến làm, cuối cùng dư lại một bộ chết không nhắm mắt hong gió thể xác. Ở chỗ này hộ vệ các binh lính, tuyệt đại đa số chưa thấy qua Diêm Tùng Minh lực lượng, hắn này một lộ tay, cơ hồ mọi người sắc mặt đều thay đổi. Diêm Tùng Minh không chút nào để ý cái nhìn của người khác, hắn sắc mặt hồng nhuận như là vừa mới dùng xong một đốn phong phú bữa tiệc lớn hắn thu hồi tay đứng lên tâm tình tốt lắm nhìn chung quanh bốn phía cất cao giọng nói thế giới này đã sớm thay đổi người thường sớm hay muộn sẽ bị thời đại vứt bỏ chỉ có dị năng giả mới có thể thuận theo thời đại chúng ta hẳn là tích cực chủ động đi sát tăng thi gia tăng sống sót lợi thế mới có thể bảo hộ thế giới này ta diêm tùng minh muốn một lần nữa khai sáng một cái tân thịnh thế kỷ nguyên chư vị các ngươi nguyện ý đi theo ta sao trong lúc nhất thời an tĩnh cực kỳ Nguyện ý. Đi theo Diêm tướng quân. Khai sáng tân thời đại. Có người mở miệng nói, liền có người tiếp theo, thực mau liền thành thanh thế to lớn một mảnh. Có chút người trầm mặc, nhưng tuyệt đại bộ phận người khai thanh ứng hòa, nhiệt huyết cùng nhiệt bộ dáng cực kỳ giống tà giáo tổ chức. Diêm kính mắt lạnh nhìn một màn này, bước ra bước chân, đi theo Diêm tùng minh về phía trước đi. Còn không có hồi bắc khu, hắn cũng đã biết, Diêm tùng minh được đến đáng sợ dị năng, có thể thông qua cắn nuốt người khác sinh mệnh lực lớn mạnh chính mình. Lúc đầu hắn nương nhiệm vụ lấy cơ bên ngoài du đãng, không nghĩ trở về than này khang nước đủ, thậm chí nghĩ tới, tìm được Vân Thu Bách sau liền không hề che giấu thực lực của chính mình, mang theo người lui giữ phương Nam. Hắn tưởng có được một khối hoàn toàn thuộc về chính mình địa bàn, không chịu người khác mệnh lệnh uy hiếp, không cần lại chiết phục người hạ, chỉ là kế hoạch chúng quy không có biến hóa mau. Vân Thu Bách xảy ra chuyện, liên tục biến hóa làm hắn vô pháp từ bị động chung chịu tay. Hắn đã từng cũng nghĩ tới thoái nhượng, diêm tùng Minh kinh doanh nhiều năm. Thế lực sai tiết bàn đại, bằng hắn toàn lực có lẽ có thể làm hắn bị thương, nhưng muốn diệt trừ lại là quá khó, chỉ có thể từ từ mưu tính. Nay đây ở Vân Đông Lăng xảy ra chuyện trước, kế hoạch của hắn là làm nàng lưu tại trung khu, lưu tại Vân Thu Bách bên người, hắn một người trở về bắc khu Chu toàn. Nhưng mà hắn hiện tại không như vậy suy nghĩ. Vân Đông Lăng bị bắt đi rồi, Diêm Kính cảm thấy chính mình tâm bị người đào đi rồi một khối. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn nóng vội sở cầu, rốt cuộc là cái gì? Hắn bất quá muốn cuộc sống an ổn, tưởng cùng người mình thích ở bên nhau, không chịu uy hiếp, liền như vậy khó sao. Vân Đông Lăng không ở ngày đó, hắn đột nhiên minh bạch, chẳng sợ hắn cuối cùng thật sự được đến cái gọi là tự do, cũng là chống không, hừ, không phải chính mình nghiên thiếu khi khát khao sở hữu. Hắn phấn đấu sở hữu ý nghĩa, đều là thành lập ở nàng bình yên chờ đợi thế giới của chính mình. Diêm Tùng Minh sẽ không bỏ qua chính mình, hắn biết, hắn có thể chịu đựng hắn đối chính mình treo đùa coi khinh cùng lợi dụng lại không thể chịu đựng hắn tưởng đem Vân Đông Lăng cũng lấy đảm đương công cụ. Tuyệt đối không thể. Đem Vân Đông Lăng đặt ở nơi nào, hắn hiện tại đều không yên tâm. Hắn muốn đem nàng đặt ở bên người, một khi phát sinh chuyện gì, chính mình có thể nhanh chóng trở lại bên người nàng khoảng cách. Rất nguy hiểm, nhưng là, hắn đến đánh cuộc một phen. Đặc biệt là ở hắn rốt cuộc biết Diêm Tùng Minh kế hoạch sau, hắn nhất định phải đem sở hữu đều nắm ở lòng bàn tay. Diêm Tùng Minh nhìn hoan hô các binh lính, hơi hơi mỉm cười sau đó quay đầu lại xem vẫn luôn đi theo hắn phía sau Diêm kính cùng Diêm uy. tuy rằng Diêm Tùng Minh không muốn đem trong tay quyền lực phân cho người khác, nhưng là so sánh người ngoài, này hai cái có được chính mình huyết mạch trẻ trung người, hắn vẫn là khó hơn nhiều vài phần tâm tư. muốn ủy lấy trọng trách, lại sợ bọn họ không hảo nắm giữ. Diêm uy tâm tư trọng, từ nhỏ liền sẽ phỏng đoán chính mình tâm ý đón ý nói đùa, hắn thủ đoạn tàn nhẫn không điểm mấu chốt, dã tâm bừng bừng, nếu không phải 10 năm trước chính mình nhanh chóng quyết định đem hắn đưa đi đương thực nghiệm thể. Chỉ sợ con áp không được hắn. Tuy rằng mặt ngoài xem thực lực cường, nhưng diêm tùng minh biết, diêm nguy thân thể phê đi, không co chính mình dược, hắn sẽ sống được rất thống khổ. Đến nỗi diêm kính, đứa nhỏ này từ nhỏ bình tĩnh, làm người lãnh đạo, kiệt ngạo khó thuần, tuy rằng mặt ngoài nghe lời, nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào cũng không biết. Rất khó khống chế. Đây cũng là diêm tùng minh trước kia đối hai người phán đoán, hắn tư tâm càng vừa lòng diêm kính, nhưng không chịu nắm giữ, cũng không dám đặt ở bên người. Cho nên hắn đem Diêm Nguy đặt ở bên người bồi dưỡng, làm Diêm Kính rời đi, làm chính mình trong tay đao, không nghĩ tới mặt thế, Diêm Kính thế nhưng nhiều lớn như vậy một cái uy hiếp. Lanh tâm lanh tỉnh Diêm Kính thế nhưng thích thượng một cái tiểu cô nương. Toàn bộ bắc khu đều ở Diêm Tùng Minh trong khống chế, hắn tự nhiên biết Diêm Kính đem vân đông lang ẩn nấp rồi, còn phải rất nhiều binh lính đi bảo hộ, đại động căng qua, liền vì bảo hộ như vậy một cái kiểu kiểu nhược nhược nữ hải tử. Diêm Tùng Minh đối này thực vừa lòng, không sợ Diêm Kính có dục vọng. Liền sợ hắn cái gì đều không cần Hiện tại Diêm Kính có muốn người kia hắn cũng biết muốn như thế nào kiềm chế hắn Đối Diêm Kính Không thể giống đối Diêm Nguy cơm chế Bước qua cấp chính là không tốt Diêm Tùng Minh tự nhận là đem Diêm Kính tâm tư Sở đến một sở nhị thanh Làm bộ không biết hắn làm sự Mặc kệ hắn điều động binh lính hướng kia chấn nhỏ đi lên bảo hộ Như thế hoa đại lực khí Vì một nữ nhân Có thể thành cái gì châu áo Liền dung túng hắn một chút hảo Như vậy còn càng tốt không chế Diêm Tùng Minh theo bản năng nắm lấy ngực màu bạc mặt dây tiểu cầu, tầm mắt thu hồi tới, đầy mặt hồng quang mà nhìn trước mắt ủng hô hắn binh lính. Hắn nhìn không thấy, bạc cầu cộng sinh tinh thạch theo thân thể lực lượng hấp thu, dập nát tinh thạch hạt từ trạm rỗng bạc cầu tràn ra, dán ở ngực hắn làn ra, chậm rãi thấm vào, một tia một sợi cải tạo thân thể hắn. Tây Thành Vi rút đạn bạo tạc sau, bọn họ này chi từ căn cứ ra tới thiết giáp binh đoàn tiếp tục tây hành, cuối cùng che ở thành thị cửa ra vào. Một ít cửu tử nhất sinh chạy trốn ra tới quần chúng thấy binh lính, còn tưởng rằng là tới chợ giúp bọn họ. Phía sau tiếp trước chạy tới, không nghĩ bọn lính rút ra vũ khí, ngân quang lấp lánh lươi dao sắc bén đối với bọn họ. Trở về. Cái gì? Chúng ta thật vất vả chạy ra tới. Sao có thể trở về? Chúng ta không quay về. Rất nhiều người biến thành tăng thi. Các ngươi vì cái gì không giúp chúng ta? Vì cái gì không giết tăng thi? Trở về. Têu gảo cùng tức giận mắng thanh cũng chưa dùng. Vốn dĩ hẳn là trợ giúp đồng bào đao bổ về phía đồng bào, vô tội đám người thét trói thai chạy về đi. Đi đánh tăng thi, còn có một đường sinh cơ, tưởng sông ra khẩu, chỉ có đường chết một cái. Ma quỷ. Này đó bọn lính đều là ma quỷ. Quân chúng nhóm hận cực nhìn hoành bài đổ ở thành thị xuất khẩu quân nhân, đó là chân chính tưởng trí chí bọn họ vào chỗ chết sát thủ. Bọn họ cuối cùng chạy về đi, quăng vào tràn ngập vi rút thành thị. Cuối cùng có thể tồn tại ra tới, chỉ có dị năng giả vẫn là cường đại có thể cung cấp tuyệt hảo sinh mệnh nguyên đối tượng diêm tùng minh ở dưỡng cổ diêm kính ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu âm trầm thiên khi nào ánh mặt trời mới ra đến đuổi đi sương ngủ. từ tây thành rời đi diêm kính đi theo diêm tùng minh trở lại căn cứ sau đó là dài dòng mà vô vị hội nghị xét sau diêm tùng minh đem diêm kính cùng diêm uy lưu lại rộng mở phòng họp chỉ còn lại có ba người diêm tùng minh ngồi ở thượng đầu ngón tay điểm bàn dài các người biết hiện tại thế cục thay đổi Chúng ta không thể chỉ tử thủ Bắc khu một khối địa phương, A Kính có thể đem chung khu bắt lấy, ta là thật sự thật cao hứng." Diêm Kính sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, chỉ nói, "Quá đoạn thời gian, ta đi đem Tây khu đánh hạ tới." Diêm Uy hung hăng quát hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh hướng Diêm Tùng Minh biểu tâm ý, "Phụ thân, đánh Tây khu sự thỉnh giao cho ta, ta đã có kế hoạch." Diêm Tùng Minh ý vị thâm trường mà nhìn hai người, "Nguyện ý vì phụ thân chia sẻ, các ngươi đều là hảo hài tử, đánh Tây khu sự không đổi." lần này a kính đem trung khu bắt lấy cái khác khu khẳng định ở đề phòng chúng ta việc này đến hảo hảo kế hoạch hắn sau dựa vào da thật cao ghế tầm mắt ở hai người trên người tới tới lui lui đột nhiên nói lâu như vậy hai người các ngươi thân thể còn hảo lời này vừa ra diêm uy thân mình không tự giác run rẩy hắn cúi đầu còn hảo diêm tùng minh nhìn về phía diêm kính ngươi đâu diêm kính thản nhiên cùng diêm tùng minh đối diện thành thật nói không tốt lắm diêm uy kinh ngạc mà liếc hắn một cái Diêm Tùng Minh khỏe miệng dơ lên độ cung, ta đoán cũng là, thời gian mau tới rồi. Hắn ngón tay ở trên bàn nhẹ điểm, như là làm cái gì quyết định, tuyển cái thời gian, hai người các ngươi đều hồi phòng thí nghiệm một chuyến, ta làm người cho các ngươi làm phẫu thuật. Diêm uy trừng mắt nhìn mắt Diêm Kính, cắn răng nói, phụ thân, thân thể của ta còn hành, ta có thể căng đi xuống. Diêm Tùng Minh cười như không cười mà xem hắn, ta xem ngươi so A Kính còn cần, lần trước không phải còn ho ra máu. Liền ngươi trước đi. Hắn nói xong cũng mặc kệ hai người cái gì phản ứng, vây vây tay làm người đi ra ngoài. Hai người đi rồi, Tâm Phúc từ Ám Môn ra tới, khó hiểu hỏi: Tướng quân, nhị thiếu gia cư nhiên nguyện ý hồi phòng thí nghiệm, vì cái gì không trước đáp ứng hắn? Diêm Tùng Minh cười lạnh: Ngươi biết gì? Diêm Kính thân thể hảo đâu, không cần thiết trở về. Tâm Phúc, chính là. Diêm Tùng Minh giơ tay, hắn ở ưu thế, nói cho ta nhậm ta xử trí, hy vọng ta đừng cử động cái kia tiểu cô nương. Tâm Phúc không nghĩ tới nhị thiếu gia thế nhưng vẫn là cái kẻ si tình, tướng quân, có sợ không có trá. Diêm Tùng Minh cười rộ lên, sợ cái gì trá, ta và ngươi nói, Diêm Kính trang đến một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, kỳ thật tâm thực mềm, ngươi nhìn xem ta trước kia làm hắn đi quản áng tổ, hắn tình nguyện chính mình bị phạt, cũng không chịu động thủ tra tấn những người đó, ngươi nói như vậy Diêm Kính, toàn tâm toàn ý tưởng che chở một người không phải thực tự nhiên sự. Tâm Phúc gật đầu, kia ngài là tưởng gõ đại thiếu gia Hán! Diêm Tùng Minh suy thành, luôn là tự cho là thông minh, nếu không phải hắn lần này động thủ đem kia tiểu cô nương bắt tới, ta còn không biết hắn có loại này bản lĩnh, Diêm Uy thế lực tráng đến quá nhanh, đến áp áp. Hai người không biết ở bọn họ đi rồi, Diêm Tùng Minh lại nói gì đó, bọn họ bước nhanh đi ra trung tâm đại lâu, từng người ngồi trên quân xe, Diêm Kính hướng về Nam Diện mà đi, Diêm Uy đuổi sát không bỏ. Cuối cùng ở lâm ra khỏi thành môn khi ô tô dừng lại, Diêm Kính xuống xe, chờ Diêm Uy. Diêm Uy vừa thấy hắn này phó thờ ở bộ dáng liền tới khí, đột nhiên đóng cửa xe, cũng không kiêng kỵ bị bọn lính nghe thấy, đi đến Diêm Kính trước mặt, híp mắt nói: "Ngươi lợi hại, lấy lui làm tiến, đem ta đưa trở về mới là mục đích của ngươi đi." Diêm Kính sốc sốc mí mắt, "Ta xác thật tưởng trở về, thân thể của ta ra điểm vấn đề." Diêm Uy a thanh, duỗi tay nhéo hắn cổ áo, "Ngươi cho rằng ta tin? Ngươi vẫn luôn chán ghét phòng thí nghiệm, mỗi một lần kiểm tra luôn là tìm lấy cơ né qua, ngươi sẽ chủ động trở về?" Ngươi chính là muốn hại ta. Hắn không tin, Diêm Tùng Minh cũng không tin, cho nên Diêm Kính biểu đạt chính mình nguyện ý trở về ý nguyện, Diêm Tùng Minh ngược lại không đồng ý. Nghĩ đến bởi vì Diêm Kính một câu, chính mình không thể hiểu được chọc Diêm Tùng Minh không vui, lên tiếng làm hắn trở về, vẫn là trực tiếp phẫu thuật. Diêm Nguy tay hơi hơi phát run, hắn quả thực hận cực. Thân thể này hắn căng nhiều năm như vậy, ai biết Diêm Tùng Minh muốn nhân cơ hội làm cái gì tay chân, vạn nhất đi ra phòng thí nghiệm, hắn liền không hề là hắn đâu. Diêm Kính lạnh lùng đem đối phương nhéo hắn cổ áo tay bẻ ra. Diêm Tùng Minh cùng Diêm Nguy đều là người thông minh, nhưng là người thông minh khuyết điểm chính là tưởng quá nhiều, đối với hắn chói lọi đệ đi lên, ngược lại không thể tin được, luôn cho rằng hắn làm âm mưu, một cái hai cái tưởng quá nhiều. Này một bước tuy rằng hiểm, nhưng cuối cùng như nguyện, Diêm Kính ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai có thể nghĩ đến hắn nói chính là lời nói thật, thân thể hắn sắc thật không tốt lắm, chính là đi phòng thí nghiệm kiểm tra cũng không sợ hắn tin tưởng diêm tùng minh nói làm phẫu thuật chỉ là vì dọa bọn họ rốt cuộc làm một lần giải phẫu thời kỳ dưỡng bệnh quá dài hơn nữa có khả năng tính cách đại biến đối với diêm tùng minh tới nói không lường được sự tình không cần thiết làm hiện tại cái này có nhược điểm hắn càng tốt khống chế diêm tùng minh đối hắn thử thực vừa lòng chỉ là làm hắn ngoài ý mớn là diêm nguy thế nhưng bị kéo xuống thủy nếu hắn thật sự bị đưa đi làm phẫu thuật kia hậu kỳ kế hoạch liền phải biến biến đổi có lẽ là chuyện tốt diêm kính bỏ qua hắn tay Có thời gian này ở chỗ này cùng ta nói lung tung, không bằng chạy nhanh trở về tìm ngươi quân sư ngẫm lại chú ý, xem có thể hay không cải tạo thành ngươi thích thân thể, cũng đừng trách ta không đề điểm ngươi. Ngươi! Diêm Uy giận cực, dị năng kích động, nhất thời hai tay cánh tay biến lục, trên mặt cũng oanh thượng màu xanh lá. Diêm kính bên người thủ hạ lập tức tiến lên, cảnh giác mà nhìn hắn. Diêm kính giơ tay ý bảo không cần, nhìn Diêm Uy, Diêm Uy, ngươi đánh không lại ta. Đúng vậy, hắn đánh không lại hắn ngày đó diêm kính ra tay diêm uy sẽ biết hắn tưởng không rõ vì cái gì ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ diêm kính như thế nào có thể trở nên như vậy cường chẳng lẽ thân thể của mình thật sự không được hắn có nghĩ thầm lại thăm nhưng là nơi này là diêm tùng minh địa bàn hắn không thể ở chỗ này khơi mào sự tình diêm tùng minh đã đối hắn rất bất mãn diêm uy trên mặt màu xanh lá chậm rãi đánh tan nhìn diêm kính bỗng nhiên nở nụ cười hắn cười trong chốc lát lại không nói cái gì mang theo người lui về Ngồi trên xe sau, hắn ráng xuống cửa sổ xe, lấy ra một cái cùng loại tiểu nút khấu đồ vật đông đưa. Người cho rằng ngươi doanh, có cái này, ngươi liền doanh không được ta. Hắn cười đến thực sán lạ, tay làm bạo tạc động tác, đối với diêm kính làm cái khẩu hình, bang. Diêm kính cau mày xem quân xe nên ngang mà đi. Thủ hạ, trưởng quan. Hắn cầm chính là tạc đạn tay không trang bị. Muốn hay không đoạt xuống dưới. Nếu thật là tạc đạn tay không trang bị, tùy tiện đi đoạt lấy chỉ sợ vô dụng. Diêm Nguy nói không chừng dưới sự giận dữ sẽ phát động chuẩn bị ở sau, kia chỉ biết càng nguy hiểm. Diêm Kính lập tức xoay người trở lại trên xe, lập tức trở về. Một hồi đến nơi ở tạm thời, Diêm Kính trước tiên đem phó quan gọi tới, an bài đi xuống bài tra phụ cận có phải hay không có chôn dấu tạc đạn. Sau đó lập tức hướng trong phòng đi đến. Nhưng mà trong phòng ý mắng, Vân Đông Lăng cũng không ở trong phòng. Hắn đi ra cửa hỏi trông coi binh lính, người đâu? Nàng đi đâu? Binh lính ý thức được người không thấy, cũng nóng nảy vẫn luôn ở trong phòng không gặp nàng ra tới diêm kính nghĩ đến cái gì giơ tay cờ lệch mở đồng hồ màn hình nhìn mặt trên biểu hiện ở phụ cận tiểu điểm đỏ lập tức đuổi theo bọn lính nhận được diêm kính bài tra tạc đạn trang bị thông chi nhất thời hấp tấp hành động lên đang ở cách đó không xa bồi hồi vân đông lang ý thức được diêm kính đã trở lại thè lưỡi chạy nhanh đem trên tay dính vào huyết âu lau nhanh chóng hướng chỗ ở chạy về tới nhưng mà còn không có chạy về đi xa xa một bóng người đã nhanh chóng hướng nàng tới gần đúng là diêm kính Vân Đông Lăng ngừng bước chân, chiều hắn cười cười, làm bộ dường như không có việc gì mà chào hỏi, hải, ngươi đã về rồi. Diêm kính sắc mặt không phải thực hảo, nhưng đối với vẻ mặt vô tội Vân Đông Lăng, hắn phát không được tính tình, biết rõ nàng không nghe lời, cũng chỉ có thể nhẹ giọng khuyên, ở trong phòng buồn. Có thể ra tới nhưng muốn cho binh lính đi theo, không cần một người chạy ra. Nhưng nàng chính là không nghĩ làm binh lính đi theo à, bọn lính nghe lời hắn, không cho nàng đi xa, càng không cho nàng sát tăng thi, có ý tứ gì. Vân Đông Lăng nga thành, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm bên cạnh một thân cây, như là thật đẹp dường như. Thấy nàng như vậy, Diêm Kính liền biết nàng cái gì cũng không nghe đi vào, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Như vậy không nghe lời quá có chủ kiến Vân Đông Lăng, hắn thật đúng là không biết muốn như thế nào còn hảo, hắn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, đi thôi, chúng ta đi về trước. Vân Đông Lăng lại bất động, quay đầu lại nhìn mắt, ca ca làm sao bây giờ. Diêm Kính theo nàng phương hướng nhìn lại, cũng không có thấy Vân Thu Bách ngày hôm qua vân thu bách trước tiên tới gặp muội muội nhìn thấy người lại đột nhiên chạy đi lưu lại một trương tờ giấy hắn chấn an vân đông lăng đem nàng đưa trở về sau lại đi ra ngoài tìm vân thu bách vân thu bách hiển nhiên cũng không dự đoán được là loại tình huống này nói cho hắn ly vân đông lăng thân cận quá thân thể hắn có cồn hóa khuynh hướng đó là hắn áp không được tang thi vi rút dấu hiệu tường liên liên đã từng nói qua cộng sinh tinh thạch cùng tang thi vi rút tương sinh tương khắc bình thường tang thi chịu vân đông lăng hấp dẫn Nhưng phía trước Vân Thu Bách càng vì cường đại, ngược lại là Vân Đông Lăng chịu ảnh hưởng, ở Mỹ Nhân Sơn thôn lạc trụ khi, chịu áp chế Vân Đông Lăng liền hiện ra sốt nhẹ trạng thái. Ai cũng không nghĩ tới, Vân Đông Lăng bị bắt sau bất quá 10 ngày qua, gặp lại, chính mình mội mội trong cơ thể năng lượng khiến cho Vân Thu Bách chịu không nổi, có thể thấy được thân thể của nàng biến hóa nhanh như vậy. Diêm Kính chưa nghĩ ra muốn như thế nào cùng Vân Đông Lăng giải thích, liền nhận được Diêm Tùng Minh mệnh lệnh rời đi, thẳng đến hôm nay mới trở về. Đuổi tình nàng trộm đi ra tới, là muốn gặp Vân Thu Bách. Ca ca ngươi tạm thời có việc, chờ xử lý xong rồi liền tới gặp ngươi. Hắn về phía trước một bước, chờ Vân Đông lăng theo kịp, không ngờ nữ hải tử vẫn không núp đích. Nàng cười cười, bộ dáng ngây thơ đáng yêu, lại nói, Diêm tiên sinh có phải hay không cảm thấy ta thực đốc? Diêm kính cùng nàng đối diện, không có. Không đúng sự thật, vì cái gì muốn giải loại này dối. Nếu ta ca có việc, ngày hôm qua hắn liền sẽ không tới, nếu hắn tới... Không nợ gặp mặt kia một lát thời gian, nhưng là hắn vừa nhìn thấy ta liền đi, vấn đề có phải hay không ở ta. Vân Đông Lăng sắc bén hỏi chuyện, làm diêm kính nhất thời ách thanh. Hắn cũng không nghĩ tới Vân Đông Lăng có thể như vậy bình tĩnh mà phân tích, còn phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nhưng hắn có thể nói như thế nào? Nói ngươi ca trong cơ thể Tăng Thi vi rút áp bất quá nàng trong cơ thể năng lượng, bởi vậy chịu lôi kéo chịu ảnh hưởng, giống bình thường Tăng Thi giống nhau bị nàng hấp dẫn, muốn giết nàng. Chẳng sợ không nhớ rõ cũng sẽ khổ sở đi. Nữ hải tử đứng ở trên cỏ, không chút nào sợ hãi mà cùng hắn đối diện, thanh thiển ánh mặt trời phát họa ra nàng tuổi trẻ rào hào thân hình, nàng trên mặt tràn ngập collagen, da thịt doanh bạch vô cùng mịn màng, trên môi kia mặt đỏ bừng càng là chọc người. Diêm kính rời đi tầm mắt, ngươi ca biến thành tăng thi, tự nhiên không nghĩ làm ngươi tới gần, thấy ngươi bình an không có việc gì liền đi rồi. Là như thế này sao? Tuy rằng cái này lý do miễn cưỡng cũng có thể thuyết phục. Nhưng Vân Đông Lăng tổng cảm thấy Diêm Kính lén gạt đi chính mình cái gì. Bằng không vì cái gì không dám nhìn nàng đôi mắt nói chuyện. Không phải nói hai người là nam nữ bằng hữu, Bộc lộ đâu? Tín nhiệm đâu? Ừ, bất quá là khi dễ nàng mất chi nhớ. Vân Đông Lăng cũng không biết này trận không thể hiểu được dâng lên tới khí là vì cái gì. Nàng đi rồi hai bước, tay không cẩn thận đụng tới trong túi lộ vật, bước chân một đốn. Diêm Kính đi ở bên người nàng, khó hiểu mà nhìn nàng đột nhiên dừng lại, làm sao vậy? Tính, xem ở hắn bị thương phân thượng, không cùng hắn so đo, Vân Đông Lăng từ trong túi lấy ra kia túi nặng chịu tinh hạch, đưa cho hắn, cho ngươi. Diêm kính tiếp nhận tới, một đụng tới túi hắn liền biết bên trong chính là cái gì. Phía trước sát tăng thi, Vân Đông Lăng cũng tổn không ít tinh hạch, hắn biết đến, nhưng hắn không rõ, vì cái gì phải cho chính mình. Vì cái gì cho ta cái này. Vân Đông Lăng, hấp thu tinh hạch có thể bổ sung năng lượng, ngươi thoạt nhìn trạng thái không tốt lắm. Diêm kính là thật sự kinh ngạc hắn không nghĩ tới vân đông lăng có thể chú ý tới chính mình trạng thái chẳng lẽ nàng vẫn luôn ở chú ý chính mình cảm ơn ngươi thiểu lăng ta thật cao hứng hắn nắm chặt túi khoe môi gợi lên thật sự thật cao hứng nam nhân đứng ở dưới tàng cây ôn hòa mà nhìn hắn ngày thường đạm nhiên bạc tình mặt mày bởi vì thanh thiển chiếu vào trên mặt dương quang nhu hòa hình dáng nhiều cảm xúc cặp kia đưa tình nhìn chính mình đen nhánh đôi mắt không biết vì sao vân đông lăng có thể dễ dàng từ bên trong đọc ra vài phần nội liễm tình ý nàng lỗ thai có chút nóng lên tầm mắt đi xuống rũ dừng ở nam nhân hơi hơi cong lên lại đường cong rõ ràng môi mỏng thượng nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn nam nhân môi sắc so thường nhân thiện mấy ngày đi qua hắn môi sắc lại trắng vài phần mặc danh nhiều ống yếu thân thể hắn sắc thật xảy ra vấn đề nàng tưởng vậy là tốt rồi ngươi trở về liền đem tinh hạch hấp thu bổ bổ năng lượng đi vân đông lăng đem tán ở bên mái tóc mái đừng đến bên thai không quá tự tại mà quay mặt đi diêm kính lúc này tia chớp ra tay nắm lấy nàng chưa kịp buông tay nhìn nàng thủ đoạn gian một mặt độc thuộc về tang thi máu đen sắc mặt trở nên khó coi ngươi đi sát tang thi chương tám mươi lăm vân đông lăng hơi hơi mở to hai mắt chột dạ mà ngắm hướng chính mình bị diêm kinh chế trụ tay nữ hải tử vánh vánh không thể nắm chặt tinh tế thủ đoạn nội sườn, dính một đạo lậu sát khô cạn vết máu vết máu màu sắc năm đen dấu không được rõ ràng đặc sạch cảm là độc thuộc về tang thi huyết nùng độc đủ tính chất đặc biệt diêm kính bắt được vân đông lăng tay hơi hơi buộc chặt Sắc mặt cũng trở nên khẩn băng, Vân Đông Lăng vội đem vết máu vị trí một cái, cười hì hì nói, không có à, khả năng không biết nơi nào lộng tới dơ đổ vật đi. Nói giỡn, Diêm Kính mấy ngày nay không ngừng cùng nàng lải nhải không cần đi đánh tăng thi, tuy rằng Vân Đông Lăng cảm thấy Diêm Kính xem thường mọi chuyện, nàng bất quá là mất trí nhớ lại không phải bị thương, như thế nào liền không thể đánh tăng thi, nhưng là bị niệm nhiều. Vân Đông Lăng bản thân cũng đáp ứng không đi, nếu như bị phát hiện chính mình không nghe lời, nghĩ như thế nào đều là nàng không đúng. Nàng làm sao có thể thừa nhận. Vạn nhất Diêm Kính về sau không cho nàng ra cửa làm sao bây giờ. Nàng nhưng không nắm chắc chính mình một người có thể lao ra tầng tầng trông coi binh lính. Như vậy nghĩ, nàng một bên ý đồ đem tay thu hồi một bên nói sang chuyện khác. Chúng ta mau trở về đi thôi. Này túi tinh hạch chính là ta đánh đã lâu tăng thi. Anh ý thức được chính mình thiếu chút nữa đem chân tướng thắp ra. Vân Đông Lăng vội vàng cơm miệng, lại trột dạ mà nhanh chóng bổ nổi. Ta tồn đã lâu. Diêm Kính chọn hạ mi. Một đôi lược hiện sắc bén đôi mắt cùng nàng đối diện. Đối diện nữ hải tử cổ cổ má, lại vô tội mà chấp chớp chớ mắt, như vậy vụng về trột dạ động tác nhỏ, lại làm hắn trong lòng nướn ra, đánh tan trong lòng vừa mới dâng lên kia cổ bực mình. Biết rõ đối phương ở ý đồ lừa dối quá quan, biết rõ nàng khẳng định không nghe lời chạy tới đánh tan thi, nhưng là đối mặt như vậy khoe mẽ lấy lòng vân đông lăng, hắn trong lòng cái gì khí cũng chưa. Diêm kính thở dài, nàng thật đúng là chính mình tự huyệt, hắn còn cái gì cũng chưa nói. Tiểu cô nương bất quá thoáng làm nũng, hắn nhưng thật ra đau lòng thượng. Thậm chí bắt đầu chính mình tỉnh lại, có phải hay không không nên một mặt phản đối nàng đi ra ngoài sát tăng thi, vạn nhất nàng không biết sâu cạn chạy loạn lại không nói cho hắn, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Hiện tại bắc khu, chính là đầm rồng hang hổ. Lại nói, diêm kính khỏe mắt dư quang ngắm hướng tay phải cầm kia túi tinh hạch, lần này nàng là vì chính mình, mới đi ra ngoài đánh tăng thi. Nam nhân buông lòng tay, vân đông lăng lặng lẽ thở hát ra, giây tiếp theo. Một đôi ấm áp tay cầm thượng nàng. Vân Đông Lăng ngón tay cầm lòng không đậu cuộn lại cuộn, lắp bắp lên, "Diêm, Diêm tiên sinh." Diêm kính nhìn nàng, "Ân." Này nói giọng thấp gợi cảm hỏi nhân, Vân Đông Lăng lỗ thai không chịu khống chế thiêu đốt, nàng nếm thử bắt tay rút ra, đối phương lại cầm thật chặt, dãy rùa vài cái, không biết như thế nào, cuối cùng biến thành triền miên mười ngón giao triển. "Này này này." Càng phản kháng đối phương bắt đến càng khẩn, Vân Đông Lăng lĩnh hội đến nam nhân ám chỉ, không dám động. Nữ hải tử tay lại nhu lại mềm, nho nhỏ một con thậm chí làm hắn không dám quá dùng sức, hắn hơi hơi xà hơi, lại xảo rượu mà chế trụ, thỏa hiệp than nhẹ, lần sau nghĩ ra đi sắt tang thi cùng ta nói, ta không ở liền đem binh lính mang lên. Vân Đông Lăng lập tức bị rời đi lực chú ý, hơi hơi kinh ngạc nói, ngươi không phản đối ta sắt tang thi lạc. Diêm kính trả lời chính là tay buộc chặt, mang theo nàng vững bước về phía trước đi, sợ ngươi lần sau còn như vậy trộm chuồn ra đi, còn không dám nói cho ta. Vân Đông Lăng lẩm bẩm nào có đi ra ngoài mặc kệ nói như thế nào việc này xem như phiên thiên trở lại trong phòng ở diêm kính khẩn nhìn chằm chằm dưới nàng căng ra đầu đem trên tay vết máu rửa sạch sẽ mới vừa xoay người đôi tay đã bị hắn nắm lấy sau đó bị phiên tới phiên đi kiểm tra vân đông lăng nhịn không được kháng nghị không có lạp thực sạch sẽ lạp mới vừa nói xong liền cảm giác được một trận nhiệt lượng từ dao nắm bàn tay chung truyền đến nam nhân mắt cũng không nâng mà nhìn tay nàng ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc Trong lúc nhất thời bốn phía an tĩnh đến phảng phất có thể nghe thấy nàng loạn nhảy tiếng tim đập. Bị diêm kính thu lưu mấy ngày nay, nam nhân cũng từng ở nàng không chú ý khi dùng cực nóng ánh mắt xem nàng, cũng từng ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm lặng lẽ ở mép giường nắm tay nàng, nhưng này hết thể đều giống một cái ẩn mà không tuyên bí mật, chỉ mịt mở mà tiến hành. Mỗi lần ở chung, hắn luôn là khắc chế có lễ, giống như bây giờ. Như vậy trực tiếp ở nàng trước mặt biểu lộ để ý, không chút nào che giấu tâm ý động tác, vẫn là lần đầu tiên Giống như là nàng trong lúc vô ý xúc động cái gì khai mâu chốt, làm nam nhân quyết định không hề hàm xúc, đánh cái thẳng cầu. Vân Đông Lăng bị cái này thẳng cầu đánh đến đầu vóc choáng váng, buổi tối về phòng ngủ, tâm thần đại loạn nàng như thế nào cũng ngủ không được, cuối cùng chỉ có thể đem chăn nhắc tới cái qua đỉnh đầu, nguyên lãnh nhắm mắt lại mặc kệ. Ngày hôm sau, Vân Đông Lăng mở một đôi treo thiển quần thâm mắt đôi mắt, nửa mở không hợp, hưu khí vô lực mà nhìn chằm chằm chân nhà đã phát hảo một trận ốc, lúc này mới nhận mệnh mà sốc lên trong đông mặc vào hầu áo khoác chuẩn bị rời giường. Thái Dương mới vừa dâng lên không lâu, ngoài cửa sổ sắc trời lại là đại lượng. Vân Đông Lăng đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy, không ngoài ý muốn thấy đầy đất phản quang thật dày tuyết động, tối hôm qua trên dưới tuyết. trận này ở ban đêm lặng yên buông xuống đại tuyết đem toàn bộ Bắc khu đều đồ thành màu trắng. Bắc khu rất nhiều không tìm được gần thân chỗ mọi người, tất nhiên sẽ bởi vì trận này đại tuyết lâm vào lớn hơn nữa khốn cảnh. bọn lính đang ở nhà ở ngoại sạn tuyết khai đạo. Vân Đông Lăng vừa mới đi ra cửa đang đứng ở bên ngoài chỉ huy Diêm Kính Sơn Nghiêng Đầu, phân phó bên người phó quan vài câu, liền hướng nàng đi tới. Tiểu Lăng, ngủ ngon sao? Vân Đông Lăng chú ý tới một đêm qua đi, Diêm Kính sắc mặt phi đán không có biến hảo, ngược lại còn biến kém. Ngày hôm qua thấy hắn khi, nam nhân môi sắc thực bạch, nàng mới có thể nhịn không được đem tinh hạch đưa cho hắn, còn tưởng rằng đối phương đem tinh hạch hấp thu nhiều ít có thể bổ một bổ, như thế nào hiện tại nhìn càng không xong. Khá tốt, nhưng ngươi Vân Đông Lăng chỉ chỉ hắn mặt ngươi không đem tinh hạch hấp thu ngươi thoạt nhìn rất mệt quan tâm ta diêm kính tiến lên một bước cười khẽ nói như thế nào ngươi đều là vân đông lăng xoay chuyển đôi mắt thiện phê sắc đồng tử dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt lưu ly sắc giống xinh đẹp pha lê châu nữ hài tử khoe miệng rảo hoạt một câu là ta hiện tại áo cơm cha mẹ nha nói xong giống chỉ tiểu hồ ly tựa mà đôi mắt một loan ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ thân thể a áo cơm cha mẹ cái này so sánh không đúng diêm kính ánh mắt dung túng nhẹ nhàng cười nhạo, phải nói, bạn trai dưỡng bạn gái, thiên kinh địa nghĩa. Không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy Vân Đông Lăng đồng tử hơi hơi co rụt lại, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi kia nói ôn nhu nhìn chăm chú, nói cái gì đâu, ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ. Biết ngươi không nhớ rõ, mới nhắc nhở ngươi. Nam nhân lại đánh viên thẳng cầu, Vân Đông Lăng không biết như thế nào tiếp, lại quấn lại cấp mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết rồi, không cần luôn để. Sau đó như là sợ hắn lại nhắc tới cái gì dường như, Chạy nhanh về phía trước vài bước, an mặc tiểu dày ra chân lâm vào mềm xốp tuyết tầng, nàng dừng lại bước chân, hơi hơi nhíu mảy nhìn về phía nơi xa. Một lát quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân, ta ca hắn hiện tại có khỏe không? Bắc khu phía trước hạ quá tuyết, nhưng đều là phiêu nhung dường như mối tinh tiểu tuyết, thái dương vừa ra tới tuyết liền hóa, đối hoàn cảnh cấu không thượng uy hiếp, tối hôm qua kia chàng đại tuyết liền không giống nhau, liền tính nàng ngủ rồi không tận mắt nhìn thấy là như thế nào một hồi thanh thế Nhưng lên sau thấy rừng ở con đường nóc nhà tán cây phía trên màu trắng độ dày, cũng có thể biết này tuyết lợi hại trình độ. Xem hôm nay vẫn là âm trầm, tương lai đại khái suất sẽ tiếp tục hạ tuyết, tăng thi chiều, bắc khu đã làm mất đi bảo hộ tác dụng lực lượng quân sự, hơn nữa này tuyết thai. Cái này mùa đông, bắc khu người sống sót quá gian nan. Vân Đông Lăng đồng tình bọn họ, càng lo lắng cái kia thấy một mặt liền chạy tăng thi huynh trưởng. Hắn hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vân Đông Lăng nghĩ nghĩ nói, Ta biết các người lo lắng ta bị thương, rất nhiều sự đều không nói cho ta, không nghĩ làm ta tham gia. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt, Diêm Kính hơi hơi du mắt, ánh mắt ôn nhuận. Vân Đông lăng dừng một chút, đem dừng ở Thái Dương sợi tóc câu đến như sau, nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói, không nói liền không nói đi. Phiền thoái ngươi cùng ta ca nói một tiếng, vạn sự cẩn thận. Ta đâu? Cái gì ngươi đâu? Diêm Kính trực tiếp nắm lấy tay nàng, ấm áp đại trưởng làm nàng ở ngày mùa đông cảm nhận được khó được nhiệt độ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đêm qua kia chàng tuyết như vậy đại, cảnh giác tính luôn luôn không tồi nàng thế nhưng không phát giác. Rõ ràng buổi sáng lên khi, thân thể mệnh trọng không đốn, chứng minh trận này giấc giấc ngủ chất lượng cũng không cao, kia nàng nửa đêm lại vì cái gì sẽ ngủ chết qua đi. Không chờ nàng nghĩ ra cái chương trình, cùng diêm kính bàn tay dao nắm ra thị xúc cảm từng trận nóng lên, kéo về nàng suy nghĩ, nàng nghe thấy nam nhân hỏi, chỉ dặn dò ngươi ca một người. A này, này cũng muốn so đó sao? nam nhân đôi mắt hơi rũ hơi phiết khỏe miệng mang theo điểm cười như không cười độ cung vân đông lăng ánh mắt dao động vài giây sau thỏa hiệp tựa mà cắn môi nhỏ giọng nói ngươi cũng cẩn thận nữ hải tử ánh mắt mang theo điểm nói không rõ ngượng ngủng khả năng liền nàng chính mình cũng không biết giờ phút này gương mặt tưởng đỏ bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu làm người tưởng không màng tất cả ủng nàng nhập hoài diêm kính ánh mắt thâm thầm cơ hồ tưởng thuận theo tâm ý ôm lấy nàng hôn đi không chờ đến đáp lại vân đông lăng nghi hoặc mà ngẩng đầu Lập tức đối thượng hắn thâm trầm ánh mắt. Như thế nào lạ, Không có. Diêm kính hít vào một hơi. Còn không đến thời điểm, diêm kính cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt, một lát lại xem tiến nàng trong mắt. Ta hôm nay muốn đi ra ngoài, ngươi tận lực đừng đi ra ngoài. Nếu nhất định phải đi ra ngoài, mang lên binh lính, đừng làm cho ta lo lắng. Hảo sao? Lại muốn đi ra ngoài. Tuy rằng biết diêm kính mang theo như vậy nhiều thủ hạ, hắn ở bắc khu chức vụ khẳng định không thấp, hàng ngày rất nhiều sự muốn xử lý là bình thường. Nhưng mấy ngày nay hắn đi sớm về trễ, trở về đó là ở bồi nàng, hắn dụng tâm, nàng cảm nhận được. Nhân tâm đều là thịt làm, vân đông lăng khó mà nói chính mình hiện tại đối hắn là cái gì cảm giác, nhưng tóm lại không phải là thờ ơ. Hảo, ta đáp ứng ngươi không cần thiết không ra đi. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nhịn không được nhắc tới ngay từ đầu đề tài, ta cho ngươi kia túi tinh hạch dùng đi, đừng quá mệt. ân Diêm kính ngồi trên quân xe rời đi, thẳng đến này chàng an trí vân đông lăng phòng ở nhìn không thấy. Hắn mới thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng thân mình. Trước tòa một người lai xe, một người ngồi ghế phụ, hai người đều là nguy khâm đang ngồi, mắt nhìn thẳng. Diêm kính bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt của ta rất kém cỏi Trong xe một trận an tĩnh, một lát truyền đến ghế điều khiển phụ binh lính nhược nhược thanh âm, sắc thật là rất kém, đầu nhi ngươi này trận có phải hay không không ngủ? Không ngủ? Đúng không? Diêm kính tự dễ mà sờ soạng cằm. Hắn hiện tại. Đã tới rồi ngủ thân thể cũng vô pháp tự động chữa trị bị hao tổn tế bảo tình huống Vân Đông Lăng nhắc nhở hắn chạy nhanh đem tinh hạch hấp thu Cho rằng tinh hạch năng lực hoặc nhiều hoặc ít có thể hỗ trợ hắn khôi phục nguyên khí Nàng lại không biết, tinh hạch tối hôm qua thượng đã bị hắn hấp thu Dù sao cũng là nàng tâm ý, hắn như thế nào có thể cố phụ Tuy rằng hắn biết, nay đó tinh hạch có thể khởi tác dụng bé nhỏ không đáng kể Đi thư chín thực nghiệm khu Đạm nhiên thanh âm ra lệnh, tài xế đem tay lái vừa chuyển. Xe thực mo hướng tới tây bắc mặt khai đi. Thứ chín thực nghiệm khu, dấu ở nội khu nơi nào đó. Đây là một chỗ chẳng sợ gác ở trước kia, cũng không bao nhiêu người biết. Càng miễn bản có thể đi vào địa phương. Đây là Diêm Tùng Minh năm đó được đến cộng sinh tinh thạch sau, cùng tưởng Thái Hồng bí mật nghiên cứu khai phá tinh thạch tác dụng địa phương, là sở hữu tội ác bắt đầu, là Diêm Tùng Minh lực lượng suối nguồn, càng là hắn. Diêm kính sinh mệnh khởi nguyên nơi. Chương tám mươi sáu. Sinh mệnh là cái gì? Từ sinh vật bản chất tới nói. Là đường bột tạo thành, chỉ cần có người cầm cởi bỏ sinh mệnh mật mã chìa khóa, là có thể đủ giống thần giống nhau tùy ý sáng tạo sinh mệnh. 7 tuổi trước kia, không biết chính mình từ nơi nào đến Diêm Kính ở huấn luyện doanh liều mạng huấn luyện, bắt chính là một cái đi ra tương lai. Tuy rằng tiền đồ không biết, nhưng không chung là màu lam, hoa là màu đỏ, hắn thích thế giới này. 7 tuổi năm ấy, Diêm Tùng Minh lấy tuyệt đối bá đạo tư thái xông vào thế giới, đem hắn từ huấn luyện doanh mang đi giống một phen lưới dao sắc bén đem hắn sinh mệnh chỉ có những cái đó sắc thái toàn bộ rào lạ. Màu lam, là khi còn nhỏ cùng nhau ở huấn luyện doanh trưởng đại các đồng bọn thân xuyên huấn luyện phục nhăn sắc, lại bị kia chàng lửa lớn đốt thành trói mắt thương mắt huyết tinh tội ác màu đỏ. Từ đây, màu lam với hắn không phải tự do không chung nhăn sắc, màu đỏ cũng không là nở rộ đóa hoa nhăn sắc, lưu lại, là hủ khắc vào trong lòng thượng huyết ô. Đến là cỡ nào phát rồ, mới có thể đem này đó phục khắc tự hắn di truyền gen ở sinh vật học đi lên nói đều là hắn hậu đại bọn nhỏ mặt sát. Đơn giản là bọn họ chạy trốn chậm, chiến đấu không xuất sắc, vì không cho quá nhiều nhân số cho hấp thụ ánh sáng chính mình lén tiến hành tội ác thực nghiệm trên cơ thể người, Diêm Tùng Minh lựa chọn dùng một hồi lửa lớn đem sở hữu chứng cứ phạm tội tiêu hủy. Bảy tuổi về sau, đã biết chính mình từ đâu mà đến Diêm Kính cảm thấy chính mình sinh mệnh chính là một hồi chê cười. Nhưng lại nhiều lệ khí, hắn cũng đến theo Diêm Tùng Minh ý tứ đi xuống đi, bởi vì hắn muốn sống đi xuống Diêm kính mở to mắt, an mặc áo bờ lật trắng bác sĩ đem rán ở hắn huyệt thái dương mini điện lưu trang bị gỡ xuống, Diêm nhị thiếu, cảm giác như thế nào. Diêm kính nhìn chằm chằm treo ở trên đỉnh đầu đèn dây tóc trong chốc lát, giơ tay che lại đôi mắt. Khá hơn nhiều. Bác sĩ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, thân thể còn không đến tệ nhất thời điểm, chỉ cần ngài vẫn luôn bảo trì tâm bình khí hòa, cấp thân thể nhiều điểm chữa trị thời gian, có thể khôi phục. nếu là giống Diêm đại thiếu. Ai? Giống hắn làm sao vậy? Diêm kính ngồi dậy, hơi khúc một chân, khuỷu tay gác ở đầu gối, ánh mắt nhàn nhạt xem ra, mang theo không uy tự giận khí thế. Bác sĩ hơi hơi cung thân mình, thấp giọng hồi phục. Năm đó Diêm đại thiếu tham gia nhân thể cực hạn kế hoạch, tuy rằng cố nhịn qua được đến độc dị năng, nhưng những năm gần đây, sử dụng dị năng đối thân thể phụ tải quá lớn, thân thể hắn nội tạng tổn thương đến phi thường lợi hại, tưởng dựa vào chính mình khôi phục, cơ bản không có khả năng, trừ phi làm phẫu thuật. Diêm kính không nói chuyện, cho tới nay. Chẳng sợ biết thân thế, biết chính mình là Diêm Tùng Minh dùng tinh tử cùng nhân thể tế bào ở phòng thí nghiệm đào tạo ra tới thực nghiệm thể. Hắn vẫn là cho rằng chính mình cùng người thường không có gì không giống nhau. 7-8 năm trước, hắn còn ở trường quân đội niệm thư thời điểm, lưu tại bắc khu Diêm Nguy bị Diêm Tùng Minh an bài tham gia nhân thể cực hạn kế hoạch. Cái này kế hoạch rốt cuộc là làm cái gì, cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Hắn tưởng tra, không thể nào tra khởi, Diêm Tùng Minh đem này khối xem đến gắt gao, nửa điểm tin tức tiết lộ không ra đi sau lại, diêm nguy ở rất dài một đoạn thời gian bệnh viện, lại sau lại, hắn hồi trường quân đội, tốt nghiệp sau xin lưu tại nam phân chia bộ căn cứ, nhiều năm tham gia nhiệm vụ, hai người giao thoa càng thiếu, này đây hắn cũng không rõ ràng phát sinh ở diêm nguy trên người sự, chỉ biết kia mấy năm thân thể hắn kém rất nhiều. lúc này đây virus đạn bị thả xuống, vô số người thường thân thể bị cải tạo, có số rất ít người chịu đựng virus ăn mòn được đến dị năng, nhưng tuyệt đại đa số người không cố nhịn qua, đều thành tang thi. hắn được đến hỏa dị năng. Theo dị năng cực hạn khai phá cùng sử dụng, hắn rốt cuộc phát hiện, quá độ sử dụng dị năng sẽ đối thân thể tạo thành không thể nghịch thương tổn, buồn cười chính là, loại này thương tổn ở mặt khác dị năng giả trên người cũng không phát hiện, kết hợp Diêm Tùng Minh lời nói ám chỉ, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình khối này từ phòng thí nghiệm ra tới thân thể chung có tỉ vết. Mà Diêm uy đều không phải là chính mình cho rằng lần này vi rút đạn trung thức tỉnh dị năng, mà là ở sớm hơn, năm đó nhân thể cực hạn trong kế hoạch phải đến dị năng. Cho nên sử dụng dị năng thời gian càng dài, thân thể bị phá hư đến càng hoàn toàn Lúc ấy từ tưởng liên liên nơi đó biết được cộng sinh tinh thạch tồn tại Diêm kính trước tiên nhớ tới là diêm tùng minh vẫn luôn treo ở trên cổ màu bạc mặt dây Vì thế, năm đó phòng thí nghiệm, sau lại nhân thể cực hạn kế hoạch Hiện giờ vi rút đạn, ở kia một khắc toàn bộ xuyến liền ở bên nhau Căn bản không phải liên minh đem nghiên cứu thành quả chia sẻ cấp ít quốc Người sau thả xuống vi rút đạn loại này phía chính phủ miêu tả chân tướng là liên minh nào đó cao tầng ích lợi hơn tầm, vì độc tài quyền to cố ý thả xuống vi rút đạn chế tạo hôn loạn chế tạo chiến tranh cơ hội chỉ sợ cũng là cộng sinh tinh thạch có thể kích phát nhân thể dị năng nghiên cứu thực hiện nhiều buồn cười thế gian này rất nhiều hỗn loạn đều là bởi vì một người lòng tham dựng lên diêm kính đi xuống giường mới vừa đem bệnh phục hồi, bác sĩ thấy hắn phải đi ý tứ chạy nhanh lại đây khuyên đủ diêm nhị thiếu tuy rằng lần này không có việc gì nhưng thân thể của ngươi sắc thật hao tổn Vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi quan sát quan sát lại đi đi. Diêm kính giơ tay điểm vài cái đồng hồ, mày đó là vừa nhỉ, ta ngủ 2 ngày. Bác sĩ gật đầu, thực nghiệm tương đối phức tạp, nói đúng ra, ngài ngủ 36 tiếng đồng hồ. Hắn cùng Vân Đông Lăng từ biệt, lại đây phòng thí nghiệm khi là ngày hôm qua buổi chiều, 36 tiếng đồng hồ qua đi, hiện tại là ngày thứ 3 dạng sáng 4 giờ trung, không biết hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Vân Đông Lăng bên kia có hay không gặp được cái gì phiền thoái nhất thời càng hận không thể lập tức bay đến bên người nàng nơi nào chịu lưu lại hắn một bên mặc vào áo khoác một bên quay đầu lại quét mắt phòng thí nghiệm chữa bệnh nhân viên ta đi trước nếu là diêm tướng quân tới hỏi các ngươi biết nói như thế nào đi Mặt khác trợ thủ sớm thu thập hảo đồ vật chính an tĩnh đứng ở một bên bác sĩ liên tục gật đầu minh bạch diêm nhị thiếu ngươi yên tâm diêm kính cũng không nói nhiều mặc tốt quần áo liền phải đi ra ngoài tay đặt ở trên tường từ tạm khu khi bác sĩ hô thanh từ từ vội vàng tiểu bước lên trước Hạ giọng nói, "Tưởng tiểu thư bên kia ức chế tề, tuy rằng có thể áp chế trong cơ thể phí chướng dư thừa năng lượng, nhưng cũng sẽ ức chế thân thể tế bào tự mình chữa trị, kiến nghị ngài không phải phi thường thời kỳ không cần sử dụng." Sớm tại giai đoạn trước diêm kính đối dị năng các loại khai phá sử dụng phát hiện thân thể xuất hiện dị trạng đồng thời, hắn liền tìm tưởng liên liên rút máu xét nghiệm, tưởng liên liên phát hiện quá mức sử dụng dị năng sẽ phá hư thân thể cái này tệ đoan, cho hắn điều phân ức chế tề. Nhưng đây là dã tiêu không dã bổn biện pháp. Ước chế thể vẫn luôn sử dụng, thân thể vẫn như cũ chậm rãi tiếp cận tan vỡ nguy hiểm giá trị. Khi đó hắn liền đối chính mình phòng thí nghiệm xuất thân có chứa khuyết tật có hoài nghi. Trở lại Bắc khu sau, tìm Tâm Phúc chữa bệnh nhân viên kiểm tra, quả nhiên như thế. Diêm Tùng Minh cũng biết hắn biết sự thật, lời trong lời ngoài thử hắn cùng Diêm Nguy thân thể trạng thái, Minh Kỳ ám chỉ muốn đem bọn họ đưa đi phòng thí nghiệm làm phẫu thuật. Liên Diêm Nguy cái loại này người, nhắc tới phòng thí nghiệm làm phẫu thuật đều sợ hãi có thể thấy được diêm tùng minh lần trước nhân thể cực hạn kế hoạch cho hắn lưu lại bao sâu bóng ma đã biết diêm kính bày xuống tay đi ra phòng giải phẫu cương chế đại môn ở sau người không tiếng động khép kín ngoài cửa đứng gác tâm phúc bọn lính lập tức hướng hắn tới gần tùy hắn đi ra ngoài làm thứ điện liệu trong khoảng thời gian ngắn ước chế tề hẳn là không dùng được nhưng thời gian dài, luôn có dùng tới thời điểm diêm tùng minh đối hắn cùng diêm nguy thân thể trạng hướng thực quan tâm thường thường sẽ an bài kiểm tra nếu là thân thể ra vấn đề chờ bọn họ chính là tiến phòng thí nghiệm làm phẫu thuật hắn vận khí tốt đến bây giờ thân thể cũng chưa ra quá lớn vấn đề diêm tùng minh không cơ hội đối hắn xuống tay nhưng thật ra diêm uy diêm kính bước chân dừng một chút trong lòng bỗng nhiên sinh ra cái ý niệm năm đó diêm uy bị diêm tùng minh tuyển đi tham gia nhân thể cực hạn kế hoạch thật là ngẫu nhiên vẫn là nói khi đó diêm uy thân thể đã xảy ra vấn đề diêm kính lo lắng vân đông lăng nhưng trên thực tế vân đông lăng hai ngày này quá đến khá tốt diêm kính rời đi ngày hôm sau diêm tiểu đội thành viên lại đây điền Hưng đông úc thư nghệ vương nhạc cùng lam gia thụ vô cùng náo nhiệt đoàn người mới vừa nhảy xuống quân tạp liền hoan hô chiều nàng chạy tới cả kinh gia tới hỗ trợ sản tuyết vân đông lăng trực tiếp vứt ra phòng hộ cai chắn tiểu lăng là chúng ta a bọn họ đoàn người bị diêm kính lưu tại trung khu thiện ôi đem sự tình thu phục sau lúc này mới vội vàng đuổi chậm mà đi vào bắc khu cùng diêm kính hội hợp úc thư nghệ ta là ngươi thương nghệ tỷ a tiểu lăng ngươi nhìn kỹ xem Điền Hưng nông, ta là ngươi Hưng nông cà ca Úc thương nghệ, phi, còn ca ca, thúc thúc không sai biệt lắm. Tuy rằng trước tiên biết Vân Đông Lăng hiện tại ở vào mất trí nhớ chẳng uống, mấy người vẫn là không cam lòng, vừa xuống xe liền vây quanh nàng kỷ tra cái không ngừng, như là như vậy đối phương là có thể nhận ra bọn họ dường như. Các ngươi hảo. Vân Đông Lăng nhìn trong chốc lát, cảm thấy bọn họ đấu võ mồm náo nhiệt ở trung hình thức thực thân thiết, giải trừ phòng hộ cái chán. Đảo không phải bởi vì nhận ra bọn họ mà là phía trước nghe diêm kính giới thiệu quá lúc này rốt cuộc cùng người đối tượng hảo mấy người cứ như vậy đứng ở tuyết động ven đường mắt to chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau hảo một thời gian lam gia thụ bắt tay gối lên sau đầu cả lơ phất phơ tổng kết hải lại mất trí nhớ một sớm trở lại trước giải phóng lạc vân đông lăng liền hướng hắn xem ra đối với hắn trên dưới đánh giá chớp chớp mắt nói ngươi là lam gia thụ lam gia thụ lập tức buông lỏng tay ra a Vân Đông Lăng lại hướng cuối cùng một cái không có làm tự giới thiệu Âu Nhạc nhìn lại, ngươi là Âu Nhạc. Vẫn luôn cắm không thượng lời nói Âu Nhạc kích động, rút ra Lam Gia Thụ tiến lên, "Tiểu lăng ngươi thế, nhưng nhớ rõ ta." Không Vân Đông Lăng lắc đầu, không biết nghĩ đến cái gì con môi cười, Diêm Tiên Sinh nói, "Dáng người cao lớn nhất chính là Điền Hưng Đông, thích phun tảo chính là Lam Gia Thụ, mang mắt kính thực an tĩnh chính là Chu Anh Võ, dư lại chính là Âu Nhạc." Nàng chiêu úc thương nghệ thân thiện cười, "Thương nghệ tỷ tốt nhất nhận. Bởi vì là duy nhất nữ đồng bào Không phải ông nhạc vẻ mặt táo bón biểu tình Vì cái gì các ngươi đều có tiền tố lợi bình Ta là dư lại cái kia Ha ha ha ha mọi người cùng thiếu Mấy người đã đến Trình độ nhất định thượng làm Vân Đông Lăng càng tốt tống cổ thời gian Bọn họ ngầm chịu diêm kính dặn do trừ bỏ ở hắn không ở khi cho đối phương trợ giúp Càng quan trọng là Coi chừng Vân Đông Lăng Đừng làm cho nàng chạy loạn Nhưng trên thực tế Vân Đông Lăng lần này đáp ứng rồi diêm kính Liền không nghĩ tới chạy loạn Chứ bỏ nghe các đội viên giảng một ít qua đi phát sinh sự, càng nhiều thời điểm, nàng ở hỏi thăm Vân Thu Bách sự tình, đáng tiếc tới rồi bắc khu, Vân Thu Bách cũng không có cùng bọn họ liên lạc, bọn họ cũng chỉ có thể thông qua hắn bên người Chu anh võ biết được một ít tình huống. Cho nên, Chu anh võ hiện tại ở ta ca bên người hỗ trợ. Đúng vậy. Biết Vân Thu Bách bên người có người, Vân Đông Lăng thoáng yên tâm. Bên ngoài gian nan hiện thực tình cảnh cho người ta trầm trọng áp lực, tuy rằng không ra đi sát tăng thi, Vân Đông Lăng vẫn không dám thả lỏng một có nhàn rỗi thời gian liền nắm chặt thời gian huấn luyện dị năng chỉ sợ có cái vọng nhất chính mình cũng có thể ứng phó hôm nay thái dương vừa dâng lên nghe thấy ô tô động cơ thanh vân đông lăng ngông lung mở to mắt lập tức một cái giật mình đứng dậy xốc lên chăn nhảy xuống giường chạy đến bên cửa sổ xuyên thấu qua sương mù mênh ngông cửa kính hộ nhìn phía bên ngoài liền thấy trước một ngày bị dọn dẹp sạch sẽ xi măng trên mặt đất tích nhật nhạt màu trắng tiền viện đã đến lộ này trên đường một loạt ngừng năm sáu chiếc quân xe vân đông lăng xoa xoa đôi mắt vẫn là thấy không rõ lắm diêm kính có ở đây không nơi đó nàng một lòng cấp dứt khoát đem cửa sổ đẩy ra hôn loạn đông lạnh ý gió lạnh lập tức cấp bổ nhào vào trên mặt nàng nàng tay bộ mặt xúc bả vai rốt cuộc thấy rõ tòng quân trên xe lục tục đi xuống tới không ít ăn mặc quân trang binh lính chính là không có diêm kính vân đông lăng có chút thất vọng lại tưởng đối phương có lẽ đã vào phòng không ở bên ngoài nàng tùy ý đem cửa sổ dấu thượng xoay người vất lên trên giường áo khoác vội vàng đi ra ngoài không chờ nàng đem áo khoác mặc vào môn vừa mở ra thình linh nhìn thấy diêm kính dáng người thẳng mà đứng ở ngoài cửa chính mình vừa mới còn ở phòng đoán đối phương nơi đi đông nhiên thấy vân đông lăng ngốc hai giây theo bản năng liền cong đôi mắt cười nói ngươi đã về rồi tiểu cô nương thanh em nhảy nhót hạnh nhi mắt con thành đáng yêu trăng non hình một đầu lược hiện hỗn độn trường tóc con nhập nhẹm khoác ở sau người toàn thân tràn đầy rõ ràng vui sướng dáng vẻ này nàng đông nhiên liền cùng mấy tháng trước mất trí nhớ thất trí sau biến thành tiểu hài tử vân đông lăng hình tượng trọng điệp phảng phất trong nháy mắt trở lại nào đó mới ra xong nhiệm vụ trở về thời khắc tiểu cô nương cấp chạy vội lại đây cười ra hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền nhào vào trong lòng ngực hắn mụ mụ ngươi đã về rồi diêm kính cảm xúc mênh ngông nhất thời khó kìm lòng nổi tiến lên đem tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực ôm chặt lấy tiểu lăng tiểu lăng nàng trong phòng không kịp giấu tốt cửa sổ nàng không kịp mặc vào áo khoác nàng mới vừa tỉnh liền vội vã đi ra ngoài bộ dáng này hết thảy có thể hay không làm hắn lý giải vì Nàng cũng tưởng hán, muốn gặp hắn. Đối với một đường nghĩ Vân Đông Lăng diêm kính tới nói, không còn có so người trong lòng vui vẻ nhìn thấy chính mình sự thật tới sung sướng. Vân Đông Lăng trên tay không lấy khẩn áo khoác rớt đến trên mặt đất, nàng tưởng nhặt về tới, lại không thể động đậy. Diêm kính trên người nóng bỏng nhiệt độ cơ thể như là sẽ lây bệnh dường như, Vân Đông Lăng trên mặt không được mà thiêu, mới vừa tỉnh ngủ không lắm thanh tỉnh đại nao tại đây một khắc rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng vừa mới rốt cuộc làm cái gì. Nàng vì cái gì muốn đi bên cửa sổ nhìn chằm chằm Diêm Kính trở về không có. Nàng cứ như vậy cấp chạy ra phòng làm gì? Thân thể ký ức xa so đại não vững chắc, này nhưng có điểm phiền toái nha, Vân Đông Lăng cắn cắn môi, tưởng đẩy ra Diêm Kính lại đẩy không khai, người trước buông ta ra. Diêm Kính, không bỏ. Vân Đông Lăng thanh âm dương cao vài phần, "Diêm tiên sinh." "Diêm tiên sinh." Diêm Kính chặt chẽ thủ sát nàng, chậm rãi xem tiến nàng trong mắt, lôi kéo khỏe miệng, "Người trước kia cũng không phải là như vậy kêu ta." Rốt cuộc hai người trước kia là nam nữ bằng hữu quan hệ, không phải kêu tên, đại khái xuất chính là kêu ca linh tinh đi, Vân Đông Lăng nhịn không được tưởng. Nhưng là thấy Diêm Kính trên mặt biểu tình phi cười, nàng lại không xác định. Nghĩ nghĩ, nàng thật cẩn thận hỏi, ta như thế nào kêu ngươi? Diêm Kính cong cong mắt, bỗng nhiên cúi đầu cái chán cùng nàng tương để, liền ở Vân Đông Lăng cảm thấy hai người khoảng cách quá gần tưởng kéo ra khi, nam nhân ra tiếng, mụ mụ, ngươi kêu ta mụ mụ. Hắn cười vài tiếng. Nhịn không được xoa bóp Vân Đông Lăng kinh ngạc ngây người khuôn mặt nhỏ. Ngoan, tiếng kêu mụ mụ tới nghe một chút. mươi 87. Têu hắn mụ mụ. Hán. Mụ mụ. Đây là cái gì biến thái yêu thích? Mới không cần. Vân Đông Lăng mặt trướng đến đỏ bừng, liền tưởng đẩy ra hắn, ngươi biến thái, tránh ra. Ha ha ha ha Diêm Kính lắc đầu giải thích, này nhưng không lời ta, lúc trước là chính ngươi kêu, ta không cho ngươi kêu, ngươi còn cáo kỉnh. Hắn chỉ chính là nàng lúc ban đầu mất trí nhớ thời điểm phát sinh sự, tuy rằng ở người khác trong miệng nghe qua chính mình lúc ấy giống cái tiểu hài tử ấu trĩ, nhưng đều không có đương sự giờ khắc này nói cho nàng sự thật tới đánh sâu vào đại. Nàng thế nhưng quản hắn kêu mụ mụ. Vì cái gì là mụ mụ? Như thế nào không phải ba ba? Vân Đông Lăng phân thần não bổ một chút kêu ba ba hình ảnh, bị kích ra một thân nổi da gà, quá cảm thấy thẹn. Ngươi là trở về khí ta. ngươi vẫn là đi thôi vân đông lăng dùng sức đem hắn đẩy ra ngoài cửa liền phải đóng cửa lại diêm kính mắt tiệp nhanh tay giữ cửa một chán thuận thế một câu đem người kéo vào môn vân đông lăng còn không có phản ứng lại đây môn liền đóng lại người vân đông lăng thở phì phì mà trừng mắt hắn diêm kính càng xem càng cảm thấy tâm ngứa khó nhịn từ vân đông lăng lại một lần mất đi ký ức nàng liền đối hắn khách khí thật sự hắn có nghĩ thầm kéo gần khoảng cách lại sợ dọa đến nàng khó được nàng hiện tại chính mình trước mặt toát ra thật tình Đánh vỡ hai người chi gian kia tầng xa lạ ngăn cách, Diêm kính như thế nào sẽ vứt bỏ rất tốt cơ hội rời đi. Đem cửa đóng lại sau, Vân Đông lăng ngay từ đầu còn có điểm xấu hổ buồn bực, chậm rãi phản ứng lại đây, đóng cửa lại, phòng như thế nào trở nên như vậy an tĩnh. Cùng Diêm kính một chỗ một thất làm nàng nhiều ít có chút không được tự nhiên, rồi lại không thể hiểu được không nghĩ yếu thế, Vân Đông lăng làm bộ chẳng hề để ý mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, ra vẻ bình đạm nói, Diêm tiên sinh vừa trở về, có rất nhiều sự phải làm đi. Nàng lại ám chỉ Diêm Kính chạy nhanh rời đi đi vội chính mình sự, kết quả mới vừa nói xong tay đã bị người dắt lấy, nóng hầm hập lòng bàn tay xúc cảm làm nàng cả người chấn động. Ngươi? Vừa mới ôm nàng có thể nói cho chính mình là Diêm Kính hồi lâu không thấy mất trí nhớ bạn gái nhất thời xúc động, nhưng hiện tại cái này dắt tay đâu? Nàng lắp bắp lên, ý đồ rút ra tay, Diêm Tiên Sinh. Diêm Kính khỏe miệng gợi lên, ánh mắt có khác thâm ý, ta hiện tại quan trọng nhất sự chính là tới xem ngươi, ta đang ở làm. Vân Đông Lăng khẽ nhếch miệng. Nói không nên lời lời nói. Diêm kính trong mắt ý cười càng sâu, liền tính ngươi không gọi mụ mụ cũng đừng kêu diêm tiên sinh. Hắn nói hướng nàng thấp túi đầu, hơi quăng đôi mắt đối thượng nàng, ngân chậm điều nói, bạn trai không thích. Vân Đông Lăng toàn thân máu nháy mắt dâng lên, mặt nổ thành hồng cà chua. Diêm kính là chuyện như thế nào? Rời đi ba ngày, so với phía trước còn biết, cứu mạng. Vân Đông Lăng không biết như thế nào ứng phó như vậy diêm kính, chỉ có thể thấy hắn liền vòng, vòng bất quá liền chạy chọc đến những người khác không hiểu ra sao hôm nay vân đông lăng ở bên ngoài cùng các đội viên đối luyện ngay từ đầu còn hảo hảo diêm kính ở bên cạnh nhìn trong chốc lát sau nói đổi hắn tới đối luyện kết quả không biết sao lại thế này luyện luyện vân đông lăng không luyện lôi kéo úc thư nghệ nói có việc chạy điền hưng nông nghi hoặc mà nhìn về phía diêm kính mới bắt đầu liền không luyện lao đại ngươi biết tiểu đông lăng có chuyện gì diêm kính nhìn vân đông lăng chạy tiến rừng cây nhỏ bóng dáng vẻ mặt vô tội mà vứt tiểu đao ta cũng không biết bất quá chính là đầu hai câu như thế nào liền chạy đâu ở bên cạnh thấy toàn quá trình làm gia thụ vô ngữ ta nói diêm đội nhân gia hiện tại không đem ngươi đương bạn trai ngươi mỗi ngày như vậy liêu không sợ đem nàng dọa chạy a diêm kính liếc mắt nhìn hắn chạy không thoát hiện tại bắc khu thế cục càng ngày càng loạn diêm kính mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ tích góp vô số mặt trái cảm xúc trở về chỉ có nàng có thể làm hắn tạm thời quên này đó nặng chịu sự thật làm hắn trước mắt rộng mở thông suốt nhìn thấy nàng liền tâm tình hảo Có lẽ cũng có nóng bội thành phần, ở biết chính mình thân thể khả năng tùy thời hỏng mất thời điểm, hắn chỉ nghĩ tận khả năng sớm chút cùng Vân Đông Lăng kéo gần khoảng cách. Chỉ có như vậy, chẳng sợ cuối cùng ra cái gì vắng nhất, hắn mới sẽ không lưu lại tiếp nối. Diêm kính ánh mắt sâu kín mà nhìn Vân Đông Lăng càng đi càng xa bóng dáng, bỗng nhiên ánh mắt một lợi, động tác vừa chuyển, trên tay vứt tiểu đao tia chấp hướng nghiêng phía sau vào tới. Diêm kính động tác làm mọi người cảnh giác, điền Hưng nông đám người nhanh chóng quý vị phụ cận đứng gác binh lính nhanh chóng để thương lên đạn liền phải nhắm chuẩn phóng ra từ từ tầm mắt cuối xuất hiện lưỡng đạo bóng người tối sầm một lục màu đen bóng người ăn mặc trường đấu đồng, màu xanh lục bóng người tắc ăn mặc quân trang là chu ánh võ như vậy bên cạnh chính là vân thu bách lao điển các ngươi cùng ta tới những người khác tại chỗ đóng giữ diêm kính mang theo các đội viên nhanh chóng hướng hai người tới gần tiếp được tiểu đao vân thu bách thực dứt khoát đem gắn vào trên đầu láo choàng chụt mũ kéo xuống đầu bạc mắt xám làn da hôi bại ảm đạm, nguyên bản chữa trị quá một lần đau vết sẹo thế nhưng lại vỡ ra, trên mặt bằng thêm rất nhiều miệng vết thương. Vân Thu Bách bộ dáng này, xa so thượng một lần nửa người nửa tang thi khi còn muốn thẳng thiết. Diêm kính to mày, như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Rõ ràng thượng một lần thấy hắn, khí sắc còn không có kém như vậy. Vân Thu Bách đến bắc khu này hơn phân nửa tháng tới, rốt cuộc làm cái gì? Hắn nhìn về phía một bên Chu Anh Võ, Chu Võ Anh lại là cười khổ, thấy Vân Thu Bách ánh mắt lạnh nhạt chẳng hề để ý thở dài đem bọn họ này trận hành động nói một lần, Chu Anh Võ phía trước bị Diêm Vi làm rõ từ bỏ, nào đó Trình Độ tới nói, hắn rốt cuộc có thể không hề kiêng kỵ sử dụng chân thật lực lượng, mà được đến Chu Anh Võ toàn lực phụ trợ Vân Thú Bách ở bắc khu điều tra sự tình, càng là như cá gặp nước, hai người bọn họ dị năng tương tự, đều thuộc về tinh thần thao tác loại hình, phối hợp sử dụng hiệu quả cực hảo, mấy lần tiến vào bắc bộ quân khu trung tâm như vào chỗ không người, bọn họ được đến rất nhiều trực tiếp tin tức đã biết Diêm Tùng Minh nghe rợn cả người Vi rút đạn kế hoạch đã biết đối phương muốn nhân Vi chế tạo ra mặt thế trở thành duy nhất người thống trị da tâm càng là biết hiện giờ vô số dị năng giả bị đối phương mời chào kỳ hạn đánh chính nghĩa cờ xí hành vô nhân tính bạo hành trước mặt thế cục cho hấp thụ ánh sáng Diêm Tùng Minh hành vi dạ tâm đã ngăn cản không được đại thế bọn họ đến từ ngọn nguồn ngăn cản nghị cách gián đoạn Diêm Tùng Minh hành động một khắc tác đến tìm được giải rỡ tề Vân Thu bách thống hận cái này thực hành nhân thể cực hạn kế hoạch loạn thế chủ nưu hắn mấy lần ẩn vào trung tâm đại lâu tưởng ám sát diêm tùng minh lại bị đối phương phản thương cái gì ngươi thế nhưng đi ám sát diêm tùng minh vì cái gì không nói cho ta diêm tùng minh bên người phòng thủ lực lượng nhiều liền hắn đều sợ không rõ đối phương rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài vân thu bách làm sao dám vân thu bách lạnh lùng suy thanh tuy rằng sắc mặt cứng đờ làm không được biểu tình nhưng diêm kính vẫn là từ hắn trong ánh mắt đọc được khinh thường diêm kính đọc hiểu hắn ý tứ ngươi diêm kính tham luyến quyền thế không dám hành động Hán Vân Thu bách dám, Diêm Kính méo méo giữa mày, ta tạm thời không hành động không phải tham luyến quyền thế, mà là việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Kinh suất hành động chỉ biết rút dây động dừng mà thôi. Vân Thu bách suy thanh, Diêm Kính biết hôm nay nếu là không nói rõ ràng, Vân Thu bách sợ là trong chốc lát từ nơi này rời đi, lại muốn tiếp tục lô mang am sát hành động. Hắn tiến lên hai bước, đệ thấp thanh nói, sự tình bố chi đến không sai biệt lắm, nhưng hành động còn kém một cái cơ hội. Mặt khác, chúng ta vẫn luôn tìm không thấy tưởng Thái Hồng ta lo lắng tùy tiện hành động sẽ sinh biến tưởng thái hồng là tưởng liên liên phụ thân là trước chữa bệnh bộ bộ trưởng là năm đó cùng diêm tùng minh cùng nhau được đến cộng sinh tinh thạch mấu chốt nhân vật ở vi rút đạn ngang trời xuất thế phía trước vài thập niên hắn vẫn luôn ở bí mật nghiên cứu này khối thần bí tinh thạch muốn nói diêm tùng minh hiện giờ có thể được việc tưởng thái hồng không biết ở trong đó tham dự nhiều ít sự người này vô thanh vô tức nào đều tìm không thấy diêm kính lo lắng diêm tùng minh còn nắm có át chủ bài mới chậm chạp không có hành động Vân Thu Bách ánh mắt ngưng trọng lên, làm cầu hình, liên liên. Này đó thời gian, Diêm Kính chưa chắc không có chờ Vân Thu Bách lại đây cùng hắn thương nghị những việc này ý tứ, lúc này rốt cuộc chờ đến người, liền đem sự thật nói thẳng ra, đúng vậy, tưởng sư mội tạm thời bị quản chế với Diêm Tùng Minh, chính là bởi vì tưởng Thái Hồng. Bọn họ cũng phỏng đoán quá tưởng Thái Hồng có lẽ đã lọt vào bất chắc, nhưng mất tích không chỉ hắn một người, tưởng Thái Hồng phó thủ, toàn bộ nghiên cứu đoàn đội đều biến mất, này liền thực ý vị sâu xa. Diêm kính bổ sung nói, tưởng sư mội hiện tại một bên nghiên cứu chế tạo chân chính giải dự tề, một bên lúc riêng tư tìm kiếm tưởng bộ trưởng, nhưng này không phải kiện dễ dàng sự, Diêm tùng minh biết chúng ta muốn tìm, một đinh điểm tin tức cũng chưa lộ ra tới. Lại nói tiếp Diêm tùng minh lại như thế nào sẽ chân chính tin tưởng với hắn. Bất quá là một bên đê hắn lại một bên lợi dụng hắn, Diêm kính tin tưởng hắn bên này nếu là có cái gió thổi cỏ lây, sớm đem Bắc khu xem thành thùng sắt một khối Diêm tùng minh sẽ không chút do dự hướng hắn xuống tay. Hành động như thế nào sẽ là dễ dàng như vậy sự một không cẩn thận đó là toàn bộ toàn lạc ở không thăm dò đối phương chi tiết phía trước nhất định phải thận mà lại thận vân thu bách mặc một lát hướng vân đông lăng nơi rừng cây nhỏ phương vị xa xa vừa nhìn hạ quyết định hắn nâng nâng cằm ý tức hắn đi diêm kính suy nghĩ sẽ gật đầu thân mình trước huynh ở bên thai hắn nhỏ giọng nói nói mấy câu vân thu bách cuối cùng gật đầu lâm rời đi trước vân thu bách không tha mà lặp lại nhìn phía rừng cây nhỏ nơi đó được hắn mệnh lệnh biến dị thú tiểu tám qua đi cùng vân đông lăng chào hỏi hiện tại chính chơi thành một đoàn diêm kính hơi hơi thở dài qua đi thấy cái mặt đi nàng thực để ý ngươi vân thu bách túi đầu nhìn chính mình vết thương trồng chất vô pháp khỏi hàn tay chậm rãi lắc đầu lấy ra tùy tay mang theo bức giấy viết chương tờ giấy đưa cho diêm kính lại xem một cái muội muội liền dứt khoát xoay người diêm kính cầm tờ giấy hướng chu anh võ nhìn lại chu anh võ tưởng chỗ tội lúc ấy làm hắn lựa chọn Chu Anh võ lựa chọn căm hận chính mình Vân Thu Bách, như vậy nhẫn nhục phụ trọng, nói không có tư tâm không có khả năng. Lưu tại Vân Thu Bách bên người, bất quá là hy vọng có một ngày có thể giúp được tưởng liên liên, mà nay cơ hội này rốt cuộc tới rồi. Nhìn núi phương ánh mắt lập lòe, Diêm kính chỉ có thể dặn dò, hết thể hành động lấy bảo đảm an toàn vì tiền đề, có cái gì không tiện, cùng ta bên này liên hệ, chúng ta lại thương lượng. Hai người thân ảnh thực mau lần lượt biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Không xa rừng cây nhỏ chung được đến chủ nhân rời đi tín hiệu tiểu tám lỗ thay một dựng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên thân ngồi sồn trên mặt đất vân đông lang xoa tiểu tám mềm mại cầm đoàn đung theo tiểu tám ngẩng đầu phương hướng nhìn lại như thế nào làm vẫn luôn ở bên cạnh nhìn một người một thú cười huyên náo ước thương nghệ vòng tay ở trước ngực thiếu hướng nơi xa hẳn là ngươi cà kêu nó trở về nghe xong lời này vân đông lang ánh mắt nháy mắt sáng lên nàng về phía trước một phát trực tiếp lay ở tiểu tám trên người liền muốn cho nó cắm chính mình đi ta và ngươi cùng đi thấy ca ca Tiểu Tám quay đầu lại, răng nhọn nhẹ nhàng ngậm Vân Đông Lăng áo khoác liền tưởng đem nàng kéo xuống đi, cũng không muốn mang nàng đi bộ dáng. Vân Đông Lăng nêu máu, kéo đôi dài âm, kêu Tiểu Tám. Người ca hiện tại có việc, lần sau lại đến gặp ngươi. Phía sau một đạo trầm thấp ổn trọng giọng nam vang lên, là Diêm Kính. Vân Đông Lăng đứng thẳng thân thể, lại vẫn là không chịu buông ra Tiểu Tám, nàng nửa nghiêng đầu đối đi tới nam nhân hoài nghi mà hiếp hiếp mắt, thật sự. Ngươi xác định hắn còn sẽ đến. Ta bảo đảm các ngươi còn có thể gặp mặt diêm kính cười nhạo, thấy tiểu cô nương nắm tiểu tám không chịu buông tay, đem trong tay tờ giấy đưa qua đi, ngươi ca cho ngươi. Là cái gì? Vân Đông Lăng quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, tiếp nhận tới mở ra. Tờ giấy mặt trên viết ngưng loạn trúc chắc mấy chữ, tiểu lăng, đi theo A kính đừng chạy loạn, ca ca làm xong sự thực mau trở lại tiếp ngươi. Vân Đông Lăng nở nụ cười, đem tờ giấy nhỏ lăn qua lộn lại mà xem, cảm thấy huyết thống thật là một loại kỳ diệu liên hệ, chỉ cần như vậy một câu cũng có thể làm nàng sinh ra lớn lao cảm giác an toàn. Nàng bảo bối hề hề mà đem tờ giấy nhỏ chiếc khởi, kéo ra áo khoác tàng tiến bên người nội túi, chờ này hết thể làm xong ngẩng đầu, mới phát hiện rừng cây nhỏ phá lệ an tĩnh, úc thư nghệ cùng tiểu tám không biết khi nào đi rồi, trước mắt chỉ để lại lẳng lặng nhìn nàng diêm kính. Vân Thu bách lần trước tới gặp muội muội, lại bị đối phương cường đại từ trường bức cho trước tiên rời đi, tự kia sẽ sau, hắn lại lặng lẽ tới xem qua Vân Đông lăng vài lần, mà không phải lấy thất bại chấm dứt. Vô pháp tiếp cận, không biết Vân Đông Lăng trong cơ thể sinh ra cái gì biến hóa, đối hiện giờ thân thể tăng thi hóa lớn hơn nhân tính hóa Vân Thu Bách tới nói, Vân Đông Lăng làm hắn sinh ra giết chóc bản năng, vì không lầm thương muội muội, hắn chỉ có thể tránh đi. Lần này tới xem Vân Đông Lăng, chưa chắc không có Vân Thu Bách giám sát liên tiếp thất bại nguyên nhân, kết hợp hắn hiện giờ rách nát thân thể trạng hướng, Diêm Kính thực dễ dàng đến ra đối phương lo lắng ngày nào đó thất thủ chết đi rốt cuộc vô pháp nhìn thấy muội muội mới có thể tại hạ một lần hành động tiến đến Vân An kết luận. Tuy rằng biết này đối huynh muội cho tới nay cảm tình thực hảo, tuy rằng biết chẳng sợ mất chi nhớ, Vân Thu bách đôi Vân Đông Lăng tới nói vẫn như cũ là cái đặc thù tồn tại. Đặc thù đến chỉ cần liếc mắt một cái, liền sẽ để bụng vướng bận trình độ, hắn cái gì đều biết, nhưng hắn vẫn là đố kỵ. Hắn nhịn không được tưởng, Vân Đông Lăng hiện giờ trong lòng không có hắn, không biết chính mình hiện tại nếu là có cái văn nhất, nàng có thể hay không vì chính mình rất hai giọt nước mắt. Diêm kính hơi hơi ru mắt, toàn thân đều tản ra thanh lanh cô đơn ý vị vân đông lăng đôi mắt chớp nha chớp thật cẩn thận về phía trước một bước tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy ngươi như thế nào làm? còn hào đi diêm kính nháy mắt hoàn hồn khoe miệng hướng về phía trước nghéo một cái thất thần không có việc gì tuy rằng hắn thần thái chuyển biến thật mau nhưng vân đông lăng vẫn là bắt giữ đến trên mặt hắn chợt lóe mà qua suy sút cảm xúc thật vậy chăng lời còn chưa dứt một đạo thật dài hưu thanh đột nhiên vang vọng giữa không trùng dây lắt gian quang mang đại tác vân đông lăng còn không có tới kịp quay đầu lại cả người bị diêm kính ôm lấy mặt thật mạnh đánh vào hắn răn chắc ngực ngay sau đó bị hắn đẻ ở trên mặt đất nam nhân dồn dập giọng nói cùng mặt đất hoành thanh cơ hồ đồng thời vang lên ôm lấy ta ầm vang mặt đất kịch liệt lay động vân đông lăng mặt chôn ở diêm kính trước ngực nghe thấy hắn nổi chống tiếng tim đập nàng theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp ôm chặt lấy hắn phảng phất qua một cái trước mắt lại phảng phất qua hồi lâu đột nhiên chi gian bom thanh đấu súng thanh lần lượt dựng lên vèo phanh vèo vèo phanh phanh phanh, bạch bạch bạch bạch bang. ôm lấy tay nàng càng hoàn càng chặt. Vân Đông Lăng ở một trận gây mùi khói thuốc súng vị chung ngầm đầu, xuyên thấu qua hắn bả vai nhìn lại, không trung ánh lửa đại lượng, khói đặc cuồn cuộn, bọn họ bị vây khốn ở biển lửa. L e o s i n g phần 88, chương 88, Vân Đông Lăng bị diêm kính ôm chạy vài bước, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bắt đầu dãy dùa, phóng ta đi xuống, ta chính mình chạy. Nơi nơi là khói đặc, che đậy đại bộ phận tầm mắt. Tuy là như thế, bọn họ vẫn là từ liên tục không ngừng oanh tạc trong tiếng nghe thấy được quen thuộc giống giống thanh, là tàng thi tiếng tê. ơ. Đây là một hồi có bị mà đến đánh bất ngờ, Diêm Kính biết rõ lúc này quan trọng nhất là biết rõ ràng ai đang làm cho quỷ. Hắn híp híp mắt, đem vân đông lang bông, thấy nàng một chút mà liền phải chạy, vẫn đáp ở nàng trên eo tay một câu, liền đem người xả trở về. Nghe, phía trước vì cái gì không cho ngươi sát tàng thi, không chỉ là lo lắng ngươi an toàn càng là bởi vì ngươi trong cơ thể cộng sinh tinh thạch có vấn đề. Vân Đông Lăng lập tức ngừng đầu. Diêm kính nắm lấy nàng bả vai, chuyên chú mà xem tiến nàng trong mắt, ngươi cùng Tang Thi tiếp xúc đến càng nhiều, giết được càng nhiều, bị ảnh hưởng liền càng nhiều. Tuy rằng ta không biết đối về sau có cái gì cụ thể nguy hại, nhưng ngươi hiện tại tình huống này, lặp lại mất trí nhớ, sát Tang Thi giết đỏ cả mắt rồi, đều làm ngươi trở nên không giống chính mình. Tiểu Lăng, này hết thể ngươi thật sự một chút cảm giác đều không có nàng một chút cảm giác đều không có không nàng sớm cảm giác được nàng đối tang thi có loại vô pháp dứt bỏ để ý cùng lực hấp dẫn nàng tinh thần thường xuyên tiêu táo lại có thể ở giết chóc chung cảm giác được bình thản thân thể trường kỳ ở vào nóng nảy chung ngủ khi hoàn toàn mất đi cảnh giác tính cũng vô pháp từ giấc ngủ chung đạt được nghỉ ngơi khôi phục tỉnh ngủ vẫn cứ sẽ cảm giác được eo đau bối đau tinh thần không đốn nàng tường mất trí nhớ mang đến tác dụng phụ cho rằng thân thể ở vào á khỏe mạnh trạng thái như thế nào Như thế nào sẽ nghĩ đến là cùng trong cơ thể cái gì cộng sinh tinh thạch có quan hệ. Diêm Kinh thấy Vân Đông Lăng ngây người, liền biết nàng cũng là có cảm giác. Trong lòng tuy rằng thường tiếc lại không có biện pháp, sự phát đột nhiên, vì đem thương tổn giảm đến nhỏ nhất, hắn đến đánh thức nàng. Hiện tại không có biện pháp giải thích quá nhiều, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không cần sử dụng chưa khỏi năng lực, đến nôi sát tang thi loại sự tình này, hy vọng ngươi có thể tránh liền tránh. Nói xong hắn dùng sức ôm lấy nữ hài tử, túi đầu ở môi nàng thật mạnh một thân. Vân Đông Lăng nháy mắt mở to hai mắt, cả người cứng đờ. Nụ hôn này cực nóng rồi lại một xúc tức ly, Diêm Kính buông ra nàng, phùng trụ nữ hải tử đỏ rực mặt, thấp giọng nói, Tiểu Lăng, hảo hảo bảo hộ chính mình, chờ ta trở lại. Diêm Kính rời đi một hồi lâu, Vân Đông Lăng vẫn cứ đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích. Phía sau vài tên bị Diêm Kính triệu tới bảo hộ nàng binh lính nôn nóng mà cầm súng đối với bốn phía, trần trơ ra tiếng, Vân Tiểu thư, nơi này không an toàn, trưởng quan làm chúng ta mang người trước rời đi vân đông lăng nhấp nhấp miệng hậu chi hậu giác mà sờ lên ngôi nhắm mắt lại bắt tay bông nàng thở phào khẩu khí chậm rãi rút ra sau eo tùy thân đường truy thủ nhìn về phía cách đó không xa tang thi gầm rú địa phương ánh mắt trở nên vững vàng đã biết các ngươi cùng ta tới trận này có dự mưu tập kích đầu tiên là dùng bom viễn chỉnh công kích nơi rừng chân tiếp theo đếm không hết tang thi bị đuổi đến ngắn ngủn thời gian này một mảnh nguyên bản phúc tuyết an tính nghiêm túc loại nhỏ nơi rừng chân bị hủy thành một mảnh hỗn độn Vân Đông Lăng trụ phòng ở quanh thân, giàn xếp rất nhiều binh lính, này đó binh lính an chập ở chỗ này, đã là nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng là bảo hộ Vân Đông Lăng, là Diêm Kính ở Bắc khu trong đó một chi Tâm Phúc bộ đội. Hiện giờ nơi ở kia một mảnh, thành tạc đạn hỏa lực tập trung tấn mãnh địa phương, cũng là thương tổn lớn nhất địa phương. Điền Hưng Nông đám người nhanh chóng đuổi đến, hỗ trợ cứu trợ bị thương binh lính, còn lại người, có thể chiến đấu, toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Diêm Kính cũng đuổi tới nơi này, hắn hiểu biết tình huống sau. Thực mau tỏa định công kích phương hướng, bố trí xong phòng thủ phương án, mang theo Điền Hưng Nông cùng với bộ phận thủ hạ, thẳng đến địch tuyến. Có thể nói vân đông lăng ngay từ đầu nơi rừng cây nhỏ, bởi vì ly nơi rừng chân có đoạn khoảng cách, cũng không có quá mức lan đến. Nàng nếu là ở binh lính hiểm hộ hạ hướng tương phản phương hướng chạy, sẽ không bị liên lụy tiến chiến đấu, chính là nàng cố tình không mang theo vài tên binh lính, một đầu chui vào tang thi trong đàn. Nơi rừng chân bốn phía, dây đặc vây quanh tất cả đều là rung đùi đắc ý tang thi. Vân Đông Lăng động tác lưu loát xoay người bối thứ, dùng truy thủ ở tang thi trên người chế tạo một đạo lại một đạo thương tổn. Dần dần, nguyên bản tán ở chung quanh tùy ý công kích tang thi, giống người được mỹ vị đồ ăn giống nhau, sôi nổi từ bỏ theo chân bọn họ rằng co binh lính, ngược lại công kích Vân Đông Lăng. Từ một cái khác phương hướng chạy tới úc thương nghệ thực mau phát hiện dị trạng, thấy quả nhiên là Vân Đông Lăng hấp dẫn tang thi, ám đạo một tiếng không tốt, rứt khoát kết quả trước người tang thi, sát ra một cái nói chạy đến Vân Đông Lăng bên cạnh. Úc thương nghệ đem trên người khác đoạn đao ném cho đối phương, chính mình lăng không rút đao manh chém, tiểu lăng, mau đem trên người miệng vết thương băng bó. Miệng vết thương. Vân Đông lăng thở dốc gian túi đầu, mới phát hiện không biết khi nào áo khoác xa nước, cánh tay thượng nhiều vài đạo vết máu. Nàng che giấu tay áo, phát hiện không có gì dùng dứt khoát không để ý tới, trở tay nâng đao đâm trúng một con muốn đánh lén tăng thi. Tiết hầu bị đâm trúng, tăng thi phát ra thê lương gầm rú, Vân Đông lăng đôi mắt mị mị rõ ràng cảm giác được ngực ở giữa có thứ gì như là cộng minh giống nhau mãnh liệt nhảy lên trong phút chốc huyết khí dâng lên giống như là bị người tiêm vào đại lượng thận thượng kích thích tố Vân Đông Lăng cảm giác được thân thể tràn ngập lực lượng trong nháy mắt chỉ nghĩ đem sở hữu tăng thi tiêu diệt tinh quang này cổ dục vọng tới như thế đột nhiên như thế mãnh liệt đến nỗi nàng cơ hồ vô pháp khống chế chính mình Vân Đông Lăng đem tăng thi một chân đá bay lại liền chém mấy chỉ tăng thi sau đó đột nhiên lui về phía sau lảo đảo không lưng đoàn đao chi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà hút khí. úc thương nghệ bị vân đông lăng bộ dáng hoảng sợ, gấp hướng nàng tới gần. tiểu lăng làm sao vậy? bị thương thực trọng. diêm kính đoán được vân đông lăng đại khả năng sẽ không nghe lời lui lại, lo lắng có ngoài ý muốn, riêng lưu lại úc thương nghệ giúp nàng. úc thương nghệ nguyên bản tính toán đem phụ cận tang thi thanh lại mang vân đông lăng rời đi, nhưng hiện tại xem nàng bộ dáng khác thường, cũng quản không được cái gì tang thi, gấp hướng quanh thân binh lính ý bảo, làm cho bọn họ tụ lại đây mở rộng bảo hộ vòng tiểu lăng ngươi có thể hay không đứng lên nàng đem vân đông lăng nâng dậy tới lại bị đối phương nâng lên màu đỏ trong mắt hoảng sợ tiểu lăng đôi mắt của ngươi vân đông lăng ấn huyệt thái dương cắn răng mảnh khảnh ngu bàn tay bởi vì dùng sức xông ra giữ tợn gân xanh sơ xuất quá diêm kính rành mạch nói cho nàng chính mình trong cơ thể có loại kêu cộng sinh tinh thạch nguy hiểm đồ vật nó sẽ làm chính mình ở cùng tang thi chặt chẽ tiếp xúc chung trở nên mất đi tự mình hắn cảnh cao quá chính mình không cần sát tang thi Tránh được nên tránh, bằng không sợ là sẽ bị nó ảnh hưởng. Nàng cũng không phải không tin hắn nói, tương phản, đúng là bởi vì tin tưởng, nàng liên tưởng đến chính mình thân thể một loạt khắc thường, nàng quá muốn biết là chuyện gì xảy ra, muốn biết chính mình rốt cuộc sẽ đã chịu bao lớn ảnh hưởng, càng muốn thăm dò rõ ràng dị trạng quy luật do đó khống chế được chính mình. Cho nên nàng mang theo diêm kính để lại cho nàng binh lính đầu nhập chiến đấu. Chính như trước vài lần cùng Tăng Thi chiến đấu giống nhau loại này du chuyển với tang thi trong đàn giết chóc nàng thuận buồm xuôi gió nàng ức chế chính mình muốn bung ra tay chân đại sát đặc giết xúc động chậm rãi chậm rãi giải quyết tang thi rốt cuộc phát hiện không thích hợp tay nàng che ở ngực ở giữa nơi này có một viên giống trái tim nhịp đập giống nhau đồ vật ngày thương ăn tịnh ăn nút chỉ ở nàng cùng tang thi tiếp xúc gần gũi khi ở nàng cảm xúc kích động khi sẽ hô hấp giống nhau mà nhảy lên đây là cộng sinh tinh thạch đây là cái quỷ gì đồ vật Vân Đông lăng chịu đựng trong cơ thể kêu gào giết chóc bản năng, dùng sức nắm lấy tay phải bị thương vị trí, nói giọng khàn khàn, thương nghệ tỷ, phiền thoái ngươi hiểm hộ ta rời đi. Nàng đại khái biết sao lại thế này, nàng trong cơ thể cộng sinh tinh thạch thay đổi thân thể của nàng, làm nàng cùng Tang Thi chi gian tồn tại nào đó liên hệ. Nàng lực lượng khi còn yếu, thậm chí đổ máu trạng thái, Tang Thi sẽ công kích nàng, nàng lực lượng cường đại khi, sẽ tự động che chắn Tang Thi truy tung. Thương sinh tương khắc tuy rằng càng sâu đồ vật tạm thời đào không ra nhưng biết này đó đã cũng đủ nàng phán đoán tình thế nhìn nơi xa tang thi đã chịu nàng khí huyết hấp dẫn cuồn cuộn không ngừng mà đến một cái chủ ý ở trong đầu hình thành nàng ở ốc thương nghệ bên thai nhanh chóng nói ý tưởng cùng đối phương đặt thành trung nhận thức sau nhanh chóng mang theo vài tên binh lính rời đi theo nàng vị trí di động vô số tễ tễ nhốn nháo mà đến tang thi cũng đi theo mục tiêu rời đi rời đi trong lúc nhất thời đảo làm nơi dừng chân không có áp lực tang thi không hề công kích Bọn lính bắt đầu điên cuồng công kích, liền thấy về phía trước chạy vội tập tinh thân ảnh lần lượt ngã xuống, chết thấu hoặc không chết thấu ngã xuống đất gầm rú tang thi thành liệt đôi ở trên đường, nhưng thật ra thần kỳ hiếm thấy cảnh tượng. Trinh sát binh báo cáo, trung giáo, tang thi rời đi mục tiêu vị trí, hướng 9 giờ phương hướng tụ tập. Diêm Uy đứng ở càng cao vị trí, trông về phía xa ánh mắt ngưng trọng. Lần này bị đuổi đi tới giáp công Diêm Kính bộ đội tang thi, tuy rằng tuyệt đại bộ phận là bình thường tang thi, khó cấp đối phương bị thương nặng, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Đột nhiên tạc đạn tập kích hơn nữa này một tổ ong tăng thi, như thế nào cũng có thể đánh đến bọn họ một cái trở tay không kịp, ít nhất ở giai đoạn trước, có thể tiêu hao không ít sức chiến đấu. Hàn tính toán tỉ mỉ mới phát động trận này đánh bất ngờ, như thế nào hiện tại. Diêm uy tưởng không rõ cái gì nguyên nhân có thể làm tăng thi đột nhiên thay đổi chủ ý tập thể chuyển hướng, còn mất đi lực công kích tùy ý binh lính công kích, này. Lập tức dẫn người đi 9 giờ phương hướng chặn lại, nhất định phải thấy rõ Diêm kính dùng cái gì phương pháp hấp dẫn tăng thi. Khó trách Diêm kính gần nhất hành tung thần bí, khó trách Diêm Tùng Minh muốn phái hắn tới thử Diêm kính chi tiết. Nguyên lai Diêm kính trên tay thế nhưng nắm có lực sát thương lớn như vậy át chủ bài. Trong lúc nhất thời hắn không biết nghĩ đến cái gì trong lòng lửa nóng, hắn hai mắt sáng ngời nhìn nơi xa hi nhương tang thi đàn, nghĩ đến nếu là hắn có được như vậy một kiện khống chế tang thi vũ khí. Diêm kính lại đây, khu khu khu. ta đi gặp hắn. Bên cạnh thủ hạ có chút lo lắng, Trung giáo ngài thân thể Diêm nguy thân thể càng ngày càng kém. Đây là hắn bên người người đều biết đến sự, giấu cũng giấu không được. A, đừng lo lắng, đòn sát thủ ở đâu? Diêm nguy câu lấy trên cổ bạc vòng cổ, ngã lớn mà thưởng thức phía cuối cầu hình mặt dây. Mặt dây là chạm giống, có thể rõ ràng thấy nội bộ trang một cái giống cúc áo tiểu xảo cái nút trang bị. Thủ hạ không phải lần đầu tiên thấy thứ này, nhưng vẫn là không rõ loại này tay động điều khiển từ xa tạc đạn trang bị như thế nào có thể kêu đòn sát thủ, như thế nào có thể uy hiếp đến diêm kính. Đặc biệt là Diêm Kính hiện tại mang theo thủ hạ lại đây, chẳng lẽ Diêm Nguy còn có thể đem tạc đạn trang ở chính mình địa bàn. Thủ hạ không rõ, Diêm Nguy cũng không giải thích, chỉ lo vê mặt dây, thấp thấp mà cười. Hắn như thế nào sẽ đem tạc đạn trang ở cụ thể chỗ nào đó? Diêm Kính như vậy khôn khéo, trang ở nơi nào gậy ông đập lưng ông đều là việc khó. Chỉ có một địa phương, hắn sẽ buông sở hữu cảnh giới tâm, thậm chí tiếp xúc gần gũi cam chi như gì. Nơi đó chính là, Diêm Kính thích cái kia tiểu cô nương trên người. Frank. Diêm Uy nhẹ giọng nói, tưởng tượng một ngày nào đó, diêm kính cùng vân đông lăng ở bên nhau, hắn ấn động thủ giao trang bị, tiểu cô nương ngực khai đoá huyết sắc đại hoa, diêm kính bất tử cũng đến nửa tàn. Ha ha a, diêm Uy khỏe miệng hiện lên một mạt tàn nhẫn cười. Đây mới là có thể gọi là đòn sát thủ đồ vật. L-E-O-S-I-N-G Phần 89 chương 89 Chính là cái kia tiểu cô nương đã chết có điểm đáng tiếc diêm nguy bỗng nhiên nhớ tới kia một hồi vân đông lăng nghĩ lầm hắn cũng là con tin ngây ngốc tưởng cứu hắn ra tới tình cảnh trung giáo diêm kính dẫn người lại đây binh lính khẩn cấp báo cáo kéo về diêm nguy hơi hơi phát tán suy nghĩ hắn hướng thấp chỗ nhìn lại thấy diêm kính mang đến người đã bắt đầu tiến công lập tức đem không thể hiểu được ý niệm vứt đến sau đầu cười lạnh một tiếng gương mặt một giây đi xuống đài cao vân đông lăng không biết diêm nguy ở chính mình trên người trang đoạt mệnh mini tạc đạn càng không biết trận này đánh bất ngờ cuối cùng đi hướng nàng chỉ là tưởng giúp diêm kính lấy được thắng lợi cho nên tẫn nàng có khả năng chạy vội đảm đương mục tiêu dẫn tang thi hướng dân cư thưa thất địa phương chạy tới càng ngày càng nhiều tang thi ngã xuống truy ở sau người tang thi càng ngày càng ít vân đông lăng rốt cuộc dừng lại đỡ thân cây há mồm thở dốc vân tiểu thư ngươi còn hào đi bọn lính thật cẩn thận hỏi kinh nghi bất định mà nhìn vân đông lăng lóe hồng quang đồng tử không có việc gì các ngươi cũng nghỉ ngơi một lát từ binh lính kinh ngạc chần trờ trong ánh mắt vân đông lăng đoán được chính mình vẻ ngoài khả năng đã xảy ra cái gì biến hóa nàng tránh đi bọn lính tấm mắt xoay người đi đến một bên ngồi dưới đất Huyệt thái dương còn tại hơi hơi chịu động lồng ngực ở giữa kia viên cộng sinh tinh thạch bởi vì khát vọng giết chóc đang ở phình phình địa mạch động nóng nảy nàng máu ly chiến trường càng xa ly tang thi càng xa càng có thể rõ ràng cảm giác được loại này biến hóa bởi vì cầu mà không được bởi vì khát vọng khẩn băng thân thể thậm chí phát ra thứ đau cảm nàng chậm rãi chuyển động đoàn đau chân bóng ngân bạch đao mặt giống gương giống nhau chiếu ra một chương đỏ bừng phụ dung mặt lại hướng lên trên là nàng khác hẳn với thường nhân màu đỏ đôi mắt vân đông lăng rời đi đao đột nhiên nhắm mắt trống ở trên mặt đất tay khấu tiến bùn đất đầu ngón tay hơi hơi buộc chặt vân đông lăng không dám biểu hiện ra đau đớn bộ dáng bởi vì nhịn đau mồ hôi từng viên tử từ trên trán rơi xuống trong lúc nhất thời hô hấp đều trở nên lâu dài ba ba bá yên tĩnh trung phía trước đột nhiên truyền đến một trận mật tế lá cây cỏ sát thanh Vân Đông Lăng lập tức căng đao đứng dậy, phân tán ở bốn phía binh lính nhanh chóng cầm thương giằng co. Là ta. Mắt thấy khẩn trương không khí chạm vào là nổ ngay, một giọng nam văng lên, thực mau một cái ăn mặc màu xanh lục quân trang nam nhân đẩy ra cành lá, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chú anh võ. Binh lính có nhận thức hắn, lập tức hô lên đối phương tên, chỉ là nhận ra về nhận ra, không biết người khác vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, vẫn như cũ không có thả lỏng cảnh giác chu anh võ cũng không có để ý bọn lính lấy thương chỉ vào hắn biết chính mình bỗng nhiên xuất hiện làm người hoài nghi cũng không có lại về phía trước một bước đứng ở tại chỗ nói đừng khẩn trương ta chỉ là tới xác nhận tiểu lăng an uy hắn hướng vân đông lăng nhìn lại giải thích nói ta và ngươi ca rời đi không lâu cảm thấy bên này xảy ra chuyện lập tức gấp trở về ngươi chu anh võ chạm vị trí ly vân đông lăng có đoạn khoảng cách khi nói chuyện hắn rốt cuộc thấy rõ ràng đối phương bộ dáng trên trán mồ hôi đầm địa gương mặt phiếm hồng Phái gì nhất chính là nữ hài tử cặp kia hơi loe hồng đồng, hắn ngự tốc chậm lại, tiểu lăng ngươi. Còn hào đi. Vân Đông lăng ra vẻ thoải mái mà cười cười, ta thực hào A, ca ca ta lại đây. Hắn ở nơi nào? Chu anh võ cao mày, ánh mắt dư quang thấy bọn lính nhìn chăm chú vào hai người, không nói cái gì nữa. Hắn có việc không ở nơi này, ta lại đây nhìn xem ngươi. Hắn lại chuyển hướng bọn lính, các ngươi là muốn lui lại đến nơi nào? Có cần hay không hỗ trợ? Bọn lính hai mặt nhìn nhau vân đông lăng mở miệng không cần tang thi không đuổi theo nơi này li nơi dừng chân rất xa chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại làm tính toán lúc này chu anh võ như là nghe thấy cái gì dường như đột nhiên quay đầu lại thực mau lại chuyển qua tới dường như không có việc gì cười nói hành ngươi không có việc gì ta cũng có thể cùng ngươi ca giao đái các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi khá tốt đừng lo đi lao đại hẳn là thực mau trở lại xác định vân đông lăng an toàn không việc gì chu anh võ rời đi vội văng tới Vội vàng đi, bọn lính cũng chưa đem cái này tiểu nhạc đệm đương một chuyện, thực mau thả lỏng lại tán ở bốn phía đề phòng. Chỉ có vân đông lăng, nhìn chu anh võ phía trước quay đầu lại phương hướng, mày càng ngày càng nhăn. Bái này trận mãnh liệt mà đến tăng thi chiều ban tặng, thân thể của nàng bị kích phát ra nào đó cảm ứng, ngũ cảm càng cường rất nhiều, còn cảm ứng được một ít càng huyền càng diệu liên hệ hô ứng. Ở chu anh võ nhìn ra xa phương hướng, có hai cái so bình thường tăng thi càng vi cường đại tồn tại nàng thậm chí có thể cảm giác được này hai cái đối tượng khơi dậy nàng máu hiếu chiến ước số những cái đó bởi vì rời xa tang thi mà chậm rãi bình phục xuống dưới cảm xúc theo bọn họ cảm xúc dao động cũng bắt đầu nóng nảy sôi trào chu anh võ rõ ràng cảm ứng được vì cái gì không nói có phải hay không bởi vì trong đó một người là vân thu bách nàng cái kia nửa tang thi hóa ca ca kia một cái khác là ai chẳng lẽ lần này tập kích đối phương không chỉ xuất động bình thường tang thi còn phái ra cường đại tang thi tới vây đổ bọn họ Mục tiêu không ngừng là Diêm Kính, còn có Vân Thu Bách. Vân Đông Lăng tâm tư quay nhanh, trong nháy mắt miên man bất định, cảm thấy chính mình càng nghĩ càng có lý, và không Vân Thu Bách như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này. Khẳng định có người ở nhằm vào bọn họ. Hiện tại còn không chịu vương tha bọn họ, bắt được đến cơ hội liền tới đánh lén, đáng giận. Nghĩ kỹ vấn đề mấu chốt tiết điểm, Vân Đông Lăng dùng sức nắm chặt đoàn đao. Diêm Kính bên kia có người, nàng không lo lắng, nàng lo lắng chính là Vân Thu Bách cái này bởi vì sợ tới gần nàng thương tổn nàng huynh trưởng hiện tại một mình đối mặt địch nhân chu anh võ không biết có thể hay không giúp được với vội rốt cuộc nàng cảm ứng được này sóng năng lượng như thế cường đại càng nghĩ càng lo lắng trong lúc nhất thời vân đông lăng hận không thể lập tức chạy như bay qua đi giúp vân thu bách nàng quay đầu chiều lai lịch nhìn nhìn nơi dừng chân phương hướng nguyên bản bạn tang thi gầm nhẹ tạc đạn thanh cơ hồ đã nghe không thấy thay thế chính là muộn thanh ẩn ẩn đánh nhau ồn ào náo động đánh nhau rồi hai bên nhân mã đụng tới cùng nhau chính thức bắt hỏa Trận chiến đấu này chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp kết thúc, Diêm kính sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Nàng nghĩ nghĩ, đối vẫn luôn đi theo bên người nàng tám gã binh linh nói, ta cảm giác được này phụ cận có cái phi thường cường đại tồn tại, không biết là địch là bạn, các ngươi trở về thông chi nơi dừng chân làm đại gia làm chuẩn bị. Bọn lính, không cần toàn bộ người trở về, chúng ta chịu hai người trở về là được. Không, đã có phục binh, ta lo lắng trở về một đường còn có mai phục, các ngươi nhiều những người này trở về ta ở chỗ này thực an toàn vân đông lăng nguyên bản là tưởng đem bọn lính đều chi khai nhưng tiếp nhận mệnh lệnh binh lính sao có thể làm nàng một người lưu lại cuối cùng lưu lại bốn người bốn người nhớ kỹ vân đông lăng chỉ phương vị đường cũ trở về khi nói chuyện thời gian lại qua đi trong chốc lát vân đông lăng không dám lại kéo dài thời gian xoay người hướng năng lượng càng ngày càng cường liệt phương hướng chạy tới càng ngày càng gần càng ngày càng gần xuyên qua hoặc sơ hoặc mật cây cối cây bụi vân đông lăng giống chỉ linh hoạt mèo rừng ở trong rừng nhảy đẳng đột nhiên nàng cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng lại. đi theo bên người nàng các binh lính cũng dừng lại, bọn họ không biết phát sinh chuyện gì, không hiểu ra sao hướng nơi xa thiếu đi. bất chi bất giác chung, bọn họ đã chạy tới rừng cây nhỏ bên cạnh. bên ngoài là nửa vỉ đường xi si măng mặt, ở gồ ghề lồi lõm trên đường có hai cái thân ảnh đang ở đánh nhau. tối sầm một lam, màu đen thân ảnh có chút quen mắt, đúng là không lâu trước đây mới xuất hiện ở nơi rừng chân cùng Diêm Kinh nói chuyện Vân Thu Bách, làm cho bọn họ khiếp sợ, là một người khác đối phương ăn mặc một bộ màu lam quân trang dáng người trung đẳng rắn chắc hữu lực gương mặt kia quen thuộc đến không thể lại quen thuộc đúng là bọn họ bắc khu đương nhiệm người cầm quyền diêm tùng minh diêm tướng quân diêm tùng minh đường đường bắc khu quân bộ người tổng phụ trách như thế nào sẽ độc thân xuất hiện ở chỗ này cùng vân thu bách đánh thành một đoàn không chờ bọn họ lý ra cái manh mối liền nghe thấy vân đông lăng đệ thấp mà rồn dập thanh âm không tốt bị phát hiện cháy mau đại bộ phận binh lính phản ứng cực nhanh lập tức về phía sau bắn lên có một người vị trí dựa trước binh lính bởi vì chậm nửa nhịp trực tiếp bị một đoàn bóng xám đánh trúng oanh mà một tiếng trên mặt đất một đạo hố sâu người liền lấy vặn vẹo tư thế nằm ở đáy hố vô thanh vô tức ai mặt khác ba gã binh lính thấy đồng bọn nháy mắt nửa chết nửa sống lập tức đỏ mắt lại cấp lại đột nhiên hướng kia đoàn bóng xám đánh tới bóng xám vừa mới công kích động tác tấn mãnh hữu lực lúc này lại bỗng nhiên bất động vân đông lăng cảm thấy có dị lập tức cấp ê không tránh đi lời còn chưa dứt bốn phía lá cây bỗng nhiên rầm vàng ba cổ loại nhỏ gió xoay giống lưới hái cấp tốc tới mắt thấy liền phải chém tới bọn lính ngực ngàn quân một khắc khi mấy đạo quang mang cấp lóe trong không khí ba mà một tiếng vang nhỏ tam trương dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng nhạt cái chắn đột nhiên tự binh lính phía sau mở ra chặt chẽ che ở lưỡi dao gió phía trên di một cái ăn mặc quân trang nam nhân chui ra canh lá kinh ngạc mà nhìn vân đông lăng ngươi này cái gì dị năng thế nhưng có thể ngăn trở ta lưỡi dao gió Vân Đông Lăng không để ý đến hắn, nàng buộc chặt trương ở binh lính phía sau cái chán, nương này khoảng cách, binh lính muốn liên thủ đem áo xám nam tử bắt lấy, lại thấy đối phương khỏe miệng quỷ dị một câu, mặt đất đống nhiên dặn nước, trong phút chốc vài người rơi vào đáy hố. Dừng tay. Hấp tấp gian Vân Đông Lăng chỉ tới kịp cấp mấy người hơn nữa hoàn chỉnh vòng bảo hộ, chờ nàng bổ nhào vào phụ cận, vỡ ra mặt đất đã thu hợp. Dị năng là phong nam nhân từ trên cây nảy xuống, dối tay liền phải bắt nàng, liền thấy ngân quang chợt lóe vân đông lăng rút đao liền chém tốc độ mau đến hắn không kịp tránh đi quân trang xé mở một lỗ hổng đem người làm ra tới vân đông lăng chưa cho hắn thở dốc thời gian huy đao thẳng truy nam nhân loạng choạng lui về phía sau vài bước đột nhiên thả ra đại chiêu, trước người gió xoáy đột nhiên sinh ra lập tức đụng phải vết đao tốc độ lực đạo to lớn trực tiếp đem vân đông lăng đâm bay phanh va chạm đánh nhau trầm đục thanh thanh ở nhĩ diêm tùng minh theo bản năng hướng đánh nhau phương hướng nhìn lại vân thu bách ánh mắt trận lóe mũi chân một chút xoay phương hướng liền phải chạy hắn động tắc mau diêm tùng minh động tắc càng mau kia chấp mà che ở vân thu bách trước mặt không có hảo ý nói như thế nào không đi xem nói không chừng là tới cứu ngươi vân thu bách nhiều năm trước gặp qua diêm tùng minh khi đó diêm tùng minh tuy rằng bảo dưỡng thỏa đáng nhưng năm gần hoa giáp tuổi tắc vẫn là làm hắn toát ra lão thái cùng đổi nhược hắn như thế nào cũng không thể tưởng được như vậy một cái hoa giáp lão nhân sẽ một lần nữa tỏa sáng tân sinh hiện giờ diêm tùng minh tóc đen nhánh chỉ dư hai tấn ngân bạch cũng không cao lớn dáng người dị thường gián chắc thoạt nhìn tràn ngập lực lượng hắn gương mặt hưởng luận làn da bóng loáng thấy thế nào đều không giống năm đó cái kia bước vào lão niên giai đoạn diêm tùng minh ở bắc khu trộm thu thập tin tức trong khoảng thời gian này hắn trong lén lút nghe lén quá người khác đối diêm tùng minh đánh giá không ngoài là dị năng thay đổi thân thể hắn vân thu bách không tin lời này dị năng có thể cho nhân lực lượng lại sẽ lấy lây chịu sinh mệnh lực vì đại giới giống hắn giống diêm kính đều là tiêu hao tự thân sinh mệnh lực thay đổi dị năng điển hình. hắn biết rõ dị năng sẽ cho nhân thể mang đến cái gì áp lực cùng phụ tải, đúng là bởi vì biết lực lượng không có khả năng chống dông sinh ra năng lượng vĩnh viễn thủ hằng, mới tin tưởng Diêm Tùng Minh như vậy ngược hướng lịch trường thực sự quỷ dị. người như vậy, Vân Thu Bách làm sao có thể làm hắn đem lực chú ý phóng tới Vân Đông Lăng trên người? ở chỗ này gặp gỡ Diêm Tùng Minh là ngoài ý muốn, mặc kệ đối phương vì cái gì một mình mang theo vài tên thủ hạ ra ngoài, đối Vân Thu Bách tới nói đối phương bên người không ai chính là một cái cơ hội hắn muốn giết hắn thật lâu vân thu bách không hối hận động thủ lại hối hận đem vân đông lang dẫn lại đây hắn đến chạy nhanh đem diêm tùng minh dẫn dắt rời đi hắn tưởng nhanh lên kết thúc chiến đấu xuống tay ác hơn bọc tinh thần công kích đả kích giống hạt mưa tựa dày đặc tiến công nhất thời đánh đến diêm tùng minh nết miệng lui về phía sau vân thu bách liền thừa dịp này lỗ hổng đột nhiên xoay người chạy trốn muốn chạy diêm tùng minh phát ngoan trước ngực kim quang trận lóe cả người lấy không thể tưởng tượng tốc độ nháy mắt di động đột nhiên đem vân thu bách phát cấn ở mà hắn cắn răng nói dám đến đánh lén ta thực hảo trở thành ta chất dinh dưỡng đi ấn ở vân thu bách trên lưng ngón tay thành chảo, diêm tùng minh đáy mắt hiện lên giữ tợn hưởng quang vân thu bách phát ra một tiếng thống khổ kêu rên vân đông lăng đột nhiên ngầm đầu nàng cảm nhận được vân thu bách sinh mệnh lực cấp tốc trôi đi cùng lúc đó một người khác sinh mệnh lực lại ở mên ngông lớn mạnh l eosin g Phần 90 chương chín mươi vân tiểu thư chúng ta chạy nhanh lui lại đi vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt bốn gã binh lính tổn hại một người mặt khác hai người đuổi theo kia sử phong dị năng giả cuối cùng một người lảo đảo tiến lên khuyên nhủ vân đông lăng nôn nóng mà nhìn vân thu bách phương hướng liếc mắt một cái nhanh chóng quyết định nói hảo chúng ta lập tức trở về gọi người người hướng bên này ta hướng bên này hai người nói định tức khác từ tại chỗ rời đi phân công nhau trở về lui lại dừng cây nhỏ có một lát thiên lặng Đột nhiên lại một trận lá cây lay động, liền thấy vừa mới mới từ một cái khác phương hướng rời đi Vân Đông Lăng, thế nhưng lại xuất hiện ở chỗ này. Xác định binh lính rời đi sau, Vân Đông Lăng lập tức nhào lên trước, trong lòng run sợ mà nhìn cách đó không xa ràng co. Vân Thu bách ở vào hạ phòng, đè ở trên người hắn nam nhân ăn mặc màu lam quân trang, sắc mặt hồng nhuận đôi mắt nhắm chặt biểu tình mê huyễn, phảng phất đang ở hưởng thụ cái gì mỹ vị bữa tiệc lớn. Vân Đông Lăng sớm phát hiện, chính mình bị kích phát ra loại này quỷ dị hô ứng năng lực sau. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được tăng thi năng lượng giao động, nói cách khác, có thể làm nàng cảm ứng được, chỉ có tăng thi. Vân Thu Bách đã nửa tăng thi hóa, có thể cảm ứng được không kỳ quái, kỳ quái chính là trước mắt người này, rõ ràng một bộ nhân loại bộ dáng, vì cái gì? Trong đầu hỗn loạn một mảnh, lập tức tình huống khẩn cấp lại không có thời gian làm nàng nghĩ lại, vân đông lăng đôi tay nắm chặt chua đao, vận dụng không lâu trước đây mới cảm nhận được năng lượng. Nàng tập trung tinh thần điều động trong cơ thể sôi trào năng lượng ý đồ dùng này trận năng lượng đi ảnh hưởng đối phương diêm tùng minh trần trờ mà mở to mắt hướng bốn phía nhìn xung quanh vân đông lăng túi người xuống tránh đi đối phương tầm mắt ngừng thở tránh ở thân cây sau nàng biết vân thu bách vì cái gì không tiến lên bởi vì sợ liên lụy nàng chẳng sợ không có chính diện đối tượng vân đông lăng đều có thể cảm giác được cái này xuyên quân trang nam nhân phi thường cường đại bởi vì hắn tồn tại nàng trong cơ thể nhịp đập cộng sinh tinh thạch dị thường sinh động phanh phanh phanh về phía ngoại cổ động như là muốn lao ra lồng ngực dường như. Vân Đông Lăng bản năng cảm giác được có chút không ổn, nhưng Vân Thu Bách hiện nay trạng huống càng thêm nguy hiểm, thấy Diêm Tùng Minh chậm chạp không có buông tay, nàng khẽ cắn môi, một phen nắm lấy bị thương tay phải, ở kia nói đã cầm máu vết thương dùng sức một chảo. T. Miệng vết thương lại lần nữa nứt toạc, chan đầy nào đó cổ nhân khí tức mới mẻ huyết khí nháy mắt tiết ra ngoài. Diêm Tùng Minh đột nhiên buông tay đứng dậy, một đôi phiếm hồng đôi mắt chuẩn xác hướng nàng phương vị phóng tới. Hắn vừa mới nhấc người, Sớm có chuẩn bị vân đông lăng đã bay nhanh xoay người chạy trốn nàng đem hết toàn lực chạy diêm tùng minh mau chóng đuổi rõ ràng cách xa nhau khá xa vân đông lăng chính là mạc danh cũng có một loại cảm giác bị tỏa định nàng trốn không thoát làm người khó chịu uy áp giống sóng nhiệt giống nhau từng trận lan áp trong lúc nhất thời làm vân đông lăng tim đập tần suất mau tới rồi một cái cực điểm thật là khó chịu cực nhanh tim đập làm nàng trước mắt một cái hoảng hốt dưới chân ngay sau đó lảo đảo mắt thấy dây tiếp theo liền phải không xong té ngã một đạo giọng nam giống gió thổi qua tựa ở bên thai than nhẹ lá gan quá lớn vân đông lăng đồng tử đốn xúc quay đầu liền ngã tiến một đôi quen thuộc thâm thúy đôi mắt không biết từ nơi nào đến diêm kính một phen bế lên kiệt lực vân đông lăng động tác tấn như tia chớp trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ không biết chạy bao lâu chu anh võ xuất hiện hai người cùng nhau chạy vội thẳng chạy đến một chỗ dân ngưỡng cư thưa thất chỗ diêm kính mới dừng lại như thế nào ngây ngốc tay rất đau diêm kính thấy vân đông lăng sau một lúc lâu không phản ứng Cho rằng nàng không thoải mái, chạy nhanh đem người bồng, đem nàng tay nâng lên đánh giá miệng vết thương. Không, không phải tay đau, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Hiện tại không phải quản tay thời điểm, cái kia thần bí nam nhân, còn có Vân Thu Bách mới quan trọng. Vân Đông Lăng trở tay bắt lấy diêm kính tay, lướt qua bờ vai của hắn vội vàng hướng đường cũ nhìn lại, người kia không đuổi theo. Còn có ta ca đâu? Diêm kính nắm lấy tay nàng nhéo nhéo, Trấn ăn nói, đừng nóng bội, hắn đuổi không kịp chúng ta, ngươi ca cũng không có việc gì đúng vậy, ngươi ca không có việc gì bên cạnh đang ở thở dốc chu anh võ lao đem hắn, nhưng thật ra ngươi đem chúng ta sợ hãi. Vân Đông Lăng biểu tình có chút nốc, đột nhiên xuất hiện hai người làm nàng có chút sợ không rõ chẳng hướng, người kia muốn giết ta ca, ta chỉ có thể nghĩ cách dẫn dắt rời đi hắn. Ta biết Diêm Kính đánh gãy nàng lời nói, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng sờ sờ nàng đầu, may mắn đuổi kịp ngươi. ba cái giờ trước, Vân Thu Bách cùng Chu Anh võ tới gặp Diêm Kính sau rời đi, bởi vì vừa ly khai không xa nơi rừng chân bị đánh lén không bao lâu bọn họ liền phát hiện vân thu bách quan tâm vân đông lăng hai người một đường sát trở về vân thu bách canh giữ ở bên ngoài chu anh võ tự mình đi xác định vân đông lăng an nguy. chính là như vậy xảo đơn độc một người lưu tại bên ngoài vân thu bách đụng phải hành tung thần bí diêm tùng minh hai bên lập tức đánh tới cùng nhau chu anh võ trước tiên cảm thấy được đã xảy ra chuyện hắn cảm giác được đối thủ này cường đại chấn an vân đông lăng sau tức khắc trở về đuổi nửa đường lại thu được vân thu bách sóng điện nao tin tức Ở biết đối thủ là Diêm Tùng Minh sau, hắn lập tức quay lại phương hướng, đi tìm Diêm Kính. Bọn họ cho rằng sẽ có một hồi ác chiến, lại không nghĩ Vân Đông Lăng đem chính mình đương ngồi đem Diêm Tùng Minh dẫn dắt rời đi. Lá gan thật sự quá lớn. Diêm Kính không nghĩ khẳng định Vân Đông Lăng cái này thương tổn chính mình lô mãng hành vi, rồi lại biết nếu không phải nàng chặn ngang một tay, Vân Thu bách sát thật giữ nhiều lành ít, cuối cùng chỉ có thể lại một lần thở dài. Vân Đông Lăng nghiêm túc mà nhìn Diêm Kính, tầm mắt ở hắn cùng Chu Anh Võ chi gian xoay chuyển. Xác định nguy cơ thật sự giải trừ, mới nhẹ nhàng thở hát ra. Người kia là ai? Vì cái gì muốn giết ta ca? Còn có hắn rất kỳ quái, ta thế nhưng có thể cảm ứng được hắn. Thả lòng lại, vân đông lăng gấp không chờ nổi muốn biết chấn tướng, vấn đề một người tiếp một người tung ra, không chờ riêng kính bọn họ trả lời, tầm nhìn xông vào một đạo màu đen bóng người, nàng lập tức ngừng câu chuyện, kinh ngạc mà xem qua đi, ca. Người tới đúng là vân thu bách. Hắn cũng không có mang mũ choảng, lộ ra tới mặt vết thương chồng chất vết thương cũ vết thương mới loang lổ đàn sen vân đông lăng xem đến kinh hồn táng đảm ca ngươi nói còn chưa dứt lời đi đến phụ cận vân thu bách trầm khuôn mặt giơ tay liền ở vân đông lăng trên đầu thật mạnh gõ hạ. vân đông lăng đốc ca vân thu bách lại tiến lên một bước tay phục nâng lên bất quá lần này không có thể gõ đến động tác ở nửa đường đã bị diêm kính chặn đứng diêm kính được rồi nàng cái gì cũng không biết cũng là vì ngươi ngươi thật đúng là đánh vân thu bách ném ra hàn tay dừng một chút Lần này sửa dùng mu bàn tay ở nàng trên chán một gõ. Ngao. Vân Đông Lăng rốt cuộc phản ứng lại đây, che lại cái chán lập tức trốn đến diêm kính phía sau. Ngươi làm gì đánh người nha? Còn hỏi vì cái gì? Vân Thu Bách tức giận đến không nhẹ, tưởng nói chuyện lại nói không được, chỉ có thể dùng một đôi xích hồng sắc trong mắt hung hăng trừng nàng. Từ Vân Thu Bách tăng thi hóa càng nghiêm trọng lúc sau, hắn thân thể cơ bắp liền trở nên cứng đờ, rất nhiều biểu tình làm không được, rất nhiều thời điểm, thoạt nhìn chính là mặt vô biểu tình chu anh võ đã hồi lâu không nhìn thấy như vậy nhân tính hóa vân thu bách không khỏi cười nói ngươi cao ý tứ này là lần sau lại có loại sự tình này cái gì đều đừng động quay đầu chạy là được kiếp như thế nào có thể đâu vân đông lăng từ diêm kính phía sau thăm dò đối với vân thu bách thẻ lưỡi ngươi là ta ca nha bởi vì ngươi là ta ca ta mới có thể như vậy mạo hiểm vân thu bách đọc đã hiểu muội mọi lời ngầm trong lúc nhất thời trầm mặc diêm kính lúc này bỗng nhiên quay đầu lại ta đâu vân đông lăng Cái gì? Nếu gặp nạn chính là ta, ngươi sẽ cứu ta sao? Vân Đông lăng chấp trước mắt, đối thượng Diêm Kính nhìn như tùy ý rồi lại nghiêm túc ánh mắt, gương mặt mạc danh nóng lên, chi ngô sau một lúc lâu nói. Ngươi lại không phải ta ca. Diêm Kính nhứng mẩy, ân, Chỉ cứu ngươi ca. Vân Đông lăng cổ cổ má, nàng cả người biệt nữ không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, vì thế từ hắn phía sau chạy ra, đứng ở Vân Thu Bách trước mặt, nói, ta đứng ở chỗ này, ngươi sẽ khó chịu sao? vân thu bách tiến lặng nhìn nàng sau một lúc lâu bất đắc dĩ mà thở hát ra lắc lắc đầu vân đông lăng nhẹ nhàng gãi gãi mặt vậy là tốt rồi trên người của ngươi thật nhiều miệng vết thương muốn hay không xử lý một chút vân thu bách vẫn là lắc đầu hắn mặc trong chốc lát hướng nàng vây vây tay chờ nàng đến gần chậm rãi bắt tay đặt ở nàng trên chán So thường nhân càng thấp tay ôn làm nàng run rẩy nàng vừa định mở miệng đặt câu hỏi trước mắt đột nhiên một hoa thì giác phảng phất bị người cướp đi nàng đôi mắt không hề là nàng đôi mắt Này trong nháy mắt, nàng đột nhiên chuyển được đến người khác thị rất chung. Mãnh Nhã Lục, nàng về tới phía trước ngắn ngủi chiến đấu quá rừng cây nhỏ bên cạnh, phía dưới một cái ăn mặc màu lam quân trang nam nhân giống giận điên cuồng gào thét, đang điên cuồng phá hư cây cối, cách đó không xa một cái áo xám nam nhân bái ở hố biên run bẩn bẩn. Vân Đông Lăng nhận ra tới, cái này ở điên cuồng phát tiết nam nhân đúng là cùng Vân Thu bách đánh nhau, sau lại bị nàng dẫn dắt rời đi nam nhân, mà bên cạnh cái kia áo xám nam tử, tác bị nàng mưu lợi dùng cái chăn vây ở dưới nền đất. Vân Đông Lăng lúc ấy cùng bọn lính đuổi tới nơi này, lại bị người thiết đổ, mấy cái binh lính càng là bị cái này người hào sám bị thương nặng, lúc ấy tình thế cấp bách, vì chạy nhanh cứu ra bọn lính, nàng khống chế mấy cái binh lính trên người cái chắn, phần có bộ đến người hào sám trên người, đem hắn vây ở dưới nền đất. Tuy rằng người hào sám thổ dị năng rất mạnh, nhưng bị Vân Đông Lăng dùng cái chắn ngăn cách hắn, nhất thời dùng không ra dị năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị nhốt ác. Sau lại chạy ra sinh thiên các binh lính cùng nàng liên thủ công kích phong dị năng giả, lúc này mới chuyển bại thành thắng. Nàng đương nhiên biết nàng người rời đi sau, mất đi khống chế cái chắn sẽ chậm dại mất đi hiệu dụng, lại không tưởng đối phương thế nhưng có thể nhanh như vậy thoát vây, nàng còn tưởng rằng ít nhất có thể vây khốn hắn ban ngày. Đang nghĩ người tới, dây tiếp theo thấy tình cảnh làm nàng đồng tử manh súc. Vân Đông lăng thấy cái gì? Nàng thấy xuyên màu lam quân trang nam nhân bỗng chốc dôi tay bắt được người áo xám, không màng đối phương dễ rùa xin tha. Gắt gao ngăn chặn đối phương, Quần quận không ngừng sinh mệnh lực bị hắn rút ra ra tới, dần dần mà không hề dãy ruộng người áo xám sắc mặt đổi bại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành người làm. Nam nhân trên mặt phẫn nộ cùng điên cuồng rốt cuộc được đến trấn an, biểu tình bình tĩnh trở lại. Hắn đem cơ hồ thành thây khâu người áo xám hướng trên mặt đất vùng an tĩnh mấy giây, đột nhiên ngẩng đầu. Uống. Vân Đông lăng thình lình cùng đối phương một đôi giống rắn độc giống nhau âm ngoan đôi mắt đối thượng. Vân Thu bách tách ra tinh thần liên tiếp Trước mắt cảnh tượng lại khôi phục thành bình thường bộ dáng, nàng thấy đồng dạng một đôi hồng đồng Vân Thu Bách, còn coi ôn hòa nhìn nàng diêm kính. Vân Thu Bách buông tay, Vân Đông Lăng lau mồ hôi, vừa mới đó là tinh thần liên tiếp. Đúng vậy, Chu Anh võ đồng dạng một đầu hãn, Vân Thu Bách khống chế lưu tại mấy chục km ngoại chim nhỏ, cùng nó thành lập tinh thần liên tiếp, lấy nó mắt vì đã dùng. Nhưng như vậy chỉ có thể làm Vân Đông Lăng một người thấy, vì làm hắn cùng diêm kính cũng thấy, liền yêu cầu hắn tinh thần liên tiếp cùng Vân Thu Bách tương liên sau đó chia sẻ sóng điện não mấy ngày nay tới giờ bọn họ thường thường dùng loại này phương pháp tìm hiểu địch tình tuy rằng dùng tốt nhưng không thể không nói tiêu hao rất lớn chu anh võ thấy vân thu bách một bộ nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng trong lòng thực sự có chút bội phục cho nên người kia đột nhiên nhìn thấy loại này trường hợp đánh sâu vào pha đại vân đông lăng còn có chút không hồi thần được người nọ rốt cuộc là người vẫn là tăng thi hút sinh mệnh lực bộ dáng nhưng rất giống tăng thi nhưng là bộ dáng của hắn lại rõ ràng là người Chu Anh Bo nói, kỳ thật phía trước liền có đồn đại diêm tướng quân dị năng có thể hấp thụ đối phương năng lượng, mọi người đều cảm thấy quá mức tà hồ, sao lại này đó ngôn luận bị áp xuống, hiện tại nhưng thật ra không ai nhắc tới việc này, ta cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hắn lắc lắc đầu, thật sự thực tà môn, loại này dị năng quá nghịch tiên. Không, ta cảm thấy này không phải dị năng. Vân Đông lăng hướng Vân Thu Bách nhìn lại, một đôi thượng ánh mắt, lập tức minh bạch đối phương vì cái gì muốn cho nàng xem cái này tình cảnh hắn trong lòng có phải hay không cũng tại hoài nghi cái gì, bởi vì không còn có so với hắn nửa người nửa tang thi thân thể càng có thể cảm giác được trong đó khác thường vi diệu. Ta cảm thấy hắn càng giống tang thi so với ta ca. Tiến hóa đến càng tốt tang thi. Đối, vân thu bách có thể tại thân thể tang thi hóa rất nhiều bảo trì người thần trí, vì cái gì không thể có bề ngoài là người, lại có được tang thi năng lực tính chất đặc biệt tang thi. Vân Đông Lăng càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy bằng không vì cái gì nàng sẽ bị hắn ảnh hưởng người này rất lợi hại mọi người đều bị hắn lửa có thể hay không nghĩ cách đem hắn bắt lên chu anh võ nhìn vân thu bách liếc mắt một cái cười khổ nói quá khó khăn ngươi ca ám sát hắn vài lần thất bại vừa mới còn kém điểm bị hắn phản xác ám sát hắn đều diêm tùng minh vân đông lăng hướng đột nhiên khai thanh diêm kính nhìn lại đối phương biểu tình nhàn nhạt, nhạt bác khu quân bộ người tổng phụ trách liên minh hiện giờ thực tế người cầm quyền hắn nhìn vân đông lăng Cuối cùng hơi hơi rũ xuống đôi mắt, cũng là phụ thân ta. Cái gì? Vân Đông Lăng khiếp sợ mà mở to hai mắt. Không khí hảo một trận an tĩnh. Kia, kia Vân Đông Lăng lần này là thật sự mắc kẹt. Chính mình phụ thân bị người như vậy làm luận, không dễ chịu đi. Phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì. Diêm kính chậm rãi lắc đầu. Ta đối hắn không cảm tình, không cần tưởng quá nhiều. Chính là, chính là. Chính chi ngô, một đạo cảnh kỳ pháo hoa hưu mà một tiếng sông lên phía chân trời ở tây nam biên nổ tung một đóa màu đỏ ít hình pháo hoa diêm kính dơ dơ lên mi túi đầu nơi tay biểu thượng điểm vài cái sắc mặt khẽ biến L E O S I N G phần chín mươi một chương chín mươi một làm sao vậy diêm nguy lui lại diêm kính buông tay biểu tình khôi phục bình thường diêm tùng minh muốn ta trở về một chuyến ta trước đưa ngươi trở về vân đông lăng cái gì ngươi đừng trở về diêm tùng minh là cỡ nào nguy hiểm một nhân vật Không lâu trước đây mới công kích quá Vân Thu Bách, Vân Đông Lăng còn chính mắt thấy hắn đem dị năng giả hút thành thây khô, mặc kệ là tinh thần trạng thái vẫn là công kích năng lực, đều có thể nói biến thái cấp nguy hiểm. Diêm Kính cũng nói đối hắn không cảm tình, thuyết minh hai người quan hệ không tốt. Như vậy một người đối đại Diêm Kính, sẽ giống bình thường phụ tử giống nhau. Vân Đông Lăng vô pháp tưởng tượng, trực giác lo lắng Diêm Kính lúc này trở về sẽ bị trở thành nơi chút giận. Trên thực tế, đâu chỉ nơi chút giận. Diêm Tùng Minh giờ phút này cảm xúc minh ngông kích động khó ức hắn mặt ngoài là đem cảm xúc miễn cưỡng áp xuống đi nhưng nội bộ máu sôi trào thô bạo chỉ có hắn một người biết thật vất vả mới thoát khỏi binh lính truy kích xử phong dị năng quan quân đã trở lại nhìn thấy trên mặt đất thây khô yên lặng rời đi tầm mắt làm bộ không nhìn thấy túi lầu hỏi tướng quân có cần hay không ta đem bộ hạ kêu lên tới lời này vừa ra lập tức đổi lấy diêm tùng minh sắc bén thoáng nhìn thiếu tự cho là thông minh uy áp giống một tòa núi lớn áp xuống quan quân đem vùi đầu đến càng thấp trên trán chảy ra mồ hôi trượt xuống thái dương cũng không giám sát trong không khí một trận trầm mặc nhất thời chỉ có thể nghe thấy diêm tùng minh trầm trọng đến giống phá lạp dương tiếng hít thở hôn hển hôn hển như là bị nhìn thấy con mồi sắp ức chế không được hưng phấn tâm tình dã thú nhìn thẳng dường như quan quân trái tim kinh hoàng tuyệt vọng ánh mắt vô pháp khống chế ngắm hướng không lâu trước đây vẫn là đồng bọn hiện giờ lại biến thành bị hút rất sinh mệnh lực thây khô hai đùi chiến, chiến liền ở hắn sắp chịu không nổi áp lực khi uy áp biến mất Diêm tùng minh bỗng nhiên xoay người, hướng cánh rừng ngoại bùn đường đi đi, bước chân trầm trọng. Nguyên bản là tính toán sân Diêm nguy cùng Diêm kính đánh lên tới khi, sân loạn ra tới dùng điểm tiểu cơm, không nghĩ tới sẽ đụng tới loại tình huống này. Trên đời này thế nhưng có người có thể ảnh hưởng chính mình. Hắn hiện tại thậm chí không quan tâm cái kia tang thi vì cái gì nhìn chằm chằm vào chính mình, chỉ nghĩ tìm ra ảnh hưởng chính mình người. Người kia thế nhưng có thể cổ táo máu làm hắn mất khống chế, phải biết rằng hắn đã thật lâu không mất khống chế. Cái kia kẻ thần bí rốt cuộc là cái gì lai lịch, là có được đặc thù gì năng vẫn là Diêm Tùng Minh không biết nghĩ đến cái gì Bước chân dừng một chút, ngực treo bạc chế hình tròn mặt dây nhẹ nhàng cơ cơ Dưới ánh mặt trời lóe trói mắt quang mang Không có khả năng, hắn nắm mặt dây tay khẩn lại bông ra Trên đời này không có khả năng có một người khác có được cùng chính mình giống nhau tính chất đặc biệt Cộng sinh tinh thạch là duy nhất, trừ phi là Tường Thái Hồng Diêm Tùng Minh meo nhau mắt Trên đời này chỉ có hắn đã từng có được quá mặt khác một khối cộng sinh tinh thạch. Chẳng lẽ hắn lừa chính mình? Diêm Tùng Minh sắc mặt nặng nề, hắn nhanh chóng thượng bộ hạ khai lại đây xe, ở thông tin đồng hồ thượng điểm, lại một lần thúc giục Diêm kính hồi quân bộ, lúc này mới buông tay, nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa thượng, không biết qua bao lâu, ô tô sắp trở lại nội khu tường vầy khi, hắn đông nhiên khai thành, quay đầu, đi tây khu. Là ô tô chân nhắn mà cắt cái hình cung quay đầu hướng nguyên thành phố t hiện giờ được xưng là t khu phương hướng khai đi trận này nhân diêm uy một phương nhắc lên chiến đấu ở tang thi bị đại lượng tiêu diệt dưới tình huống thực mau bình ổn hộ tống vân đông lăng nửa đường bị phái trở về thông báo địch tình binh lính thực mau từ nơi dừng chân dẫn người lại đây trên đường lại cùng chạy ra tới binh lính hội hợp hai bên một đôi tin tức không xong vân đông lăng đi đâu vậy bọn họ cơ hồ mau đem cánh rừng phiên biến cuối cùng chỉ phát hiện một khối thây khô phó quan cảm giác đại sự không ổn chạy nhanh thông chi Diêm Kính. Trong lúc nhất thời, Diêm Kính đồng hồ hồng quang vang cái không ngừng. Diêm Kính hồi xong cuối cùng một cái tin tức, nhìn nhìn sát trời, đối Vân Đông Lăng nói, "Đại gia ở tìm ngươi, ta làm cho bọn họ đi về trước, ta đưa ngươi trở về." "Vân Đông Lăng, trở về lúc sau đâu?" "Ngươi phải đi." Diêm Kính mỉm cười mà con con môi, "Luyến tiếc ta." Vân Đông Lăng nhíu nhíu mày, cùng ngươi nói đứng đắn. Diêm Kính hơi hơi nghiêng đầu, trên trán toái phát tùy ý đáp ở mi cung thượng. Mang ra vải phần không kềm chế được, nam nhân hơi con con mắt, chẳng lẽ ta nói không đứng đắn? Ngươi, Vân Đông lăng rậm rậm chân. Vân Thu Bách nhìn không được chính mình mội mội bị người làm cho chính mình mặt như vậy đùa giỡn, tính tình vừa lên tới, đem Vân Đông lăng kéo đến phía sau, đồng thời một đạo tinh thần công kích rơi xuống. Vân Thu Bách thế công thực mãnh, tuy rằng chiêu thức thay đổi rất nhanh nhưng là trói lọi mà tới, theo lý mà nói, Diêm Kính không lý do trốn không thoát, nhưng trên thực tế, Diêm Kính chính là không né tránh. Phàng. Vi áp cùng Diêm Kính thở ra hỏa đoàn đánh vào cùng nhau, ở trong không khí phát ra vang rội phanh thành. Diêm Kính lui về phía sau hai bước, đột nhiên che miệng hò khăn lên. A ca ngươi đả thương hắn. Vân Đông Lăng nóng nảy, đẩy ra Vân Thu bách liền hướng Diêm Kính chạy tới. Đau không đau. Có nghiêm trọng không? Nữ hải tử vội vàng bộ dáng rõ ràng chính xác, Diêm Kính hoảng hốt một cái trước mắt, lập tức cười nói, còn rất đau. Vân Đông Lăng từ trên xuống dưới đánh giá hắn, thật sự nhìn không ra thương ở nơi nào không khỏi trách cư mà xem hắn, ngươi như thế nào không né khai. Cố ý nha. Diêm kính thanh thanh nhất hầu, chậm rãi đem che miệng tay bồng, bị ngươi đã nhìn ra. Thật đúng là cố ý. Vân Đông Lăng, ngươi. Vân Thu bách tiến lên một bước đánh gãy hai người đối thoại, hắn đầu tiên là hận sắc không thành thép mà trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, theo sau nghi hoặc mà nhìn về phía Diêm kính. Diêm kính biết hắn nghi hoặc cái gì, lại bảo trì trầm mặc, chỉ là bình tĩnh mà cùng hắn đối diện. Hai cái nam nhân tại tiến hành chỉ có chính bọn họ biết đến ăn ý giao lưu. Sau một lúc lâu, Vân Thu Bách rũ xuống đôi mắt, lại chậm rãi nhìn về phía Vân Đông Lăng. Vân Thu Bách đồng tử thanh hồng, đáy mắt tràn ngập hồng tơ máu. Tuy rằng hắn nói Vân Đông Lăng ở chỗ này đối hắn không ảnh hưởng, nhưng Vân Đông Lăng không tin. Chỉ bằng nàng đứng ở chỗ này là có thể cảm giác được đối phương dùng sức gáp chế táo loạn cảm xúc, liền biết Vân Thu Bách chưa nói lời nói thật. Bị thương đại thật xa truy lại đây vẫn nàng một đốn Cũng là vì xác định nàng an toàn không việc gì, này lúc sau, liền phải rời đi đi. Vân Đông lăng tưởng mở miệng làm hắn đi theo chính mình đi nơi dừng chân, chợt lại nghĩ đến hắn tăng thi vẻ ngoài chú định vô pháp sinh hoạt ở người thường bên người, cùng với đến lúc đó phát sinh mâu thuẫn, còn không bằng ngay từ đầu liền rời xa. Lại nói Vân Thu Bách chính mình hẳn là cũng sẽ không muốn đi. Không bằng, nàng đi theo hắn rời đi thế nào. Nhưng là Diêm Kính. Nàng do dự mà nhìn mắt Diêm Kính, đối Vân Thu Bách nói, ca ngươi có phải hay không đang làm cái gì sự nếu ta có thể giúp được với dứt khoát ta vân thu bách giơ tay ngăn lại nàng lời nói nhẹ nhàng lắc lắc đầu vân đông lăng lập tức minh bạch hắn cự tuyệt có chút mất mát mà cúi đầu vân thu bách không tha mà nhìn mội mội liếc mắt một cái hướng quân khu phương hướng nhìn lại vân đông lăng lúc ấy chọc diêm tùng minh liền chạy khả năng nàng chính mình cũng không biết đến tuột cùng chọc tới cái gì phiền thoái chính là làm lúc ấy bị áp chế mệnh huyền một đường đối tượng vân thu bách xem đến rõ ràng hắn thiếu chút nữa liền muốn tự bạo năng lượng cùng diêm tùng minh đồng quy vô tận kia một khắc thân thể mỗi một phân thần kinh bị kéo đến cực hạn khẩn trí rõ ràng cảm ứng được diêm tùng minh bị vân đông lăng trên người kia cổ mênh ngông thuần tịnh năng lượng hấp dẫn không tự chủ được mà từ bỏ hắn hướng nàng truy đuổi đúng vậy diêm tùng minh cũng không phải tưởng phóng hắn một con ngựa mà là ở đã chịu ảnh hưởng kia một khắc hắn thân thể nào đó bản năng mau quá tư tưởng đã hướng về phía gợi lên dục vọng mục tiêu phóng đi ngã trên mặt đất hắn ngẩng đầu thấy diêm tùng minh hai mắt mạo hưởng quang trong miệng mắng răng nanh từ bản năng thao tác thân thể hướng nàng đuổi theo diêm tùng minh mất khống chế hắn mất khống chế sẽ làm ra chuyện gì tuy rằng hút cái kia thổ dị năng giả sinh mệnh lực nào đó trình độ có thể chấn an hắn nóng nảy nhưng là bị khơi mào tới dục vọng cảm xúc thật sự có thể nhanh như vậy bình phục vân thu bách nghĩ đến tưởng liên liên nghĩ đến tưởng liên liên mất tích phụ thân tưởng thái hồng này hai người đều cùng cộng sinh tinh thạch có quan hệ cùng vi rút có quan hệ càng cùng diêm tùng minh có quan hệ Vân Thu Bách nhịn không được tưởng, nóng nảy Diêm Tùng Minh có thể hay không bởi vậy bại lộ chính mình cho tới nay che giấu nào đó bí mật. Tỷ như tưởng Thái Hồng cùng hắn thần bí mất tích toàn bộ phòng thí nghiệm, manh mối càng ngày càng nhiều, càng ngày càng loạn, cuối cùng lưu tại Vân Thu Bách đáy lòng là đối tượng liên liên lo lắng chi tình. Hắn lưu lại nơi này thời gian lâu lắm. Vân Thu Bách nâng lên vết máu loang lổ tay phải, biệt lũ mà bốn lượn trường sắc bén móng tay ngón tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ở Vân Đông Lăng trên đầu sờ sờ. Giống như là lồng chim trong lòng phất quá, mang theo một tia ấm áp khẽ chạm. Vân Đông Lăng biểu tình trinh lăng mà nhìn ca ca, nhìn hắn buông tay, thác phụ tựa mà nhìn mắt Diêm Kính, sau đó xoay người, cùng chu anh võ một trước một sau rời đi. Ca. Vân Đông Lăng chạy chậm vài bước, chậm rãi dừng lại bước chân, quay đầu lại xem Diêm Kính, trên mặt có chút hậu chi hậu rắc nôn nóng, ta ca hắn có phải hay không muốn đi làm cái gì nguy hiểm sự. Diêm Kính nhìn Vân Thu bách rời đi phương hướng, ánh mắt có chút sâu thẳm Một lát nếu như bình thường nói, hiện tại này thế đạo, cái gì không nguy hiểm, đừng nghĩ nhiều. Nói xong dối tay lại đây dắt lấy nàng, nơi này không an toàn, chúng ta đi về trước. Vân Đông Lăng không kịp nói cái gì nữa, thực mau bị Diêm Kính mang rời đi. Bọn họ lúc ấy chạy trốn phương hướng tựa hồ là nơi rừng chân trái ngược hướng, Diêm Kính con Vân Đông Lăng chạy thật lâu thật lâu, lâu đến Vân Đông Lăng vài lần ra tiếng làm đối phương bông nàng. Ngươi bị thương, tỉnh điểm lực, trở về làm lam gia thụ giúp ngươi băng bó. Có chuyện gì tìm thương nghệ, bên ngoài nhân thủ hôn tạp, không có gì tất yếu không cần đi ra nơi rừng chân. Như là biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về giống nhau, Diêm Kính nhắc mãi bộ dáng làm vân đông lăng càng thêm tâm thần không trường. Nàng tưởng đi xuống chính mình lên đường, bất đắc dĩ bằng nàng thân thủ, căn bản tranh bất quá Diêm Kính. Thái Dương dần dần tây nghiêng, hoàng hôn tới rồi, bọn họ rốt cuộc trở lại nơi rừng chân. Diêm Kính đem vân đông lăng bông, ý bảo nàng chính mình đi vào, ta phải trở về quân bộ, ngươi vào đi thôi. Mơ nhạt dưới ánh mặt trời nam nhân sắc mặt cực bạch môi sắc càng là đạm đến không thấy một tia huyết sắc tuy rằng hắn khoe miệng hàm nhợt nhạt độ cung chính là cả người thoạt nhìn vẻ hoài như là sinh bệnh giống nhau rốt cuộc đầu tiên là nơi dừng chân bị đột nhiên tập kích sau lại chạy tới cứu nàng cuối cùng còn có nàng chạy thật dài một đoạn đường vân đông lăng du tại bên người tay cuộn lại cuộn vẫn là nhịn không được nâng lên nằm ống tay háo ở hắn trên trán một sát đem kia ướt đấm tóc mái mổ hôi lau đi có phải hay không mệnh muốn chết rồi Diêm kính ngẩn người, nắm lấy nàng lao mồ hôi tay cười rộ lên. Ngươi quan tâm ta, ta liền không mệt. Như thế nào lao nói như vậy lời nói, Vân Đông lăng cắn cắn môi, ta đang nói với ngươi nghiêm túc. Ngươi sắc mặt quá kém, có thể hay không chế chút lại hồi quân bộ. Thấy nàng như vậy, Diêm kính cười đến càng thêm tùy ý, thật như vậy lo lắng. Kỳ thật ta cố ý tiếp ngươi ca kia chiêu, liền muốn cho ngươi đau lòng đau lòng ta. Hắn đem nàng tay cầm hạ, đem chi tiến đến bên môi nhẹ nhàng chạm chạm, nâng lên đôi mắt hơi hơi quang. Sớm biết rằng ngươi như vậy lo lắng ta liền không làm, là ta không đúng, bất quá tiểu lăng như vậy quan tâm ta, ta thật sự thực vui vẻ, yên tâm, ta không có việc gì. Vân Đông lăng khẽ nhíu mày. Tuy rằng Diêm Kính gần nhất trở nên thực sẽ liêu nhân, thích ở trong lời nói chiêm chút tiện nghi, có khi thậm chí sẽ cố ý làm nàng quất bách, nhưng nàng có thể cảm nhận được cái này quá trình, Diêm Kính là năm chắc một cái trường mực. Nhưng là hôm nay, Diêm Kính qua, hắn cũng không phải cái loại này sẽ nói chính mình làm chuyện gì người. Càng miễn bản lần nữa cường điệu mà nói cho nàng, hắn cố ý làm chuyện gì. Chỉ sợ cố ý là giả, không nghĩ làm nàng biết chân tướng mới là thật. Vân Đông lăng mí môi, ta không có không quan tâm ngươi, ta chỉ là. Ta biết diêm kính nhìn ánh mắt của nàng ôn hòa lại bao dung, ta không phải đang ép ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không bước ngươi. Nữ hải tử đôi mắt không biết bao lâu đã khôi phục thành thường lui tới thiển nâu lưu ly sắc, như vậy ngẩng đầu mở to một đôi xinh đẹp mắt hạnh xem người, lại thuần lại hoặc, thật là làm người chịu không nổi. Diêm kính nhìn nàng, khẽ khẽ thở dài, hắn chậm rãi cúi đầu. ở nữ hải tử đột nhiên trợn to đôi mắt thượng in lại một nụ hôn, nhắm mắt lại nói, Tiểu Lăng, ta chỉ là ở dùng ta phương thức gái ngươi, ta khát vọng ngươi đáp lại, lại vĩnh viễn sẽ không buông ngươi, chỉ cần ngươi ở ta bên người. Vân Đông Lăng cả người run lên, đây là Diêm kính lần đầu tiên như vậy lộ liễu đối nàng phân tích tâm ý, nam nhân trầm thấp tiếng nói trung ẩn chưa kéo dài ôn nhu tình ý, chưa cho nàng một chút do dự thời gian, trực tiếp đem nàng bao bọc lấy này trái tim nóng bỏng lại cực nóng, làm nàng vô pháp lảng tránh. Ta, ta. Vân Đông Lăng có chút hoảng loạn, tưởng lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Nam nhân ôm vào nàng phía sau tay đã buộc chặt, đem nàng định ở tại chỗ. Sau đó nhìn nàng đôi mắt, chậm rãi túi đầu. hắn cho nàng thời gian lảng tránh cùng lui về phía sau. Chính là này trong nháy mắt, Vân Đông Lăng như là bị này, song hoài tố không ra khẩu thương cảm đôi mắt mê hoặc, cứ như vậy gắt gao nắm hắn quần áo, nhìn hắn túi đầu, phúc ở chính mình trên ngôi. Mềm mại mà ấm áp, hắn hôn như nhau người của hắn. Vân Đông Lăng bị hắn nhẹ nhàng khơi mào cằm, nam nhân hôn đến mềm nhẹ lại khắc chế. Rất xa có thể nghe thấy nơi rừng chân binh lính qua lại đi lại cùng nói chuyện thanh âm, mà bọn họ đứng ở này cây đại thụ sau, ở bị che đậy ra độc thuộc về hai người một phương tiểu thế giới, dần dần giao hòa. Qua hồi lâu, Vân Đông Lăng chậm rãi mở to mắt, ánh mắt còn có điểm lốc. Diêm kính cười nhẹ ở môi nàng nhẹ nhàng một cắn, mang theo vài phần sung sướng nói, ta liền biết. Biết cái gì? Vân Đông Lăng gương mặt nóng lên, mờ mịt xương mù đôi mắt tránh đi hắn nóng rực ánh mắt. Nàng tim đập cao đến một cái không thể tưởng tượng tần suất, nàng sợ hãi đối phương sẽ nghe được nàng tiếng tim đập, nàng cho rằng Diêm Kính thật sự biết nàng tâm sự. Chính là nam nhân cái gì cũng chưa nói, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười cười, sùng nịch mà thân thân nàng, ta không nói, ta chờ ngươi nói cho ta. Diêm Kính rời đi sau, Vân Đông Lăng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc đích, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây dường như cả người hướng thân cây đảo đi. a, nàng sau rửa vào thụ trên người, đôi tay che lại mặt, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ tiếng tê. cái này kêu chuyện gì a? nàng như thế nào liền cầm giữ không được, cùng hắn thân thượng. cho nên này rốt cuộc tính cái gì? Châm lại tình xưa, gương vỡ lại lành, dẫu liều ngô ý còn vương tư lòng. ai nha, trụ não trụ não. càng nghĩ càng loạn, vân đông lăng cũng bất chấp che mặt, ôm đầu kêu thảm. không đúng. gao hai tiếng. Vân Đông Lăng dần dần dư vị lại đây, nàng đây là bị diêm kính cấp lửa gạt đi. Nam nhân hôm nay biểu hiện thật sự kỳ quái, nàng đang hỏi hắn chính sự, hắn lại dùng chiêu này làm nàng đầu nào phát vựng, sau đó lòng bàn chân mặt du lưu. Vân Đông Lăng mặt vẫn cứ có chút tường đỏ, nàng lo lắng mà nhìn hắn rời đi phương hướng. Vân Thu bách phía trước đánh hướng hắn kia chiêu hắn không tiếp được, cho nên, diêm kính là thật sự cố ý làm ra thất thủ bộ dáng. Vẫn là, Vân Đông Lăng trong đầu hiện lên diêm kính đạm đến không thể đạm môi sắc vượt đi không được. Trực giác nói cho nàng Diêm Kính có việc. Nghi hoặc ý niệm cùng nhau, Vân Đông lăng vô pháp làm bộ không biết, nàng cắn cắn môi, xoay người về phía trước đuổi theo. Nàng chạy trốn phi thường mau, nghĩ đến Diêm Kính năng lực, vừa mới tách ra thời gian đủ để cho hắn kéo ra một đại đoạn khoảng cách, càng là không dám lơi lỏng, toàn lực điều động năng lượng đuổi theo. Nàng tưởng chính là, liền tính không đuổi tới Diêm Kính, đuổi tới hắn những cái đó bộ hạ cũng hảo, hắn phải về quân bộ, khẳng định sẽ ngồi xe. Đang nghĩ ngồi tới tầm nhìn bên cạnh xuất hiện một mặt màu xanh biển là diêm kính vân đông lăng vội vàng dừng lại kinh ngạc nhìn phía trước nàng lại là như vậy mau đuổi theo thượng diêm kính hắn ngừng ở nơi đó làm cái gì an mặc màu xanh biển quân trang diêm kính ngừng ở một thân cây bên tay vịn thụ thân thể hơi cung nhắm chặt đôi mắt thoạt nhìn thực không thoải mái hắn một cái tay khác che miệng áp lực không được từng trận hò khan thanh khu khu khu ho khan thanh trầm thấp mà gian tục không ngừng Vân Đông lăng ngơ ngác mà nhìn nam nhân kia chỉ che miệng tay. Huyết, đỏ tươi trói mắt máu. Chính bạn ho khan thanh từ khe hở ngón tay chung, một chút một chút tiết ra. L-E-O-S-I-N-G Phần 92 Trường 92 Vân Đông lăng ngơ ngác mà nhìn diêm kính chỉ gian kia mặt màu đỏ, xem hắn thật sâu hút khí, dùng ngón tay cái lao bên môi vết máu, đứng dậy hướng đi lên. Đi ngang qua nhau kéo lá cây văng nhỏ, thực bước nhanh phạt nhanh hơn, cuối cùng lá cây nhỏ vụn thanh cũng biến mất không thấy bốn phía quay về an tĩnh vân đông lăng ngốc đứng ở tại chỗ ban ngày không phản ứng lại đây diêm kính bị thương thân thương vết thương cũ vì cái gì thoạt nhìn như vậy nghiêm trọng nàng muốn đuổi theo đi lên chính là lý trí nói cho nàng đuổi theo đi trừ bỏ làm diêm kính thừa nhận bị thương đối chỉnh sự kiện không có gì trợ giúp nàng hoảng hốt một cái trước mắt nhớ tới diêm kính không lâu trước đây cùng nàng nói qua một câu ta chỉ là ở dùng ta phương thức cái ngươi lúc ấy nàng nghe xong không lý giải Giờ khác này mới hiểu được đối phương thâm ý. Diêm kính không nói cho nàng, tất nhiên là cho rằng làm ra đối nàng lựa chọn tốt nhất. kia nàng có phải hay không, cũng đến tôn trọng hắn lựa chọn, ít nhất, làm hắn tâm an. Không xa trên cây bay tới chim nhỏ, chi chi thì thầm kêu cái không ngừng. Vân Đông Lăng đứng ở ánh sáng ảm thiện cành khô hạ, cảm thấy chính mình như là đứng ở nhân sinh ngã tư đường. Hướng tả hướng hữu đi phía trước sau này, kết cục đều là bất đồng. Nàng do dự vài giây, thật sâu hút khí Nhìn phía Diêm Kính rời đi phương hướng, chân vừa nhấc rời đi tại chỗ. Diêm Kính một đường chạy nhanh, khoảng cách tập hợp điểm chỉ còn 500 mét khi chợt dừng lại. Bốn phía an tĩnh như thường, hắn quay đầu lại quét một vòng, hiện lên nghi hoặc, một lát rũ xuống đôi mắt, bất động thanh sắc giấu đi đáy mắt kiêng kỵ cùng phòng bị, lại lần nữa xuất phát. Tập hợp điểm dừng lại chuẩn bị tái hắn hồi quân bộ chiếc xe, đại Diêm Kính lên xe, canh giữ ở bốn phía các binh lính thực mau chui vào trong xe, động cơ phát động, ô tô lấy thành bài đội hình rời đi. Ngồi ở ghế sau Diêm Kính, không tự chủ được quay đầu lại, thấy tới khi lộ ánh sáng tối tăm, lấy mắt thường thị rắc rất khó phát hiện cái gì, lại chậm rãi quay đầu lại. Hắn tay phải bên cổ tay trái đồng hồ thượng bút ve, hỏi hàng phía trước binh lính, Diêm Nguy ở nơi nào. Binh lính, một giờ trước đã rời đi, lúc ấy đi tới phương hướng là quân bộ căn cứ. Diêm Kính, hội báo thật khi địa điểm. Đúng vậy. Binh lính lấy ra thông tin dụng cụ thao tác, sau đó hội báo, ở căn cứ. Diêm kính đầu ngón tay nơi tay biểu thượng bùng búng, hơi hạt mắt, Diêm Tùng Minh ở đâu? Binh lính theo tiếng túi đầu điều ra tin tức, ở... Gì? Diêm tướng quân 8 giờ trước rời đi căn cứ, mặt sau tín hiệu vẫn luôn bị che chắn, trước mắt hướng đi không biết, nhưng là có thể sắc thật, vẫn chưa hồi căn cứ. Không hồi căn cứ. Diêm kính hơi hơi nhíu mày, Diêm Tùng Minh chính là tích mệnh thật sự, hắn là cái loại này ra cửa muốn mang một đống tâm phúc thủ hạ, không có việc gì liền xúc ở căn cứ người. Nếu không phải vây quanh ở hắn bên người người quá nhiều, hắn gì đến nỗi như vậy bị động? Như vậy diêm tùng minh, hắn chạy ra đi làm cái gì? Tâm tư hơi đổi chi gian, diêm kính ánh mắt lập loè không chừng, thực mau làm hạ quyết định, cấp vân thu bách đã phát tin tức sau ngầm đầu, cuối cùng hai xe đi tê khu chấp hành nhiệm vụ, cái khác xe cùng ta tốc độ cao nhất hồi căn cứ. Một lần nữa phân phối nhiệm vụ, nay một loạt quân xe thực mau chia làm hai đội, đại đội vẫn như cũ hướng về sớm định ra mục tiêu đi tới, phân ra một phân đội nhỏ. Cũng tăng lớn mã lực, ô tô đánh chuyển trên mặt đất giơ lên cao cao một mảnh bụi đất, gào thét rời đi. Hắn không biết chính là, bọc ngăn cách cái chắn Vân Đông Lăng giờ phút này chính bái ở cuối cùng một chiếc xe trên nóc xe, bị quay nhanh ô tô ném đến thiếu chút nữa rớt xuống mà, ở gian nan bái trụ ô tô đôi bộ sau, cứ như vậy cùng hắn đường ai nấy đi. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Vân Đông Lăng vẫn là không yên lòng diêm kính. Hiện tại thế đạo này đã lung tung rối loạn, dân gian dị năng, giả, người thường, các khu cầm quyền thế lực cản bộ lực lượng còn có khắp nơi du đang tang thi từ từ này đó lực lượng hỗn tạp đan sen lại lẫn nhau chế ước, đã đi đến một cái chỉ kém châm là có thể bạo tạc nông nổi nếu không từ ngọn nguồn đem lực lượng tan rã tin tưởng này phiến thổ địa thực mau liền sẽ bị xé giết được chia năm sẻ bảy diêm kính muốn làm cái gì vân thu bách lại muốn làm cái gì tuy rằng cụ thể không rõ ràng lắm nhưng nàng biết đại gia mục tiêu là tương đồng đều tưởng ngăn cản kém cỏi nhất tình huống phát sinh vân đông lăng có nghĩ thầm ra một phân lực Nhưng mất trí nhớ làm nàng rất nhiều tình huống đều sờ không rõ ràng lắm, càng miễn bàn Diêm Kính cùng Vân Thu Bách lo lắng nàng sẽ ra chuyện, đem nàng xem đến khẩn. Vân Đông lăng phía trước thuận bọn họ ý ở nơi rừng chân trụ hạ, tuy rằng có chấn an bọn họ ý tứ, chưa chắc không có muốn hiểu biết hiện trạng ý tứ. Hiện tại tình huống đại khái hiểu biết, mắt thấy Vân Thu Bách cùng Diêm Kính đều bị thương, nàng lại có thể nào an tâm ở nơi rừng chân làm chờ, như thế nào có thể ngồi được. Buổi sáng kia chàng chiến đấu, thân thể của nàng đã chịu đánh sâu vào lúc sau tựa hồ liền thông suốt theo thời gian chuyển rời cộng sinh tinh thạch quay về bình tĩnh an chập ở nàng lực nàng lực lượng rốt cuộc chân chân chính chính thức tỉnh hiện tại ở nàng thân thể ngoại bọc này một tầng hơi mỏng cái chán đó là tin tức ngăn cách phản dùng nàng đem chi dùng ở trên người mình che chắn diêm kính cảm giác cùng thị giác có thể một đường đi theo hắn phía sau đi vào tập hợp mà đương nhiên suy xét đến diêm kính năng lực nàng vẫn là không dám dựa thân cận quá liền đáp đi nhờ xe cũng không dám tuyển hắn ngồi kia một chiếc Này tạo thành trực tiếp kết quả chính là, nàng đáp kia chiếc cuối cùng con xe, nhận được diêm kính lâm thời tăng số người nhiệm vụ, liền cho nàng phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp quay đầu hướng tương phản phương hướng chạy tới. Ô tô khai đến phi thường phi thường mau, vân đông lăng bị gió thổi đến chỉ có thể nửa mở con mắt, mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, lại xem cũng thấy không rõ cái gì, đơn giản nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, ô tô khai thượng một mảnh mặt đất vỡ vụn đoạn đường, bánh xe xử tiến hố, lại cán thượng cao cao hòn đá một điên rũ lên, cánh tay sớm đã lên men vân đông lăng một cái kết lực, đột nhiên không kịp phòng ngừa từ ô tô đôi bộ ngã xuống đi, phanh mà một tiếng trầm vang, thậm chí không khiến cho trong xe binh lính chú ý, vân đông lăng trơ mắt nhìn ô tô cứ như vậy khai đi, chính mình chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất đau đến quất thẳng tới khí. gặp gên bất bình trên đường, một đạo ánh sáng nhạt lóe lóe, phúc ở vân đông lăng trên người cái chắn thực mau giải trừ, theo phao phao không tiếng động tan vỡ, đồng thời hiện ra vân đông lăng chật vật quỳ dạp trên mặt đất thân hình không biết đây là địa phương nào bốn phía an tĩnh đến một chút thanh âm đều nghe không thấy vân đông lăng từng ngụm từng ngụm thở dốc đang muốn lại nghỉ ngơi trong chốc lát hảo khôi phục thể lực không biết từ nơi nào phóng tới một bó quang đột nhiên mà đánh vào trên người nàng vân đông lăng nghiêm nghị cả kinh chật đứng dậy thân thể nghiêng phía sau đồng thời chuyển đến động tĩnh nàng phản ứng cực nhanh mà rút đao xoay người rời ra đâm mạnh lại đây truy thủ một tay kia thuận thế về phía trước thẳng chế trụ đối phương ít hầu rốt cuộc thấy rõ đối phương bộ dáng nàng hơi hơi hít mắt Đây là một cái rất kỳ quánh người, cái đầu không lớn, xem thân hình giống mười mấy tuổi hải tử, làn da lại giống lao nhân, da bị nẻ thô ráp, đối phương màu đỏ đồng tử càng là làm vân đông lăng trái tim run rẩy. Người là người nào? Phóng, buông tay. Người này thanh âm khàn khàn, một bên giấy rủa một bên múa may truy thủ, vân đông lăng dứt khoát ôn éo, đem hắn xoay người, này vừa chuyển, lại thấy đối phương cổ sau màu đen sang mình. N9A389 Là một chuỗi đánh số bung ra hắn. Không biết từ nơi nào, đột nhiên liên tiếp toát ra mấy cái thấp bé bóng người, một đám trong tay cầm vũ khí đối với nàng. Vân Đông Lăng nhanh chóng nhìn quét, quyết đoán dẫn người lui về phía sau, trốn vào ánh sáng chiếu không tới ám ảnh, các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn công kích ta? Cái gì công kích? Các ngươi này đó quân bộ chó săn nên đi tìm chết. Các huynh đệ đừng động ta. Giết nàng. Người này không ngừng giãy rủa. Ta không phải quân nhân. Các ngươi có phải hay không nhận sai người? vừa mới quân xe qua đi sau đó ngươi liền xuất hiện khẳng định là từ trên xe xuống dưới đừng nghĩ gạt chúng ta lời này liền nói không thông thấy kia quang đột nhiên lay động vây quanh người bắt đầu buộc chặt vân đông lăng dứt khoát không nói chỉ giam trụ con tin mang theo người tránh né chùm tia sáng nàng động tác nhanh nhẹn trong khoảng thời gian ngắn đảo làm kia mấy cái muốn bắt nàng người hiện ra thân hình tuy rằng chỉ là bị ánh sáng quét vài lần đã thấy rõ đối phương ngoại hình vân đông lăng lại khó nén khiếp sợ Những người này làn da nhan sắc khác nhau, da đen da hồng làn da, thế nhưng còn có trên đầu trường rác. Lại kết hợp trên tay nàng bắt lấy tiểu nhân, một cái lớn mật giả thiết ngảy ra. Các ngươi, là tiểu hài tử đi, từ phòng thí nghiệm ra tới. Nửa giờ sau, Vân Đông Lăng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nàng trước người ngồi mấy cái thiếu niên. Bọn họ trong tay nắm chặt vũ khí, có một người trong tay còn bắt lấy đem bắn đèn, mấy người khe khe nói nhỏ sau, trần trờ chờ mà xem nàng, ngươi sẽ không gạt chúng ta đi. Các ngươi lại đánh không lại ta, ta dùng đến lửa các ngươi. Thấy bọn họ ánh mắt cảnh giác chung kho nén nút nhát, Vân Đông Lăng khẩu khí vẫn là mềm, không lửa các ngươi. Bởi vì ta ca ca đã từng cũng bị đưa đi phòng thí nghiệm, cho nên ta biết một ít việc, tin tưởng ta, ta thật không phải quân bộ người. Trong đó một người mở miệng, vậy ngươi nói ca ca ngươi gọi là gì? Vân Đông Lăng do dự một lát, hắn kêu Vân Thu Bách. Cái gì? Là Vân Đại ca. Này nhóm người bỗng nhiên liền táo, lập tức bỏ lên thân, tỉ ngươi là vân đại ca mội mội nay liền kêu tỷ vân đông lăng cảm thấy bọn họ thái độ chuyển biến đến rất có ý tứ gật gật đầu đúng vậy cho nên các ngươi tin tưởng ta đi tin tưởng các thiếu niên phía sau tiếp trước lên tiếng tỉ tỉ là tới tìm vân đại ca vân đại ca cũng ở tê khu ai ra cái kia làn da nhữ nhữ thiếu niên bị người khác gõ phía dưới đều tại ngươi nói cái gì căn cứ người tới làm đánh bất ngờ thiếu chút nữa lộng thương tỉ tỉ thiếu niên vuốt đầu lẩm bẩm nói Này cũng không thể trách ta, buổi chiều quân bộ người là lại đây à, liên liên tỷ cũng nói những người đó không phải người tốt. Cái gì? Đột nhiên nghe thấy một cái người quen tên, Vân Đông Lăng kinh ngạc tiến lên một bước, liên liên. Là tưởng liên liên sao? Nàng tại đây? Cho nên cái này kêu cái gì? Đặt mòn giày sắt không tìm được, đến tới toàn không hưởng công. Vân Đông Lăng nghe diêm kính nhắc tới Vân Thu Bách quá vãng, biết phòng thí nghiệm cái này địa phương, cũng biết Vân Thu Bách hôm nay sở dĩ vội vàng đi rồi. Tuy rằng có tưởng ngăn cản diêm tùng minh ý tứ, nhưng càng nhiều là bởi vì lo lắng tưởng liên liên an nguy, cho nên theo sát rời đi. Diêm kính ở đưa nàng hồi nơi rừng chân thời điểm nói, tưởng liên liên lần trước đã rơi xuống không rõ, bọn họ hoài nghi là bị diêm tùng minh bí mật khống chế lên, vân thu bách bởi vậy ba lần bốn lượt đi tìm diêm tùng minh phiên toái. Đúng là bởi vì nhớ kỹ những việc này, ở nhìn thấy này đàn bề ngoài cổ quái tiểu hài từ sau, lại nhìn thấy bọn họ cổ sau xăm mình đánh số. Nàng trong đầu lập tức hiện lên phòng thí nghiệm ba chữ. Tuy rằng là chó ngáp phải rồi, nhưng dắt ra tưởng liên liên, còn lại là ngoài ý muốn kinh hỉ. Vân Đông Lăng cùng này đàn tiểu hài tử trao đổi một ít tin tức, lấy được bọn họ tín nhiệm sau, liền đi theo bọn họ rời đi. nay đàn tiểu hài tử tuổi phổ biến không lớn, lớn nhất chính là ngay từ đầu công kích nàng tiểu hài tử, hỏi hắn tên, nói kêu 14. Vân Đông Lăng kinh ngạc, 14. 14 hì hì cười, đúng vậy, chúng ta này nhóm người cũng chưa tên. Chỉ có đánh số, sau lại rời đi phòng thí nghiệm, chúng ta cũng không biết nên gọi cái gì, đại gia liền ấn trình tự bài hào đương tên. Này nghe tới cũng không phải là cái gì vui vẻ sự, nhưng này đó tiểu hài tử đảo rất lạc quan, cũng không cảm thấy ngượng ngủng, một đám làm như bình thường cùng nàng nói. Nơi này đã là T khu phạm vi, nguyên lai thành phố T, bọn họ dưới chân này bị phá hư khởi thạch hố lộ, là trước đây quốc lộ. Khi nói chuyện vòng đi vòng lại, từ rộng mở quốc lộ tiến vào hẹp khu ngõ hẹp cũng không biết thâm nhập như thế nào ngõ nhỏ chỗ sâu trong trước mắt đông nhiên xuất hiện nhất ban toàn bộ võ trang người trưởng thành không chờ vân đông lăng đi lên trước những người này động tác nhất trí dựng thẳng lên thương chỉ nhắm ngay nàng đằng đằng sát khí mà, mười bốn các ngươi mang chính là ai mười bốn lắp bắp mà giải thích là là vân đại ca muội muội nàng là tới tìm liên liên tỷ nam nhân nàng nói là chính là vạn nhất nói còn chưa dứt lời hắn phía sau một đống phòng nhỏ đột nhiên mở cửa Một thân áo bờ lật trắng tưởng liên liên đứng ở cửa kinh ngạc nhìn nàng, tiểu lăng. Nam nhân quay đầu lại xem một cái tưởng liên liên, chậm rãi khẩu súng buông xuống, nguyên lai thật sự nhận thức. 14 lúc này lại thần khí đi lên, kia đương nhiên, đây là Vân Đại ca mội mội. Nàng là tới tìm Vân Đại ca. Nàng! Ai tỉ tỉ, người tên là gì? Vân Đông Lăng đối bọn họ khẽ cười, các ngươi hảo, ta kêu Vân Đông Lăng. Ngôi ở chỉ mở ra đèn tin quăng trong phòng, Vân Đông Lăng nhìn tưởng liên liên gầy mặt. Rất là cảm thán, hơn nửa tháng trước mới thấy liên liên tỷ, gặp lại lại cảm thấy qua đã lâu giống nhau. Tường liên liên đem trên bàn nổ kẻ phục thu hồi tới, nghiêng đầu xem nàng, sắp mặt nhiều một mặt chế nhạo chi sắc, ngươi này nửa tháng quá đến không tồi. Thấu cùng, thấu cùng. Vân Đông lăng thẻ lưỡi, nàng nghĩ đến cái gì, tiểu tâm nhìn mắt vách tường, hạ giọng nói, liên liên tỷ, ngươi là bị bắt cóc đến nơi đây. Tường liên liên hơi hơi giật mình, ngay sau đó cười rộ lên, không phải. Nàng lắc đầu. Ta là vì điều tra ta phụ thân hướng đi mới đến nơi này. Tưởng Liên Liên bị Diêm Nguy đưa tới Bắc Khu sau, Liên vẫn luôn ở vào Diêm Tùng Minh giám thị dưới. Ngay từ đầu tưởng Liên Liên cho rằng Diêm Tùng Minh lưu trữ chính mình, khẳng định là vì làm nàng nghiên cứu chế tạo giải dược tề. Nhưng mà Diêm Tùng Minh làm nàng đi bệnh viện làm thể nghiệm, kiểm tra vài lần, đem nàng xem đến khẩn, trừ cái này ra, thế nhưng im bặt không nhắc tới nghiên cứu chế tạo giải dược tề sự. Diêm Tùng Minh làm Bắc Khu hiện giờ thực quyền khống chế giả. Như thế nào có thể không đem chữa bệnh độc giải dược tề để ở trong lòng? Sự ra khác thường tất có yêu. Không phải diêm tùng minh trên tay đã có giải dược tề, chính là hắn căn bản không nghĩ mớn. Thường liên liên nghĩ tới nghĩ lui, cũng tìm không thấy đáp án. Mà lúc này, nàng lặng lẽ phải đi tìm kiếm phụ thân tâm phúc cũng truyền đến hồi phục, nơi nào đều tìm không thấy tưởng Thái Hồng, bao gồm toàn bộ đoàn đội. Thường liên liên rốt cuộc có kém cỏi nhất ý tưởng. Phụ thân có lẽ đã chết thương tâm thống khổ tưởng liên liên tính toán đi tìm diêm tùng minh ngà bài không nghĩ tới lúc này một chi hoang dại dị năng tiểu đội tìm tới nàng bọn họ nói cho nàng tưởng thái hồng rất lớn khả năng ở tê khu diêm tùng minh không cần nàng chế giải dược tề chính là ngàn ngàn vạn vạn người thường yêu cầu bọn họ thỉnh cầu nàng tiếp tục nghiên cứu chế tạo giải dược tề bọn họ giúp nàng tìm kiếm phụ thân rơi xuống tưởng liên liên muốn dĩ liền tưởng tiếp tục nghiên cứu chế tạo không có tác dụng phụ giải dược tề ở xác định này đám người thân phận sau Liền theo bọn họ đi vào tê khu, mấy ngày nay vẫn luôn ở gần đây quay vòng, ở nút ở chỗ này. Vân Đông lăng đối những người này thân phận còn nghi vấn, những người đó là. Ngươi thấy 14, hẳn là đoán được bọn họ thân phận tưởng liên liên gật đầu, bọn họ phần lớn cùng ngươi ca giống nhau, là năm đó bị bắt đi làm thực nghiệm binh lính. Chẳng qua, bọn họ vận khí tốt một chút, tuy rằng bị đóng lại, nhưng làm hậu bị thực nghiệm thể còn không có chịu quá quá nhiều tra tấn, chạy ra tới đại đa số người có thể lưu giữ bình thường thân thể. Số rất ít người, giống ngươi thấy 14 bọn họ. Bọn họ đến từ càng bí mật thực nghiệm tổ, vừa sinh ra liền làm vật thí nghiệm, thân thể sớm bị phá hủy, cho nên bề ngoài thoạt nhìn tương đối kỳ quái. Vân Đông Lăng nhớ tới đám kia tiểu hài tử có làn da da bị nẻ đen nhánh, có chút đồng tử màu sắc biến đến dị, có chút trên đầu trừng rác, quả thực không thể gọi người. Nàng nhất thời cổ họng phát khô, hán, bọn họ. Như là biết nàng suy nghĩ cái gì, tưởng liên liên ôn nhu mà cười cười, bọn họ so ngươi tưởng muốn lạc quan. Tuy rằng thấy quân bộ người sẽ làm bọn họ cảm xúc kích động, nhưng đại đa số thời điểm, bọn họ cùng bình thường tiểu hài tử không có gì khác nhau. Chính là bọn họ, vốn dĩ liền không nên biến thành như vậy. Có người đoạt lấy bọn họ quá khứ, thay đổi nhân sinh quỹ đạo, hiện tại, còn ý đồ thay đổi bọn họ tương lai. Sao lại có thể? Diêm Tùng Minh, Vân Đông lăng cắn răng, lồng ngực tự nhiên dâng lên một trận tức giận, liên liên tỉ, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể làm hết thẻ khôi phục nguyên trạng. Khôi phục, quá khó khăn. Tưởng liên liên thở dài, xa xa nhìn phía ngoài cửa sổ. Buổi tối, Vân Đông Lăng nằm ở tưởng liên liên lâm thời cho nàng phô bị phô phía trên, chàn trọc, như thế nào cũng ngủ không được. Tưởng liên liên ngồi dậy, làm sao vậy? Lạnh không? Vân Đông Lăng lắc đầu, cũng ngồi dậy, do do dự dự nói, liên liên tỉ, lời nói thật cùng ngươi nói, ta hôm nay là trộm đi theo diêm kính ra tới. Ta vốn di tính toán đi theo hắn đến căn cứ, đến lúc đó cùng hắn bồi cái không phải, hắn hẳn là sẽ không đuổi ta đi, nhưng không nghĩ tới hắn bộ hạ xe lâm thời chuyển tới tê khu bên này, ngươi nói. Tường liên liên minh bạch nàng chưa thế nhưng lời nói, nhất thời đau đầu mà đỡ chán, ngươi cứ như vậy chạy ra, không nghĩ tới thương nghệ bọn họ sẽ tìm ngươi. Ta nghĩ tới, cho nên ta để lại tin tức nói ta tìm Diêm kính đi vân đông lăng càng nói càng nhỏ rộng, này không phải trời xuôi đất khiến tách ra sao. Tường liên liên trầm tư. Vân Đông Lăng biết, Tưởng Liên Liên sở dĩ ai cũng không liên hệ ẩn nút ở chỗ này, chính là vì tránh đi Diêm Tùng Minh thay mắt. Nếu này sẽ bởi vì nàng tùy tiện cùng Diêm Kính liên hệ, Vạn Nhất Liên lụy Tưởng Liên Liên bọn họ hành tung ngoại lầu, bọn họ lâu như vậy chuẩn bị mở sự liền ngâm nước nóng, nàng đã có thể thành tội nhân. Vân Đông Lăng tự giác lần này sự làm được không xinh đẹp, vẫn là xúc động. Nàng cũng không cái kia mặt cầu Tưởng Liên Liên hỗ trợ, nghĩ nghĩ nói, Liên Liên tỷ, ta ca thực lo lắng ngươi, hắn ở tìm ngươi, nếu ngươi biết hắn hành tung. Thoáng tiết lộ điểm tin tức cho hắn biết ngươi an toàn không việc gì, ta cũng không cầu khác, chỉ cầu hắn có thể bởi vậy tích mệnh một chút, đừng không đem chính mình mệnh đương một chuyện là được. Ta ở chỗ này ở nhờ một đêm, sáng mai ta liền đi, Diêm Kính khẳng định ở tìm ta, vạn nhất hắn hiểu lầm ta ở đâu xảy ra chuyện bị người khác lừa đi liền không hảo. Nàng nói được nghiêm trang, thường liên liên lại càng nghe càng buồn cười. Vân Thu bách gì đó liền không nói, Diêm Kính là loại người này sao? Nàng cười xem Vân Đông Lăng, cũng không nói cái gì. Chỉ như vậy nhìn, thằng đem Vân Đông Lăng xem đến ngượng ngùng, mới chậm rãi nói, người nhà, vẫn là thích thượng hán. Là khẳng định câu. Vân Đông Lăng cũng không phủ định, cào cào mặt cười cười. Tưởng liên liên ở gối đầu phía dưới sờ sờ, lấy ra một cái liên lạc đồng hồ, Vân Đông Lăng mở to hai mắt, liên liên tỉ. Không có việc gì tưởng liên liên chấn an mà cười cười, nơi tay biểu thượng lớn vài cái, tắt bình lại thả lại đi. Hảo, ta cấp diêm đội nhắn lại, ngươi là an toàn, cái khác sự ngày mai lại nói, ngủ đi Vân Đông Lăng trong lòng ấm áp, có chút ngượng ngùng, nhất thời lại không biết nói cái gì hảo, cuối cùng nằm xuống đi, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt cảm thán, liên liên tỉ, ngươi thật tốt. Tốt như vậy tưởng liên liên, nếu có thể cùng nàng ca ca ở bên nhau thì tốt rồi. Đáng tiếc mặt sau lời này nàng không dám nói. Vân Đông Lăng nằm trong chốc lát, nghe tưởng liên liên quy luật vững vàng hô hấp, bỗng nhiên nhớ tới, buổi tối nàng từ trên xe ngã xuống, lúc ấy cả người đều quang ngã ngốc, sau lại lại bị 14 kêu ban tiểu hài tử đánh bất ngờ nhất thời cũng chưa lo lắng đau cũng không biết bị thương nặng không nặng vân đông lăng nhẹ nhàng xốc lên chăn ngồi dậy đối với cửa sổ ánh trăng kéo cao ống quần trắng non không rảnh làn da hiện ra trong mắt vân đông lăng chớp chớp mắt hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi nàng còn nhớ rõ lúc ấy ngã trên mặt đất khi đầu gối có bao nhiêu đau liền tính không ma dứt một tầng da ít nhất cũng đến ứ thanh đi vân đông lăng không tin tả kéo cao vạt áo lại thấy chính mình vòng eo sau bụng đùi nào nào đều bóng loáng tinh tế đừng nói miệng vết thương liền một chút vết bầm đều không có. Vân Đông Lăng sửng sốt sau một lúc lâu, Đông chốc xả cao tay áo. Buổi sáng sát tang thi khi nàng từng bị chảo thương, sau lại vì hấp dẫn diêm tùng minh, nàng lại đem miệng vết thương xé rách. Theo lý thuyết, cánh tay làn da bạch vách tường không rảnh, không thấy một kia vết thương. Chỉ ở mặt trên tàn lưu mấy mặt làm thấu vết máu, khắp nơi nói cho nàng, này đó vị trí đã từng chịu qua thương, còn không nhẹ. Vân Đông Lăng hút hô dồn dập lên, nàng đột nhiên kéo ra cổ áo, lồng ngực ở giữa. Cái này ở nàng gặp được tang thi khi cộng sinh tinh thạch nhảy nhót địa phương. Giờ phút này, như là có sinh mệnh dường như một hô một hớp. Xương quai xanh dưới, xương ngực phía trên, nơi này có một viên hình tròn vật thể, chính trống làng ra, ở phình thình. Một lần so một lần càng có sức sống, một lần càng so một lần hướng ra phía ngoài đột ra thật giống như. Muốn chui ra lồng ngực dường như. Vân Đông lăng hoảng sợ. Nàng! Như thế nào như vậy? Như vậy nàng, còn xem như người sao? chương chín mươi ba ngày hôm sau thái dương vừa mới ra tới vân đông lăng liền tỉnh nàng lặng lẽ đứng dậy lặng lẽ đem bị phô thu thập hảo lặng lẽ đi ra tiểu lâu chuẩn bị lặng lẽ rời đi mới vừa bước ra phút sáng sớm sương lạnh mặt đường sau lưng liền vang lên tiếng la tiểu lăng vân đông lăng một đốn quay đầu lại hì hì cười liên liên tỉ ngươi thức dậy thật sớm ngươi cũng rất sớm nha có lẽ là rời giường không lâu còn không có tiến vào phòng thí nghiệm tưởng liên liên vẫn chưa xuyên nàng kia kiện áo bờ lọc trắng Vô cùng đơn giản màu trắng mỏng nhung áo khoác mặc ở trên người, ở thanh lanh thần phong, có vẻ càng thêm gầy ốm. Nàng vén phát tùy ý thúc hởi, đi đến bên người nàng, ngươi liền không muốn biết diêm đội hồi ta cái gì. Cái, cái gì? Là làm nàng chạy nhanh trở về. Vẫn là nói đến tiếp nàng. Vân Đông lăng nhấp môi xem nàng, trong mắt mang theo một chút chính mình cũng không biết chờ mong. Tường liên liên mỉm cười, hắn là ngươi trước tiên ở ta nơi này ở, chờ sự tình xong xuôi tới đón ngươi. Úc úc vân đông lăng ngón tay không được tự nhiên mà vòng quấn lên quấn khúc đôi tóc mũi chân đá đá đá bĩu môi nói ai muốn hắn tới đó làm? hắn còn nói là ngươi đừng lại chạy loạn cái gì nhân ra khi nào chạy loạn vân đông lăng càng nói càng khí nhược cuối cùng ở tưởng liên liên trêu chọc ánh mắt tiêu thanh liên liên tỉ ngươi biến hư vân đông lăng phồng lên má lên án tưởng liên liên xoa xoa nữ hải tử một đầu rời rạc tóc dài này đầu hơi cuốn tóc dài mềm mại xoa tung xúc cảm quả thực không cần quá hảo nàng nhìn vân đông lăng Đấy mắt hiện lên một chút chịu mến chi sắc, Tiểu Lăng thật sự thực đáng yêu, ta nếu là Diêm đội, cũng sẽ nắm chặt ngươi không buông tay. Liên Liên tỷ Vân Đông Lăng không thuận theo mà giậm chân. Thường Liên Liên cười khẽ, "Được rồi, ta không nói." Nàng vốn là không phải cái loại này sẽ cố ý trêu đùa người khác người, bất quá thấy Vân Đông Lăng hại thẹn thùng xấu hổ biệt lưu bộ dáng thật sự đáng yêu, mới thái độ khác thường khơi dậy người tới. Chỉ là tưởng Liên Liên rốt cuộc không phải Diêm Kính hoặc Vân Thu bách cái loại này người thấy vân đông lăng mặt đỏ đến giống cái quả táo liền đình chỉ khi nói chuyện thái dương dần dần bỏ lên sáng ngời ánh sáng sái lạc loang lổ đường lát đá này phiến dấu ở thâm hẻm khu dân cư chậm dại xuống lên không ít người từ trong phòng đi ra lẫn nhau chào hỏi tối hôm qua lấy thương đối với vân đông lăng nam nhân cũng là này chi hoang dại tiểu đội đội trưởng hắn một tay xách theo vũ khí một tay lấy bánh quy đi đến các nàng trước mặt khách khách khí khí mời tưởng tiểu thư vân tiểu thư lại đây dùng điểm bữa sáng đi hiện giờ thế đạo đại loạn, đồ ăn chỗ trống, có thể có bánh quy linh tinh lương khôn no bụng đã là kiện không dễ dàng sự. Nhưng này đó dị năng giả xuất phát từ đối tượng liên liên nghiên cứu chế tạo giải dược tề tôn trọng, vẫn là dùng còn sót lại không nhiều lắm tồn lương cho các nàng một người nấu phân rau xanh mặt. Tuy rằng vân đông lăng ở nơi rừng chân khi ăn mặc không lo, nhưng không đại biểu nàng không biết hiện nay bình thường đại chúng sinh hoạt trình độ có bao nhiêu gian nan. Nước lèo hương vị đạm quả cũng đã là khó được mỹ vị. Vân đông lăng ngồi ở bàn nhỏ trước. Nhìn 14 kêu ban thiếu niên một đám cầm bánh quy, ngồi xổm cách đó không xa nhìn các nàng thức ăn nuốt bánh quy, như thế nào cũng hạ không được chiếc đũa. Liên liên tỷ ngươi đối bọn họ có ân, ta bất quá là tới ở nhờ, bọn họ bởi vì ngươi khách khí như vậy đối ta, ta thật sự chịu chi hổ thẹn, ngươi làm cho bọn họ đem mặt phân cho người khác đi, ta ăn bánh quy là được. Bọn họ đối với ngươi khách khí nhưng không liên quan chuyện của ta, là bởi vì ca ca ngươi. Vân Đông Lăng kinh ngạc, ta ca. Tưởng liên liên trước đua ở mặt trong chén trọng trọng, nơi này rất nhiều người, bị nhốt ở phòng thí nghiệm khi đều chịu quá ca ca ngươi ân huệ, có một ít còn cùng ca ca ngươi cộng sự quá, bọn họ cuối cùng có thể chạy ra, cũng là vì ca ca ngươi đem viện nghiên cứu tạp. Tập, tập. Bằng không ngươi cho rằng ca ca ngươi như thế nào chạy ra tới tưởng liên liên cười xem nàng, đương nhiên là bằng vũ lực đem viện nghiên cứu tạp mới thoát ra tới. Nghe tôi xác thật là hắn ca ca nhất quán ngang ngược tắp phong. Vân Đông Lăng nhấp môi cười trong lòng lại sợ hãi cả kinh không đúng nàng vì cái gì biết là vân thu bách tắc phong trước sau như một nàng không phải mất trí nhớ chẳng lẽ nàng khôi phục ký ức vân đông lăng nghiêng đầu dùng sức tưởng như thế nào cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới có lẽ là nàng ngược này viên cộng sinh tinh thạch lại đang làm sự vân đông lăng đầy cõi lòng tâm sự cúi đầu chọn mặt ăn vào trong miệng hai người an an tĩnh tĩnh dùng bữa sáng cách đó không xa mấy cái thiếu niên ở cười huyên áo xa hơn địa phương là phân phối hảo tuần tra nhiệm vụ dị năng giả nhóm ở thay phiên công việc. Vân Đông Lăng một viên nóng nảy bất an tâm, dần dần vững vàng. Nàng nhớ tới ngày hôm qua đánh bất ngờ, sau lại nàng mang theo binh lính lui lại, một đường đi lại không có gặp được tăng thi, nàng nguyên bản cho rằng là nơi dừng chân các binh lính kiểm chế đến hảo. Hiện tại nhớ tới mới bừng tỉnh minh bạch, bên trong chưa từng không có đi mà lại phản vân thu bách công lao. Thân thể có được nửa tăng thi hóa lực lượng, vân thu bách có thể áp chế tuyệt đại đa số bình thường tăng thi. Nguyên nhân chính là vì hắn ở bên ngoài bảo hộ, tăng thi kiêng kỵ không dám tiến, nàng mới có thể thối lui đến an toàn mảnh đất. Mà nay, nàng lại ăn bởi vì cảm tạ vân thu bách mà nấu mặt. Ca ca ái, giống một thanh thật lớn dù, tổng có thể ở nàng yêu cầu thời điểm, vì nàng che đậy khói mù, không sợ mưa gió. Ca ca vẫn luôn ở bảo hộ nàng. Vân Đông Lăng hít hít cái mũi, túi đầu từng ngụm từng ngụm mà ăn mì. Cho nên nàng lo lắng cái gì. Nàng hiện tại không ngừng có ca ca, còn có Diêm kính. Nàng cái gì đều không sợ. Nghĩ thông suốt Vân Đông Lăng nhẹ nhàng thư khẩu khí, cầm chén bưng lên tới ăn canh, đem ăn đến sạch sẽ chén bông, đối canh giữ ở cách đó không xa gì nàng giả cười cười, này mặt ăn ngon thật. Ăn xong bữa sáng, tưởng liên liên trở lại cư trú tiểu lâu, bắt đầu thông thường nghiên cứu thực nghiệm công tác. Vân Đông Lăng lại đây hỗ trợ. Tưởng liên liên là một mình rời đi căn cứ, không có mang trợ thủ, cùng nàng đến nơi đây chỉ có nàng phụ thân để lại cho nàng tấm phúc bộ hạng, bọn họ đều không phải là nghiên cứu nhân viên. Hằng ngày công tác lấy bảo hộ nàng là chủ liền phân tán ở nàng cư trú vị trí phụ cận bởi vậy vân đông lăng đã đến nhiều ít giảm bất tưởng liên liên áp lực nay ban người được chọn đặt chân mà tuy rằng ở tê khu nhưng theo bọn họ theo như lời đều không phải là nội thành phố xá sâm ướt mà là tới gần lân giao trong thôn giống như vậy thôn lác đác lưa thưa tán ở tê khu trong ngoài lựa chọn nơi này làm lâm thời theo mà hợp tình hợp lý cũng không đục lỗ đương nhiên vì tránh né quân bộ thường thường kiểm tra bọn họ thường xuyên muốn rời đi địa điểm vân đông lăng ở hai ngày đối nơi này dần dần quen thuộc cũng đối những cái đó mỗi ngày tự phát đi ra ngoài nằm vùng tuần tra các thiếu niên nhiều lòng hiếu kỳ nay đàn thiếu niên mỗi ngày nghe các đại nhân phân phối công tác cũng tự giác tuyển nhiệm vụ đi hoàn thành ngoan ngoãn nghe lời ở nàng xem ra quả thực hiểu chuyện đến quá mức nghe nói này đó tiểu hài tử phần lớn ở phòng thí nghiệm lớn lên nghiên cứu nhân viên nghĩ đến sẽ không có cái kia nhàn tình đi dạy bọn họ lễ trí nhân nghĩa Bọn họ sở dĩ trưởng thành như vậy, tàn khốc hiện thực là tuyệt đối nhân tố. Hiện thực giáo hội bọn họ túi đầu làm người đạo lý, giáo hội bọn họ xem mặt đoán ý, giáo hội bọn họ thỏa mãn, giáo hội bọn họ giống một cây cỏ dại giống nhau bắt lấy hết thể cơ hội bồng bột bồ sinh trưởng. Thật là, không dễ dàng. Hai ngày này đi theo tưởng liên liên làm thực nghiệm, nghe nàng nói lên một ít bí văn, đã biết thực nghiệm trên cơ thể người thất cực hạn thực nghiệm nơi phát ra lúc ban đầu chi nhất chính là cộng sinh tinh thạch tương đối vi rút cao lây bệnh tính cùng bệnh tật tính chết có được thuần tịnh ngoại hình cùng ngăn cách lực lượng cộng sinh tinh thạch rõ ràng bị gửi lấy càng nhiều chờ đợi cái này từ nàng phụ thân tưởng thái hồng một tay bồi dưỡng lớn mạnh lên viện nghiên cứu sau lại nhất trung tâm thực nghiệm đầu đề cơ hồ đều cùng cộng sinh tinh thạch tương quan thực nghiệm nhiều liên tưởng liên liên cũng không biết cụ thể có bao nhiêu phía dưới người thiếu niên một bên làm việc một bên cười huyên náo tiếng cười thanh triệt thanh thoát ngẫu nhiên có người tới huân uống nói bọn họ thanh em quá lớn xảo đến người bọn họ liền sẽ làm mặt quỷ sau đó ngẩng đầu vọng liếc mắt một cái tiểu lâu bên này phất tay cười cười cầm lấy chữa trị tốt tự chế vũ khí hướng ra phía ngoài chạy vân đông lăng đứng ở cửa sổ trước thân xác phiền muộn lại mê mang thấy nàng ngơ ngác đứng ở phía trước cửa sổ sau một lúc lâu bất động tưởng liên liên đi tới theo nàng xem phương hướng trông ra người thiếu niên bóng dáng sức sống bắn ra bốn phía lại vô ưu vô lự sao có thể nghĩ đến bọn họ xoay người lại sẽ là một bộ cùng người thường hoàn toàn bất đồng bộ dáng vân đông lăng liên liên tỉ, bọn họ còn có khả năng khôi phục nguyên trạng sao? thường liên liên trầm mặc một lát, lắc đầu, ta không biết. nàng phụ thân cả đời đều ở nghiên cứu cộng sinh tinh thạch đối nhân thể ảnh hưởng, kích phát dị năng chỉ là trong đó một cái lực lượng. nhưng nàng trước kia cũng không biết những việc này, tưởng thái hồng không làm nàng tham dự trung tâm nghiên cứu, càng không cho nàng biết vì được đến nào đó bé nhỏ không đáng kể thực nghiệm kết quả, những cái đó càng âm vũ sự. thường liên liên biết làm thực nghiệm cần thiết đến có người thí nghiệm. Nàng công tác chữa bệnh bộ Bắc Khu Viện nghiên cứu, vẫn luôn đều có tự nguyện giả tham dự thực nghiệm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bên trong còn có càng sâu một tầng, có cũng không tự nguyện người thí nghiệm, có bình thường nghiên cứu giả không biết bí mật phòng thí nghiệm. Tường liên liên thanh âm có chút khô khốc, N đại biểu Bắc Khu, A đại biểu không tuổi liền ngốc tại phòng thí nghiệm, là sinh mệnh lúc ban đầu kia phê thực nghiệm giả. Nàng ở giải thích 14 bọn họ cổ sau xăm mình mã hóa hàng nghĩa, Vân Đông Lăng lại nghe ra một ít ngoại cảnh tri tuổi Sinh mệnh lúc ban đầu, Vân Đông Lăng không thể tưởng tượng mà nhìn về phía tường liên liên, bọn họ là cô nhi vẫn là phòng thí nghiệm đào tạo ra tới. tường liên liên rụ dụ, dụ mắt, phòng thí nghiệm nhân công thụ tinh, đào tạo chất lượng tốt thụ tinh chứng. Nói cách khác, khi bọn hắn còn chưa phát dục thành phôi thai, ở chân chân chính chính sinh mệnh chi lúc đầu, cái này quá trình đã bị nhân vi ảnh hưởng. Có phải hay không lúc ấy, bọn họ liền đem cộng sinh tinh thạch nghiên cứu thành quả dùng ở thụ tinh chứng thượng. Sau đó giống động vật giống nhau quan sát này đó phôi thai phát dục thành hình, cuối cùng giáng sinh làm người. Này hết thể chỉ là vì làm thực nghiệm. Này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vân Đông lăng đuôi xương sống lưng không tự chủ được dâng lên một trận dùng mình. Bọn họ là muốn làm ra cái dạng gì nhân loại? Tường liên liên nhắm mắt, không biết, tóm lại liền trước mắt chứng kiến, cái này thực nghiệm cũng không thành công. 14 bọn họ sau lại bị đưa ly không hảo phòng thí nghiệm, nguyên nhân chính là vì bọn họ đều là kẻ thất bại cho nên bị vứt bỏ. Làm nhân thể cực hạn kế hoạch lúc ban đầu thực nghiệm giả, bọn họ thế nhưng không bị kích phát ra một chút dị năng, còn không bằng sau lại vi rút cảm nhiễm mà thức tỉnh dị năng giả. Cho nên cuối cùng bị đưa đến vi rút phòng thí nghiệm đương vật thí nghiệm, lấy phát huy cuối cùng một kia tác dụng. Vân Đông Lăng lẩm bẩm, nhiều năm như vậy đều không có thành công sao. Tường Liên Liên lắc lắc đầu, 14 bọn họ nói, thực nghiệm nhân viên từng trong lúc vô ý lộ ra nhiều năm trước từng có hoàn mỹ vật thí nghiệm đó là từ bôi thai liền biểu hiện xuất sắc ưu việt phẩm kia một tổ số hiệu là s nhưng trên thực tế nếu không phải cái này vi rút tạo thành mặt thế chúng ta nơi nào có thể nhìn thấy dị năng giả cho nên cái này hoàn mỹ vật thí nghiệm cách nói ta cầm bảo thủ thái độ vân đông lăng tâm tư hỗn loạn nàng cầm lòng không đậu tưởng kia linh điểm mỏng manh đến cơ hồ có thể bất kể nhưng sát cộng sinh tinh thạch lực lượng là có thể ảnh hưởng nhân loại gen thay đổi đến tận đây kia nàng cái này có được tinh thạch căn nguyên người bị cải tạo không phải chuyện sớm hay muộn có lẽ nàng hiện tại liền ở bị cải tạo chung vân đông lăng bạch môi bắt lấy trước ngực cổ áo tưởng ấn xuống kia viên từ mấy ngày trước bắt đầu liền vẫn luôn ở ngực nhảy nhót sinh động tinh thạch lòng bàn tay lại đụng tới một loại khác cứng rắn xúc cảm nàng túi đầu vừa thấy là vẫn luôn mang ở trên người màu đỏ đậm cục đá cục đá tinh hồng mà lóe ám sắc lân quang nhất quán vẫn duy trì nhiệt độ thấp vì nàng tăng thêm nhiệt lượng giờ khác này không biết là cảm nhận được nàng giao động cảm xúc vẫn là chịu làn ra phía dưới cổ táo cộng sinh tinh thạch ảnh hưởng đã thế nhưng bắt đầu nóng lên, năng đến nàng lòng bàn tay phát đau rất nhiều, hoàng hốt sinh ra một loại ảo giác, cộng sinh tinh thạch sinh động tựa hồ bị ngăn chặn, chậm rãi, chậm rãi trở nên lử động. Diêm kính nhẹ nhàng vuốt ve tay phải trên cổ tay tơ hồng, bởi vì thường xuyên vuốt ve, nay phổ phổ thông thông tay biên tơ hồng có vẻ hảm đạo, đã thư cũ. Diêm kính không quá dám dùng sức chạm vào, sợ đem nó chạm vào hư, hắn kiểm tra thẳng kết, xác định kết cấu bàn đến hảo hảo, mới buông ra tay. Này tay thẳng sắc thật cũ có lẽ chờ chuyện này tái kiến vân đông lăng có thể hỏi nàng muốn nhiều một cái không biết nàng có thể hay không biên cho hắn hẳn là sẽ đi diêm kính không khỏi nhớ tới kia một ngày ở nơi rừng chân ngoại vân đông lăng đôi mắt ướt át khuôn mặt hồng hồng bộ dáng e lệ ngượng ngùng vẫn là cái tiểu cô nương diêm kính thấp thấp cười rộ lên cầm lấy quần áo chuẩn bị hướng trên người bộ mới vừa giơ tay cái kia vừa mới còn bàn ở trên tay tơ hồng liền chặt đứt khinh phiêu phiêu rơi xuống đất diêm kính trên mặt cười ngưng ở lập tức nhặt lên tay thẳng, thăng kết chặt chế bản, tách ra chính là trung gian bộ phận, toàn bộ tay thẳng từ trung gian tách ra. Vì cái gì? Diêm Kính nhếch môi, nặng nề mà nhìn tay thẳng đứt gãy bộ phận. Tay thẳng vẫn luôn bị bảo hộ rất khá, chưa từng hư hao, hắn mỗi lần chạm vào khi cũng sẽ không dùng sức, vì cái gì sẽ đoạn? Tiểu Lăng nàng hiện tại còn hảo. Diêm Kính nắm chặt tay thẳng, nhất thời hận không thể bay đến bên người nàng đi chính mắt xác nhận. Hắn bắt tay thẳng hướng túi quần một xuy, băng mặt tròng lên quân trang ngực. Nam nhân xích lỏa ong đối theo cánh tay dối thân động tác, một củng một đĩnh, hiện ra suất lực lượng độ cung. Mặc vào ngực sau, đang chuẩn bị đi lấy cái thứ hai quần áo, không biết nghĩ đến cái gì, động tác một đốn, diêm kính nhìn về phía toa lét gương. Nửa người kính chiếu ra nam nhân cao dài chắc tuyệt thân hình, cơ bắp đường cong lưu sướng hữu lực, ở vài dệt che khuất trước ngực sau lưng, có vài đạo năm xưa cũ sẹo nhưng diêm kính không chú ý này đó, hắn xem chính là sau phần eo vị. Hắn nghiêng đi thân thể, nhìn gương. Ở phía sau bối eo hoa lược thượng bộ vị, dán một chương thuốc rán rán, không biết là lộng tới thủy vẫn là đụng phải. Thuốc rán rán một góc mất đi dính tính, rũ xuống dưới, lộ ra làn ra phía dưới màu đen con số. Diêm kính nhũ nhũ mày, dôi tay đem thuốc rán rán xé đi. Ở hòm thuốc một lần nữa cầm một chương thuốc rán rán, xé mở, nhìn gương, chuẩn bị rán lên. Chỉ thấy trong gương rõ ràng mà chiếu ra một chuỗi màu đen xăm mình mã hóa. n N9S024 Màu nâu dược dán thực mau cái ở này thượng, dán khẩn, hoàn toàn đem này che khuất. Diêm kính tiếp tục mặc quần áo. Hắn trọng lên chiến đấu phục, ở vũ khí túi trang thượng tiện tay vũ khí, mặc vào kia thân đại biểu đặc chiến tiểu tổ màu xanh biển quân trang, nút bọc, loát chính. Cuối cùng, từ túi quần lấy ra tay thẳng, quan sát trong chốc lát, tiến đến bên môi, nhắm mắt lại thành kính một hôn. Phù hộ ta đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 94 Trường 94 Diêm kính ra khỏi phòng. Cửa thủ binh lính theo sát ở phía sau, một đội người đi ra trung tâm đại lâu. Dưới lầu sớm dừng lại số chiếc quân xe, Diêm Kính đang muốn lên xe, phía sau chuyển đến lệ tê ơ, Diêm Kính. La hét trong tiếng mang theo lung đế ếch âm, dấu không được tức giận. Một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng Diêm Kính dừng bước. Diêm Uy bước nhanh đi ra trung tâm đại lâu cửa chính, ở khoảng cách Diêm Kính 10m tả hữu vị trí, lại đột nhiên dừng lại. Người đi đâu? Trung tâm đại lâu trong ngoài đứng rất nhiều canh gác binh lính diêm kính cùng diêm nguy phía sau đi theo không ít thân tín bộ hạ một đám ăn mặc các thuộc sở hữu trận doanh nhan sắc chỉnh tề côn trang trên mặt tất cả đều là cảnh giác đáy mắt sâm túc chi ý phảng phất dây tiếp theo liền phải động thủ hiện nay không có một người nói chuyện không có một người động tác trường hợp hiện ra một loại quỷ dị an tĩnh diêm kính chậm rãi xoay người lạnh lùng nhìn diêm nguy hai ngày trước đánh bất ngờ là diêm nguy dở trò quỷ diêm kính hồi bắc khu lúc sau một mặt vì diêm tùng minh làm việc một mặt công khai mang theo cấp dưới ở chính mình thế lực phạm vi đóng quân hắn rất ít hồi căn cứ trừ bỏ lệ thường hội nghị cùng chuẩn bị hành trình cơ hồ không xuất hiện không phải không có quan quân đối hắn đưa ra ý kiến nhưng hắn không để bụng sớm tại mặt thế chi sơ diêm kính nhận được vân thu bách trốn chạy bị truy nã tin tức liền lập tức buông chức vụ yêu cầu hồi nam khu điều tra chân tướng lúc ấy diêm tùng minh đã phát thật lớn một đốn hỏa cực nhỏ ngẫu nghịch đối phương ý kiến diêm kính lần đầu tiên ngạnh khiêng lửa giận vẫn như cũ đỉnh áp lực yêu cầu tạm thời triệt hạ chức vụ. Diêm Tùng Minh tức điên, trực tiếp đem trên người hắn chức vụ toàn ta rớt. Diêm Kính không sao cả, là người của hắn sẽ không bởi vì thay đổi người lãnh đạo trực tiếp liền không nghe hắn mệnh lệnh, nhưng hắn vẫn là làm ra một bộ nghe lời bộ dáng, cái gì cũng chưa mang, chỉ dẫn theo vẫn luôn đi theo hắn mấy cái đặc chiến tiểu tổ thành viên. Mấy người trở về Nam Khu điều tra chân tướng. Chỉ là không nghĩ tới, Vân Thu Bách không tìm được, vì rút đạn tới, thế đạo đại loạn. Diêm Kính mang theo Vân Đông Lăng cùng nhau bước lên tìm người chi lộ. Trong lúc này, Diêm Tùng Minh vô số lần mở điện làm hắn trở về, Diêm Kính cắn không tìm được người điểm này, kéo trở về thời gian. Diêm Tùng Minh đối hắn rất bất mãn, hắn biết, nhưng Diêm Kính chưa chắc không có tưởng thừa dịp cái này loạn thế, thừa dịp này quán nước đủ, đem chính mình hoàn toàn từ Diêm Tùng Minh nơi đó dứt bỏ ra tới. Diêm Kính một bên kéo Diêm Tùng Minh, ngầm liên lạc cũ bộ, lại không nghĩ rằng lực lượng còn không có quý vị, Vân Đông Lăng trước đã xảy ra chuyện bị Diêm Uy bắt đi. Diêm Uy từ trước đến nay cùng hắn bất hòa, việc này hắn nhận tài. Nhưng Diêm Tùng Minh ít nhất muốn mặt. Cho tới nay, đối ngoại làm ra đại công vô tư mải rữa nhi tử nghiêm phụ hình tượng, làm Diêm kính quyết định đem Vân Đông Lăng đặt ở bên người bảo hộ. Hiện nay giai đoạn, Diêm Tùng Minh ít nhất sẽ không công khai xé rách mặt, ở bên ngoài làm ra công kích nhi tử bạn gái loại này có tổn hại hình tượng sự. Đến nơi đông quân, này thế đạo, hắn mang theo thân binh làm sao vậy? Diêm Uy thủ hạ người so với hắn nhiều hơn. Hắn dứt khoát ở bên trong khu cùng nguyên thành phố T hiện giờ T khu chi gian tuyển khối đỉnh núi, mang binh chú đi vào. Một chút một chút khiêu chiến Diêm Tùng Minh điểm mấu chốt. Diêm Kính biết, Diêm Tùng Minh tuyệt đối sẽ không làm hắn thoải mái, đối hắn loại này khó thuần thái độ, khẳng định sẽ cho giao hấn. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, Diêm Kính sớm đề phòng. Diêm Huy đột nhiên tiến công, tuy rằng đột nột, nhưng tại dự kiến bên trong, Diêm Kính trước tiên xác định vị trí, tức khác chạy đến tiền tuyến. Ngày đó Diêm Huy tu nhưng tinh thần ngoại ý muốn phấn khởi hai người bọn họ từ nhỏ bất hòa diêm nguy luôn là tìm cơ hội tìm hắn phiền thoái nhưng ở căn cứ phụ cận điều binh đánh hắn loại sự tình này không có diêm tùng minh bày mưu đặc kế tin tưởng hắn cũng không dám làm diêm kính lời đến cùng hắn rong dài hai người đánh đến phạm vi năm mươi m nội không người dám gần trực tiếp đem diêm nguy lấy tới làm lâm thời chỉ huy mà office building hủy hoại diêm kính càng đánh càng hăng say vốn định sát sát diêm nguy phòng, lại giữa đường thu được chu anh võ tinh thần tin tức truyền lại Vân Thu Bách bị Diêm Tùng Minh bắt lấy, chỉ là hơi hơi cứng lại, Diêm Nguy liền nắm lấy cơ hội phản kích, Diêm Kính hoàn hồn chống đỡ, chỉ là bắt đầu sinh lui ý hắn, thế công đã lui, cùng phía trước duệ không thể đỡ khác nhau như hai người. Diêm Nguy như thế nào chịu từ bỏ cơ hội này, đối phương tưởng lui, hắn càng không làm, nhất thời dây dưa không rõ. Diêm Kính phát ngoan, căn bản không rảnh lo bác sĩ lặp lại dặn dò không nên dùng quá nhiều dị năng sự, nhất thời điều động toàn thân năng lượng, cả người châm hỏa, đem Diêm Nguy thiêu đến lăn mà cuối cùng mượn cơ hội thoát thân rời đi hắn tốc độ cao nhất chạy đến cứu vân thu bách lại ở trên đường thu được vân đông lăng chặn ngang một chân tin tức lập tức tâm thần toàn rối loạn sự tình phát triển đến tận đây đã hoàn toàn thoát ly đón trước may mà hắn tới kịp thời vân đông lăng còn không có sẻ ra chuyện làm chu anh võ cấp vân thu bách lưu lại tin tức chính mình ôm người liền chạy diêm tùng minh đáng sợ hắn so với ai khác đều rõ ràng tiêu một khắc hắn chỉ nghĩ đem vân đông lăng hoàn hoàn toàn toàn mang ly nguy hiểm khu đến nỗi chính mình có phải hay không bại lộ căn bản không kịp tự hỏi sau lại diêm tùng minh cấp triệu hắn trở về diêm uy không biết phát sinh cái gì biến cố lưu lại diêm kính nhìn diêm uy trước mắt diêm uy thật sự quá mức gầy ốm bổn ứng rán sấn dáng người quân trang thế nhưng lỏng lẻo treo ở trên người hắn hai má hơi lõm trước mắt treo thật sâu quần thâm mắt hơi mang bệnh trạng khuôn mặt cố tình ánh mắt lóe sáng thất minh không cam lòng bên trong mang theo dã vọng điên cuồng đi nơi nào hắn nghiến răng nghiến lợi mà lại nói một lần diêm kính xem hắn ánh mắt không gọn sóng thanh tuyến lãnh đạo đi gặp phụ thân như thế nào phụ thân không nói cho ngươi diêm uy đồng tử hơi co lại hiển nhiên không dự đoán được cái này đáp án hắn môi trương lại hợp cuối cùng vẫn là không nói chuyện chỉ cặp kia hung ác đôi mắt càng hiện hung ác nham hiểm diêm kính không lại để ý đến hắn xoay người ngồi vào trong xe các bộ hạ vẫn luôn phòng bị diêm uy nhưng mà thẳng đến toàn viên lên xe cũng không gặp đối phương có động tĩnh xe khai ra đi một đoạn cùng diêm kính cùng xe hàng phía trước binh lính Từ đảo sau trong gương thấy Diêm Nguy vẫn cứ đứng ở tại chỗ, nhịn không được hỏi, trưởng quan, Diêm Nguy hắn làm gì vậy? Mang theo nhất ba người tới cửa đổ bọn họ, kết quả hỏi câu nói bất động, lấy mắt âm chắc chắc mà xem người, quả thực giống cái bệnh tâm thần. Diêm kính kéo kéo khoe miệng, ai biết được. Diêm kính đối Diêm Nguy tâm lý lộ trình không có hứng thú cũng không muốn biết, hắn vừa lên xe liền ở liên lạc đồng hồ thượng thao tác, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi. Không lâu đồng hồ truyền đến hơi hơi chấn động. Diêm kính mở to mắt cờ lạc mở đồng hồ màn hình, một mực tam liệt đảo qua tưởng liên liên phát tới đích xác nhận an toàn tin tức, vẫn luôn căng chặt khỏe miệng độ cung rốt cuộc lòng. Nàng không có việc gì, chỉ là cái trùng hợp. Ngón tay cái ở túi quần vải dẹp thượng đốt ve, cảm giác xuống tay thẳng tồn tại, diêm kính tâm tình bình tĩnh vài phần. Quân xe điệu thấp mà lốn lượn đi trước, thực mau khai ra nội khu, hướng về tê khu mà đi. Hôm nay thái dương rất lớn, sắc trời sáng ngời, nhiều đoá mây trắng cao quải. Ở mấy vạn dặm trời cao thong thả biến hình Phong tới Sắp muốn biến thiên Tường liên liên cũng không nghĩ tới Nàng hồi phục Diêm kính dò hỏi vân đông lăng tình huống tin tức sau Hai người bên ngoài tản bộ khi Sẽ đột nhiên thu được phụ thân hành tung tin tức Thiên chân vạn xác. Diêm tùng minh hai ngày trước đột nhiên dẫn người vào tê khu Lúc ấy ta cùng các vinh đệ liền theo dõi hắn Vị này tên là Lưu Trì Dị năng tiểu đội đội trưởng thực kích động Bọn họ giám thị khu vực này lâu như vậy Rốt cuộc chờ đến Diêm Tùng Minh lộ ra sơ hở thời điểm. Tuy rằng hai ngày này không ngừng có quân xe ở tê khu ra ra vào vào, nhưng chúng ta thực khẳng định Diêm Tùng Minh không đi ra ngoài. Tường liên liên cả người còn không có phục hồi tinh thần lại, ta ba ba. Được đến tin tức quá mức kích động, Lưu chỉ kiềm chế cảm xúc nhanh chóng giải thích, chúng ta đoán Diêm Tùng Minh lưu lại nơi này đại khái xuất là vì tưởng bộ trưởng, cho nên A Thanh Tuyển đi theo hắn bên người một người bộ hạng, đem dị năng dùng ở đối phương trên người không nghĩ tới hôm nay rạng sáng nghe lén đến đối thoại diêm tùng minh hạ lệnh bắt tưởng bộ trưởng lọt vào nghiên cứu nhân viên ngăn cản hiện tại phòng thí nghiệm đại loạn diêm tùng minh còn ở điều người lại đây cái gì vị kia tên là a thanh dị năng giả ở bên cạnh vội vàng bổ sung giải thích ta dị năng là đem thính giác loại ở một mục tiêu đối tượng nhất định trong phạm vi có thể nghe thấy hắn bên người thanh âm đáng tiếc cái này dị năng có cái khuyết tật không thể ly mục tiêu nhân vật quá xa a thanh vô pháp đi theo kia bộ hạ bên người vì thế mấy ngày nay khi xa sắp tới chỉ đức quang tiếp thu đến một ít đoạn ngắn thanh âm thẳng đến hôm nay rạng sáng bên ngoài giám thị hắn bỗng nhiên rõ ràng nghe thấy đối thoại là kia bộ hạ rời đi tầng hầm ngầm hướng binh lính truyền đạt phòng thí nghiệm đại loạn đồng thời muốn điều người trấn áp tin tức a thanh kinh hãi này cũng xác định bọn họ vẫn luôn ở tìm tưởng thái hồng thật sự giấu ở kia khu vực ngầm chỉ là không biết diêm tùng minh điều binh muốn làm cái gì chuyện quá khẩn cấp hắn không rảnh lo lại nghe càng nhiều chạy nhanh trở về thông chi đại gia Tưởng liên liên lập tức liền hoảng hốt một cái trước mắt, vân đông lăng chạy nhanh đỡ lấy nàng, liên liên tỉ, chúng ta cùng đi cứu bá phụ đi. Vứt bỏ đối phương là tưởng liên liên cha ruột này một tầng nhân tình quan hệ, tưởng thái hồng trên tay nắm có quá nhiều tư liệu, ai cũng không biết nào hạng nhất có thể thay đổi thế giới, mấy thứ này trăm triệu không thể bị Diêm Tùng Minh khống chế. Lại nói liền hướng về phía cùng Diêm Tùng Minh đối nghịch ý tưởng, hán tưởng đối phó người, thế nào nàng đều phải đem người làm ra tới. Dường liên liên mấy ngày nay vẫn luôn không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi quá, đột nhiên nghe thấy tin tức cảm xúc kích động trước mắt một trận biến thành màu đen, nàng nắm lấy vân đông lăng tay nhắm mắt ổn thần, đã choáng váng cảm giác qua đi, một lần nữa mở mắt ra nàng đã khôi phục bình tĩnh. Người là khẳng định muốn cứu, này đó dị năng giả vẫn luôn thực để ý nàng phụ thân hướng đi, có bọn họ cùng đi nàng thực yên tâm, duy nhất vấn đề là. Thiểu lăng ngươi không cần thiết đi. Câu nói kế tiếp chưa kịp nói, vân đông lăng đã đánh gây nàng lời nói. Liên liên tỷ ngươi đừng nói nữa, ta khẳng định muốn đi, hiện tại bên kia tất nhiên tăng lớn binh lực trông coi, ta có thể không kinh động đối phương, dùng cái chắn mang đại gia đi vào, đến lúc đó lặng lẽ tiến lặng lẽ đem người mang đi, không hảo sao. Bọn họ nhân số vốn dĩ liền cùng bọn lính không đến so, càng đừng nói nguyên bản làm tốt thương vong chuẩn bị, nếu có thể không cường công đem thương vong suất giảm thấp, đương nhiên tốt nhất. Không thể không nói, vân đông lăng cái này đề nghị làm dị năng giả nhóm thực tâm động. Tường liên liên tưởng càng nhiều. Diêm kính đồng ý làm người lưu tại bên người nàng, tất nhiên là hy vọng nàng lưu tại một cái an toàn địa phương. Càng đừng nói nàng mới hồi phục Diêm kính hết thể bình thường, nếu xoay người cái gì đều không nói liền mang Vân Đông Lăng đi nguy hiểm như vậy địa phương. Thế nào cũng không nói qua đi. Nhưng là Vân Đông Lăng kiên trì, thậm chí không cho nàng cùng Diêm kính nói. Thường liên liên rất là khó xử. lưu trì sơ sơ đầu. Vân Đông Lăng dù sao cũng là Vân Thu Bách muội muội, như vậy nguy hiểm sự. Hắn vẫn là không quá tưởng kéo nàng xuống nước, vân tiểu thư dị năng thật sự có thể làm chúng ta đại gia lặng lẽ ẩn vào đi. Hắn bên này nói chuyện, quay đầu đã nhìn không thấy vân đông lăng, tức khắc chấn động, người đâu? Ở đâu? Trong không khí một tiếng nhẹ phanh thanh, vân đông lăng giải trừ che chắn hình thức, có thể ngăn cách cảm giác cùng thị giác cái chắn biến mất, thân hình lại một lần xuất hiện ở mọi người trong mắt, nàng giơ giơ lên cảm, như thế nào? L-E-O-S-I-N-G Phần 95 Chương 95 Mắt thấy vì thật, không ai dám lại nói cái không tự. Biết nàng là quyết tâm muốn đi, tưởng liên liên cuối cùng cũng chỉ có thể nhấp nhấp môi, nắm lấy tay nàng, cảm ơn. Vân Đông Lăng cười cười, khách khí nói liền không nói, chúng ta đi thôi. Suy xét đến A Thanh nghe thấy tin tức khi là dạng sáng, đến hiện nay đã qua đi bảy tám tiếng đồng hồ, lại muộn chỉ sợ sẽ sinh biến, mọi người không dám lại kéo dài, khẩn cấp tập hợp nhân viên liền vội vàng hướng T khu trung tâm thành phố xuất phát. A Thanh bọn họ giám thị địa phương. Vừa lúc cùng bọn họ nơi ở tạm thời ở vào tê khu một đông một tây, muốn tới đặt bên kia, đến xuyên qua che kín tăng thi hơn phân nửa cái tê khu. Đúng là bởi vì đường xá không gần, bọn lính lại ra ra vào vào, A Thanh lúc ấy không dám lên đường quá cấp sợ đáng chú ý, trở về mới có thể dùng như vậy nhiều thời gian. Hiện tại tuy rằng là lái xe ở trên đường chạy băng băng, nhưng vân đông lăng ở phía trước sau mấy chiếc xe trên thân xe, đều bao phủ hơi mỏng một tầng cảm giác cái chán, chỉ cần không phải chính diện bị phát hiện là có thể tránh đi tuyệt đại đa số dị năng giả cảm ứng. Bọn họ ở trên đường cũng ngộ quá vài lần quân xe, kỳ quái chính là, từ trước đến nay đối hoang dại dị năng giả nghiêm xem xét phòng căn cứ binh lính, giống không nhìn thấy bọn họ dường như, căn bản không phản ứng, lập tức mở ra tăng lớn mã lực quân xe, cực nhanh phá khai tăng thi, cấp chỉ mà đi. Trong lúc nhất thời đem mọi người tâm đều nhắc tới tới, bên kia tình huống, có lẽ so với bọn hắn tưởng tượng càng cấp, càng kém. Mọi người đều không nói. Đem ô tô tốc độ nhắc tới cực hạn, về phía trước chạy tới. Bốn cái giờ sau, đoàn người rốt cuộc tới gần mục tiêu mà. Đây là một mảnh nhà xưởng vườn, bốn phía có thể thấy được qua lại tuần tra binh lính, an an tĩnh tĩnh nhưng thật ra không giống như là có cái gì đặc biệt hành động bộ dáng Thấy có người mặt lộ vẻ chân trờ, A Thanh gấp đến độ mặt đều đỏ, chỉ vào cách đó không xa chính giữa nhất nhà máy hóa chất nói, thật sự. Ta thật sự nghe được bọn họ ở nơi đó nói riêng tướng quân hạ lệnh trảo tưởng bộ trưởng, nghiên cứu nhân viên không cho hiện tại phòng thí nghiệm đại loạn chạy nhanh đem binh điều lại đây ta thật sự nghe thấy ngôi sồn phía trước lưu ý tình huống lưu trì vội la lên hư ngươi nhỏ rộng điểm a thanh thanh âm nhỏ đi xuống ta thật sự nghe thấy ta tin tưởng ngươi tưởng liên liên xa xa nhìn lại nơi này tuy rằng nhìn như bình tĩnh nhưng ở nhà máy hóa chất ngoại dừng lại không ít quân xe trong đó có một chiếc đang ở chuyên trở khí giới tưởng liên liên liếc mắt một cái liền nhận ra tới này đó đều là chữa bệnh thực nghiệm dụng cụ bọn họ đang ở chuẩn bị rút lui, nơi này tất nhiên là che giấu phòng thí nghiệm địa điểm chi nhất. trước mắt tình huống xem ra đã ổn định, bọn lính bình yên tuần tra bộ dáng. Thuyết Minh Diêm Tùng Minh là thắng lợi một phương, nếu không phải hai bên nói cùng, đại có thể là phản kháng một phương bị trấn áp, nàng Ba Ba rất có thể đã bị bắt được. Tường Liên Liên cắn cắn môi, nhìn về phía Vân Đông Lăng. không chờ nàng mở miệng, Vân Đông Lăng đã nắm lấy tay nàng, chúng ta cùng nhau đi vào. Tường Liên Liên phản nắm lấy tay nàng, trinh trọng nói. Nếu cảm thấy tình huống không đối với người chạy nhanh ra tới, đã biết. Vân Đông Lăng cười cười. Đoàn người nói nhiều không nhiều, nói ít không ít có mấy chục người, lưu trì tuyển năng lực tác chiến một mình tốt nhất 15 người ra tới, chuẩn bị tùy Vân Đông Lăng cùng tưởng liên liên đi vào. Những người khác lưu tại bên ngoài giám thị tình huống chạy máy hiệp trợ. Đang ở an bài này một hàng 18 cá nhân như thế nào phân tổ lẻn vào, một tiếng liên tục tiếng súng đột nhiên văng lên. Phanh phanh phanh bang bang trong lúc nhất thời mặc kệ là phụ cận đang ở tuần tra binh lính vẫn là nhà máy hóa chất cửa đang ở khuân vác đồ vật binh lính lập tức xoay người chạy tiến hóa nhà xưởng chạy tới tri viện binh lính thần sắc nghiêm túc động tác nhất trí dựng thương đối với nhà máy hóa chất một bộ như lâm đại địch bộ dáng làm sao vậy Lưu chỉ kinh hãi bất chấp bị phát hiện dò ra thân mình a thanh nghe một chút bên kia tình huống như thế nào a thanh nghiêng thai nghe xong trong chốc lát lại cấp lại tức mà lắc đầu không được Bám vào ta dị năng quan quân không ở này phụ cận, ta cái gì đều nghe không thấy. Muốn một lần nữa bám vào dị năng, đến tuyển cái mục tiêu tới thứ thân thể tiếp xúc, trước mắt trông gà hóa quốc, nơi nào đủ thời gian hắn tuyển cái mục tiêu lại đi tiếp xúc. Hơn nữa hiện nay, nhà máy hóa chất chỉ có tiến không đi, tầng tầng binh lính đã đem nhà máy hóa chất cửa chính vây quanh. Thường liên liên lo lắng mà nhìn phía trước. Không biết nghĩ đến cái gì nàng tay vừa lật lấy ra liên lạc đồng hồ, chỉ thấy mặt trên chợt lóe chợt lóe mà sáng lên hồng quang Nàng điểm vài cái sau, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, ba ba. Như thế nào? Vân Đông Lăng nói còn nói xong, đã bị tưởng liên liên dùng sức nắm lấy tay, tiểu lăng giúp giúp ta. Mang ta đi vào. Ta ba ba ở bên trong. Sự phát đột nhiên, không chấp nhận được đại gia lại thương lượng phương án. Những người khác bảo vệ tiên phong đội ngũ, này một hàng 18 người nhân cơ hội nhanh chóng di động đến nhà máy hóa chất cửa sau, nơi này cơ hồ không có gì người trông coi vân đông lăng một hơi bắn ra ba cái thật lớn phao phao cái chắn dựa theo cái chắn có khả năng duy trì xa nhất khoảng cách phân tổ dẫn người lẻn vào cơ hồ không cần hoa phế cái gì sức lực người ở nơi nào nhiều liền chạy trốn nơi đâu bọn họ thực mau tới đến tầng hầm ngầm nhập khẩu ly thang máy không xa địa phương lược mấy thi thể mỗi người ăn mặc áo bờ lọc trắng xem ra là viện nghiên cứu thực nghiệm nhân viên lại ngoại là dựng súng ống nhắm ngay cửa thang máy tùy thời chuẩn bị nổ súng binh lính làm sao bây giờ Tuy rằng bọn họ đứng ở binh lính phía sau cách đó không xa, đối phương nhìn không thấy bọn họ, nhưng bọn hắn không thể nói chuyện không thể đại động tác. Vân Đông Lăng duy trì ba cái thật lớn cái chắn che chắn tác dụng đã rất mệt, một khi động tĩnh quá lớn, rất có thể làm dị năng mất đi hiệu lực. Như thế nào mới có thể một hơi chế trụ đối phương cướp được thang máy đâu? Vân Đông Lăng suy nghĩ một chút, một mình lặng yên chia lịa khai đại phao phao, đứng yên ở binh lính phía sau, từ trên người lấy ra một viên tinh hoạch, nhắm ngay thang máy đạn đi ngăn cách hơi thở tinh hạch giống một viên tiểu đạn pháo giống nhau đánh vào thang máy xuống phía dưới ấn phím thượng, thang máy biểu hiện giao diện tùy theo sáng lên, giang rắc. bọn lính động tác nhất trí khấu hạ cò súng. Ba giây sau, cửa thang máy không tiếng động mở ra, không biết là ai đánh ra đệ nhất thương, tức khắc gian, sở hữu thương chỉ đồng thời một bụng. Phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, đạn thanh nhất thời không dứt bên hai. Năm giây sau, cửa thang máy hoàn toàn mở ra, bên trong trống không một vật. Tiếng súng dần dần bình ổn chính là hiện tại, vân đông lăng đột nhiên phát động công kích, nàng huy đao bổ về phía gần nhất binh lính, này vừa động như là một cái tín hiệu, đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, dị năng giả nhóm phản ứng cực nhanh, lập tức đi theo làm khó dễ, hướng đã tiêu hao một đợt viên đạn không kịp phản ứng binh lính công tới, một mảnh hỗn loạn chung, nàng bắt lấy tưởng liên liên, đem chống đạn phòng đánh hổ cái chắn gắn vào trên người nàng, một tay lôi kéo người, một tay huy đao manh chém, sinh sôi khai ra một cái thông hướng thang máy lộ các nàng cái thứ nhất tới thang máy, vân đông lăng đem tưởng liên liên hướng thang máy nội sơn đẩy, tưởng liên liên thuận thế dựa vào thang máy trên tường, để lại mở cửa kiện, chờ chúng ta, lưu trì tiêu, nhanh lên, vân đông lăng thấy tưởng liên liên lĩnh hội đến chính mình ý tứ trốn hảo, lập tức xoay người bước ra thang máy, canh giữ ở cửa thang máy trước bắt đầu tân một vòng xé sát, màu đỏ máu loạn bắn, ngân quang khí thế cực mãnh, nơi đi đến mỗi người tránh lui ba thước, vân đông lăng càng sát càng hung tới rồi mặt sau càng là hoàn toàn vứt bỏ dị năng chỉ huy đoàn đao tương để trong lúc nhất thời đảo có loại không biết xưa nay gì ngày thảo giác tiểu lăng vân đông lăng bỗng nhiên bừng tỉnh định nhãn liếc mắt một cái cuối cùng một người binh lính đã ném vũ khí chạy trốn mặt đất nằm rất nhiều sinh tử không biết binh lính nàng lảo đảo xoay người chạy tiến thang máy mới phát hiện những người khác sớm vào thang máy lúc này đều vẻ mặt thán phục mà nhìn nàng không hổ là vân đội muội này tác chiến năng lực không thể so hắn được a quá cường ta cảm thấy ta khả năng đánh không doanh đao pháp thật tốt đây là trong truyền thuyết đao hợp người một trạng thái đi doanh tiếp theo chàng thành công đoạt hạ thang máy tâm tình mọi người kích động rất nhiều cũng được thả lỏng khai nổi lên vui đùa tới chỉ có tưởng liên liên lo lắng mà nhìn nàng ngươi còn hảo đi vân đông lăng lau mặt dính hồ hồ lòng bàn tay dính đầy huyết nàng rũ xuống mí mắt tay ở trên quần áo xoa xoa không có việc gì trong lòng bàn tay bỗng nhiên bị nhét vào một cái liên lạc đồng hồ tưởng liên, liên nhìn nàng nói Ngươi không nghĩ liên lạc diêm đội, ta không bao biện làm thay, nhưng ta không đạo lý làm ngươi bồi ta mạo hiểm, cái này ngươi cầm, chính ngươi quyết định khi nào liên hệ hắn, đưa ta đến nơi đây đã có thể, ngươi hiện tại trở về. Tay bị gắt gao ấn, vân đông lăng tránh không khai, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, liên liên tỉ, ngươi nói như vậy liền qua khách khí, ta nếu mặc kệ ngươi cứ như vậy đi, ca ca biết sẽ tấu ta. Thừa dịp tưởng liên liên ngơ ngẩn một lát, nàng đem đồng hồ nhét trở lại nàng trong tay, đem người đẩy rán ở trên tường. Chính mình nín thở xoay người gián tưởng, đồng thời nắm đao thấp giọng cảnh cáo mọi người, môn muốn khai toàn thể chú ý. Cấp tưởng liên liên phát cầu cứu tin tức chính là tưởng Thái Hồng Cũ Bộ, tin tức giản yếu bót minh nói, bọn họ tất cả đều vây ở ngầm. Tin tức là đúng giờ tin tức, mọi người không dám tưởng tượng, có phải hay không đã xảy ra cái gì biến cố, này tin tức mới có thể gửi đi đến tưởng liên liên liên lạc đồng hồ thượng. Mọi người im tiếng. Thang may rốt cuộc tới thấp nhất một tầng, ngầm phụ tám tầng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ sẽ không biết, một cái nhìn như bình thường nhà máy hóa chất thế nhưng dưới mặt đất kiến nhiều như vậy tầng, rốt cuộc là bởi vì trùng hợp mới ở mặt thế sau bị quân bộ lựa chọn làm bí mật phòng thí nghiệm, vẫn là nói mặt thế trước nó cũng đã là quân bộ bí mật viện nghiên cứu chi nhất. Đấy lòng mọi người ôm cùng loại nghi hoặc, lẳng lặng nhìn cửa thang máy mở ra. Mọi người đều cảnh giác nhìn bên ngoài, trong đầu hiện lên hình ảnh, bên ngoài cùng mặt đất giống nhau, có vô số binh lính canh dự ở bên ngoài cầm thương đối với bọn họ. Chỉ đợi chạm vào là nổ ngay. Thang máy rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Yến tĩnh. Một mảnh tĩnh mịch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ ra bên ngoài thăm, mới phát hiện bên ngoài một người đều không có. Quá khác thường. Phía trước mọi người tiến vào thang máy gian khi cũng là Mọi người đóng cửa sau muốn ấn tầng số cái nút, mới phát hiện ở bình thường tầng lầu ấn phím dưới. Thế nhưng còn mở ra một cái biểu hiện ngầm phụ tam đến 8 tầng thao tác giao diện. Nay hẳn là ngày thường bị che giấu cơ mật giao diện chỉ là không biết sao lại thế này hiện tại cư nhiên mở ra tùy ý người khác thao tác đại gia thật cẩn thận đi ra thang máy thấy rõ bên ngoài toàn cảnh không khỏi khiếp sợ hôi ngân bạch tam sắc xung triệt toàn bộ trong mắt đây là một chỗ giống tương lai khoa học viễn tưởng triển quán địa phương trương trương đoàn đoàn lớn nhỏ không đồng nhất vô số công tác đài phân bố bốn phía nói không nên lời tên thật lớn màu bạc khí giới trần trí trung ương hư đầu ở giữa không trung chính là một liệt giờ song xoắn úp kết cấu phần tử mô hình màu lam hình chiếu thẳng để trần nhà Đang lúc đại gia bị một màn này làm cho bừng tình khi Một màn chói mắt hồng nhanh chóng đem mọi người kéo về hiện thực Huyết, nơi nơi là huyết Liên tại đây một khối thật lớn máy móc lúc sau Mấy chục cụ ăn mặc áo bờ lọc trắng nghiên cứu nhân viên ngã vào vũng máu Bọn họ có trong tay còn khẩn nắm chặt báo cáo Có cầm thực nghiệm đồ đựng Là thình lình xảy ra giết chóc làm cho bọn họ không kịp phản ứng liền ngã xuống Liếc mắt một cái nhìn lại, không thấy một mặt sinh cơ Không biết có hay không người chạy đi liên ở đại gia im miệng không nói khi tự viện nghiên cứu chỗ sâu trong đột ngột chuyển đến mấy đạo tiếng súng cẩn thận nghe còn không ngừng một phương hướng mấy cái địa phương đều có động tĩnh chúng ta phân công nhau tìm kiếm đội trưởng lưu trì nhanh chóng quyết định Tường liên liên nhìn về phía thật dài hành lang chỗ sâu trong biết rõ này một chuyến là thâm nhập đầm rồng hang hổ cựu tử nhất sinh chính mình thật sự vô pháp yêu cầu bọn họ càng nhiều nàng hít vào một hơi hướng về đại gia không lưng nếu tìm được ta ba ba bọn họ thỉnh trước tiên cho ta biết mặc kệ sinh tử làm ơn đại gia đại gia phân công nhau hành động vân đông lăng cùng tưởng liên liên lưu chỉ còn có mặt khác ba gã dị năng giả cùng hành động bọn họ đệ nhất đội vòng qua hành lang thình lình cùng hai gã cầm súng binh lính đối tượng đối phương nhanh chóng nâng thương hô to người ở tiếng súng vang lên đồng thời ngân quang hiện lên binh lính lời nói không kêu con người toàn vẹn đã ngã xuống vân đông lăng rút đao xoay người bọn lính hẳn là phân tán chúng ta đến nhanh lên lưu trì thu hồi thương phù cùng, đối. Bọn họ khẳng định ở tìm có không tồn tại nghiên cứu viên. Chúng ta mau Mọi người đều chạy lên. Thật dài hành lang chín khúc 18 cong, mở rộng chi nhánh khẩu lại nhiều, nguyên bản đại gia là cùng nhau bước vào hành lang dài, không chuyển mấy vòng, tất cả đều phân tán. Nay ngầm viện nghiên cứu chiếm địa diện tích đại đến siêu càng tưởng tượng, giống cái mê cung dường như, bọn họ ở trong đó đổi tới đổi lui, thực mau lạc đường, phân không rõ đông nam tây bắc bọn họ đơn giản mặc kệ phương hướng dù sao thấy không gian mặc kệ là phòng vẫn là văn phòng đều đi vào lục soát một lục soát nhưng là trừ bỏ ăn mặc áo bờ lật trắng thi thể không còn thu hoạch đại gia dần dần đều táo lên nay thật dài màu trắng hành lang như là vọng không đến biên giường như từ từ vân đông lăng đỡ tưởng thở hổn hển hai khẩu khí ở lại một đạo xuất hiện phân bần đạo trước dừng lại đường loạn đi rồi ta cảm thấy bên phải nơi này không quá thích hợp nơi này hẳn là trôn không ít ngăn cách cảm giác điều tra vật chất Bên ngoài còn hảo, càng đi vào bên trong, loại cảm giác này càng rõ ràng. Nếu cảm giác vô pháp dùng, vân đông lăng liền phản tới, liền hướng cảm giác che chắn lợi hại địa phương đi. Ngăn cách càng cường địa phương khẳng định cất dấu càng quan trọng đồ vật, chiếu này ý nghĩ, bọn họ rốt cuộc đi ra lệnh người tuyệt vọng hành lăng giải đi vào một chỗ trống rông phòng lớn. Phòng lớn nhất là một mặt cương chế hậu tường. Không có lộ, nơi này biên khẳng định có cổ quái. Bọn họ ở mặt trên gõ gõ đánh đánh. Chính hết đường xoay sở không biết như thế nào mở ra khi, không biết đụng tới cái nào mấu chốt vị trí, đại cương môn đông nhiên một tiếng nặng nề vang thanh, chậm rãi, từ trái qua phải mở ra. Bên trong rốt cuộc là tân lộ. Vẫn là che giấu bí mật quan trọng nơi. Hay là sớm có binh lính trước một bước chiếm lĩnh? Vân Đông Lăng đem tưởng liên liên kéo đến phía sau, gắt gao nắm đao, toàn thân để phòng nhìn kia nói đại môn. Môn chậm rãi mở ra, dây tiếp theo Vân Đông Lăng đồng tử đột nhiên co rụt lại trước mắt tình cảnh làm nàng khiếp sợ đến nói không ra lời bên trong cánh cửa như bọn họ sở mong là một gian bí mật tư liệu thất nơi nhìn đến là cao lớn kệ sách mặt trên không biết trưng bày nhiều ít bí mật tư liệu nhưng mà hiện nay vô số trang giấy bày ra trên mặt đất lộn xộn mà khắp nơi loạn sái một cái đầu tóc hoa dâm trung niên nam nhân vô thanh vô tức nằm trên mặt đất hắn bên cạnh ngồi một cái ăn mặc hắc y phục nam nhân nam nhân lửng đỏ đồng tử trắng bệnh sắc mặt bị đao ngân hủy hoại trên mặt bắn mấy đạo thấy được khô cạn vết máu Hắn dương mắt xem ra, mang theo một thân dấu không được sắc khí. Vân Đông lăng đào hốt khẩu khí. Vân Thu bách vì cái gì tại đây? Ba ba. Tưởng liên liên thét trói thai ra tiếng, khó có thể tin hướng kia trung niên nam nhân đánh tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 96 Trường 96 Ba ba Ba ba Ba ba Tưởng liên liên quỷ gối tưởng thái hồng bên người, bắt lấy hắn tay, cái tay kia lại vô lực mà mềm như bông trở xuống. Vô luận nhậm nàng như thế nào kia tưởng thái hồng đều không có một tia phản ứng tưởng thái hồng sắc mặt phiếm thanh cả người cứng đờ thủ hạ làn da lạnh lẽo học y tưởng liên liên như thế nào nhìn không ra tới phụ thân đã chết một đoạn thời gian chính là nàng không tin nàng cự tuyệt đi tin thật giống như nàng không thăm đối phương hơi thở đối phương liền không có chết giống nhau một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai tưởng liên liên đột nhiên chủ bay quay mặt đi tới tưởng liên liên đầy mặt nước mắt thanh tuyến run rẩy người nói người nói sao lại thế này Có phải hay không ngươi? Có phải hay không? Có phải hay không? Đã phản ứng lại đây vân đông lang bay nhanh chạy tới, không có khả năng là ta ca. Liên liên tỉ ngươi đừng. Nàng gấp đến độ không biết muốn nói gì, ngồi quỳ trên mặt đất trong chốc lát muốn đỡ cảm xúc kích động tưởng liên liên. Trong chốc lát đi kéo trầm mặc bất động vân thu bách. Phía trước đột nhiên phóng thích sát khí đã thu liễm, vân thu bách bình tĩnh nhìn tưởng liên liên. Cuối cùng rốt cuộc vừa động, an ủi mà vô vô mội mội tay, ngay sau đó rôi tay lướt qua nàng trực tiếp đem tưởng liên liên ôm lấy kia chỉ trường bén nhọn móng tay ngượng tay ngạnh mà thẳng dùng hắn còn tính mềm mại lòng bàn tay ở nàng ngực vỗ nhẹ sau đó phủng trụ nàng cái hót đem người ấn tiến trong lòng ngực tưởng liên liên ngơ ngẩn mà bị vân thu bách ôm lấy nàng theo bản năng tưởng đẩy ra thực mau một đạo thanh âm ở trong đầu vang lên ta lúc chạy tới ngươi ba ba đã trọng thương ta không kịp cứu hắn thực xin lỗi tưởng liên liên cả người ngây người lã trá rơi xuống ngay từ đầu nàng chỉ là yên lặng rơi lệ càng khóc càng lớn tiếng cuối cùng khóc đến vô pháp tự ức vân đông lăng liền ngồi xổm bên cạnh yên lặng nhìn nàng ca ca ôm khóc cái không ngừng tưởng liên liên những người khác đứng ở bên cạnh im tiếng không nói vân thu bách cảm giác tưởng liên liên thân thể càng ngày càng mềm vô lực đến như là tùy thời muốn kẽ xỉu dường như thực mau buông ra nàng nắm lên phía trước bị hắn ném ở bên cạnh giấy nhét vào nàng trong tay tưởng liên liên cúi đầu cách hai mắt đấm lệ thấy phụ thân cuối cùng cho nàng lưu lại đôi câu vài lời liên liên hảo, hảo sống sót Ba bà vĩnh viên ái ngươi ý tí tí tí tí. Giấy không biết là ở nơi nào tùy tiện sẽ mở, chữ viết qua loa hỗn độn, đến cuối cùng mấy chữ, cơ hồ đã biện không ra bức tích, chỉ trên giấy dây rủa loạn hoa. Nhìn ra được là Tưởng Thái Hồng ở sinh mệnh kết thúc khi liều mạng bắt lấy một giấy, chỉ nghĩ cấp nữ nhi lưu lại một chút tin tức. Tưởng Liên Liên ngơ ngác mà nhìn tờ giấy, chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua phụ thân trên mặt, định ở hắn thâm nhăn mi tâm. Tưởng Liên Liên đã thật lâu không gặp phụ thân rồi. Mặt thế bùng nổ phía trước, diêm nguy không có hảo ý mà cho nàng chuyển phân báo cáo là vân thu bách thực nghiệm báo cáo số liệu Tưởng liên liên không dám tin tưởng vân thu bách rõ ràng là nam khu đặc chiến tiểu tổ nhị đội đội trưởng tiền đồ vô lượng năng lực chắc tuyệt như thế nào sẽ thành thực nghiệm đối tượng nàng vừa kinh vừa giận mà điều tra càng tra càng nhìn thấy ghê người lập tức liền tìm đến tưởng thái hồng hỏi cái này chút thực nghiệm rốt cuộc là chuyện như thế nào thỉnh cầu phụ thân lập tức làm thuộc hạ phóng thích vân thu bách nữ nhi từ trước đến nay cảm xúc đạm nhiên Như vậy sinh khí sắc thật hiếm thấy, tưởng Thái Hồng đối cái này kêu vân thu bách tiểu tử thượng tâm, thực mau điều tra kết quả ra tới, hắn lại như mày, nam khu viện nghiên cứu. Không dễ làm a bên kia cơ hồ là diêm ra người. Bất quá, ba ba có biện pháp hắn vô vô tưởng liên liên tay, gọi tới vài vị tâm phúc bộ hạ, ngươi mang theo bọn họ trực tiếp đi đem người tiếp xuất hiện đi. Tưởng Thái Hồng không có hỏi nhiều vì cái gì, cũng mặc kệ như vậy đem người làm ra tới có thể hay không cùng diêm tùng minh diêm nguy kết thủ có thể hay không cùng nam khu bên kia kết thù, hắn cái gì đều không hỏi không nói, đơn giản là nàng đã mở miệng, hắn liền toàn lực duy trì. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, nàng muốn làm, tưởng thái hồng luôn là nói tốt. Lo lắng nàng còn tuổi nhỏ xuất nhập viện nghiên cứu bị virus ảnh hưởng, hống nàng mang lên cộng sinh tinh thạch có thể cách ly virus làm nàng mang không rời thân. kỳ thật cộng sinh tinh thạch làm sao ngăn cách ly tác dụng, nho nhỏ quát xuống dưới một chút bột phấn, là có thể dùng cho toàn bộ viện nghiên cứu thực nghiệm hàng ngày như vậy hy thế chất bảo đơn giản là ái nàng liền chỉ làm bảo hộ phù mang ở trên người nàng phụ thân cuối cùng cùng nàng nói một câu là đi thôi thuận đừng nói đem kia tiểu tử mang lại đây ta nhìn xem bởi vì lời này tưởng liên liên không hề gánh nặng mà xuất phát đi cứu vân thu bách sau lại lại xa vào mặt thế nàng một lòng tưởng cứu vân thu bách cho rằng phụ thân ở bắc khu hảo hảo ai ngờ đến sau lại lại khó có thể thấy một mặt cuối cùng càng là thiên nhân vĩnh cách tưởng liên liên nhìn về phía vân thu bách Đối phương vẫn luôn nhìn nàng, tuy rằng nói không được lời nói, chính là trong mắt lo lắng chi tình buộc lộ ra ngoài. Tường Liên Liên hơi hơi nhíu mắt, nhìn phụ thân thật sâu nhăn tùng không khai mày, tim đau như cắt. Có phải hay không tới rồi sinh mệnh cuối cùng một khắc, phụ thân còn ở lo lắng nàng. "Ba ba, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo tồn tại." Nàng lẩm bẩm, dùng sức cắn môi ngừng rét hầu nghẹn ngào, hủy diệt nước mắt ngẩng đầu, phía trước đáy mắt mờ mịt tuyệt vọng đã biến mất, thay thế chính là dứt khoát. Ở vừa mới ngắn ngủi ôm Vân Thu Bách cùng nàng thành lập tinh thần liên tiếp. Nàng đã biết, ở Vân Thu Bách tìm được này gian bí mật tư liệu thất phía trước, tưởng Thái Hồng đã bị thương trốn vào nơi này, là ai làm tưởng Thái Hồng bị thương, đáp án đã miêu tả sinh động. Diêm Tùng Minh, nàng muốn báo thủ. Tưởng Liên Liên cuối cùng xem một cái phụ thân, ở áo khoác che lại khuôn mặt, nhặt lên tưởng Thái Hồng cuối cùng để lại cho nàng tờ giấy, cường đánh tinh thần nói, ta ba ba làm ta tìm một thứ, đây là nhắc nhở, đại gia tìm xem nơi này có không có gì ẩn cơ quan. Tờ giấy thế nhưng là nhắc nhở, mọi người đều không nghĩ tới, rốt cuộc như vậy một câu thực bình thường cáo biệt lời nói sẽ không tưởng nhiều, nếu nhất định phải thâm tưởng, chỉ sợ chỉ có mặt sau hỗn độn mấy cái ý tự, có điểm cổ quái. Đại gia ở bốn phía bắt đầu tra tìm, Vân Đông Lăng nhìn Vân Thu bách đứng ở trung gian, nhìn xem nàng lại nhìn xem tưởng liên liên do dự không biết đi đâu biên bộ dáng, lắc đầu tiến lên, dùng sức đẩy hắn. Nhân gia hiện tại chính thương tâm, không đi an ủi xem nàng làm cái gì, nàng hảo thật sự đâu? Vân Đông Lăng hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhà mình không thông suốt ca ca. Vân Thu Bách hơi hơi bất đắc dĩ, dùng ánh mắt ý bảo nàng cẩn thận một chút, hướng Tưởng Liên Liên đi đến. Vân Đông Lăng rốt cuộc vừa lòng. Nàng tại đây gian không gian không tính đại lại chất đầy tư liệu trong phòng đi tới, xem Lưu Chỉ bọn họ biên tìm manh mối biên đau lòng mà thu thập khởi rơi rụng đầy đất tư liệu, hỏi Tưởng Liên Liên, "Liên Liên tỷ, tưởng bá bá cho ngươi nhắc nhở là cái gì?" Hồng mắt Tưởng Liên Liên đưa ra trong tay tờ giấy, là mặt sau năm cái ít nhìn giống tiếng anh chữ cái ít kỳ thật không phải đây là năm cái xoa cho nên mọi người đều không hiểu ra sao là cờ năm quân đây là ta cùng ba ba khi còn nhỏ chơi trò chơi ta mỗi lần hoa viên hắn mỗi lần hoa xoa sau đó nói đây là ám hiệu năm cái liền ở bên nhau trò chơi liền liền hắn mỗi một lần cho ta ra để mục làm ta đi tìm lễ vật gì đó đều sẽ trên giấy hoa năm cái ít tường liên liên đốt ve tờ giấy tinh tế ngón tay hoài niệm mà từ cuối cùng năm cái ít thượng sẽ qua Mọi người chính nghe được ngốc ngốc nhưng khi, Vân Đông lăng nha một tiếng, chỉ vào dựa tường một bên mọi người còn không có tới kịp thu thập trang giấy nói, các ngươi xem này có phải hay không năm cái ít. Dựa tường vị trí cũng đôi không ít tư liệu, bị Vân Đông lăng chỉ mấy phân tư liệu, mặt trên tiêu đề mở đầu đều là ít. Tư liệu phi thường tùy ý vứt trên mặt đất, nói là cố tình không nhất định, nhưng có tưởng liên liên nhắc nhở ở phía trước, mọi người đứng ở bên cạnh xem, này năm phân tư liệu miễn cưỡng liền lên sắc thật xem như một cái viên. Là tư liệu bản thân có vấn đề, vẫn là vị trí. Mọi người đều có điểm sờ không được đầu hốc ghi. Vân Đông lăng chỉ vào này mấy phân tư liệu trung gian, khẳng định mà nói, nơi này, có cổ quái, ta cảm giác cái này mặt không thích hợp. Nàng cảm giác hướng ra phía ngoài phát tán, duy độc cái này địa phương, rất nhỏ mà đem nàng cảm giác đàn hồi, cái này mặt đại khả năng trôn thứ gì. Vân Thu bách nhắm mắt, lại mở mắt ra tán đồng ngật đầu. Hắn đem tưởng liên liên còn có tưởng thấu tiến lên đi Vân Đông lăng sau này lôi kéo cũng không cho mặt khác dị năng giả tiến lên chính mình đem bức trên mặt đất văn kiện thu hồi tới ở gạch men sứ thượng gõ gõ sau đó ở bốn phía sơ soạn, không biết như thế nào cậy vài cái lúc sau trực tiếp đem một khối hậu gạch cầm lấy phía dưới cất giấu một con bút ghi âm vân thu bách kiểm tra rồi hạ không thành vấn đề đưa cho tưởng liên liên thường liên liên cờ lạch mở ấn phím đầu tiên là một đoạn sàn xạ thanh thực mau vang lên một đạo quen thuộc dày nặng tiếng nói liên liên thường liên liên theo bản năng nắm chặt bút ghi âm thời gian không nhiều lắm ba ba trước cùng ngươi nói trọng điểm ta đã làm ra chân chính giải dược tề tuy rằng thành phẩm đã không có nhưng là tư liệu còn ở ba ba đem nó ẩn nấp rồi ngươi có thể tìm được sao tưởng thái hồng dừng một chút thanh âm nhiều một tiếng nghịch ngợm ta cảm thấy ngươi có thể tìm được rốt cuộc ngươi đều tìm được này chỉ bút ghi âm ba ba còn có chuyện tưởng phiền toái ngươi hắn tiếp tục nói nếu có thừa lực giúp ba ba đem phòng thí nghiệm tiêu hủy trầm ổn trung niên giọng nam đến lúc này nhiều một tia khàn khàn Ta dùng cả đời đi nghiên cứu giống nhau buồn không nên hiện thế đồ vật, là ta cả đời tội lỗi, ta tạo quá nhiều nghiệt, ta không xa cầu thế nhân tha thứ, nhưng ở ta sinh mệnh cuối cùng, ta tưởng cấp giống ta nữ nhi giống nhau tuổi người trẻ tuổi, lưu một cái tương lai. Bút ghi âm truyền đến vài tiếng tiếng cười, cho nên liên liên, nếu ngươi nghe thấy này đoạn ghi âm, ta đây hẳn là đã chết, ngươi không cần khổ sở, ba ba là cầu nhân đắc nhân, cuối cùng rốt cuộc làm một kiện chính xác sự, ta thực vui vẻ. Khu, khu, khu. Nếu Bắt được này chỉ bút ghi âm người không phải liên liên, mặc kệ là ai, khẩn cầu. Người đem phòng thí nghiệm tiêu hủy. Càng đến mặt sau quái nhếu nhếu càng nhiều, đến cuối cùng trực tiếp từ thanh, ghi âm kết thúc. Ba ba, ba ba. Tưởng liên liên nắm chặt bút ghi âm, hàm chứa nước mắt nói, ta nghe thấy được. Ta sẽ chiếu ngài dặn dò đi làm. Tưởng Thái Hồng muốn tiêu hủy phòng thí nghiệm, đây là lưu chỉ đám người không nghĩ tới. Đối tưởng Thái Hồng tới nói, nơi này đồ vật đối thế giới có hại. Nhưng hiện tại thế giới sớm đã lung tung rối loạn, ai biết loại nào đồ vật có thể trở thành tân cứu rối. Tường liên liên không phản ứng bọn họ, trực tiếp quỳ trên mặt đất đem phía trước kia mấy phân đầu chữ cái vì ít tư liệu thu thập lên, thoáng lật xem sau khẳng định nói, đây là giải dược tề phối phương tư liệu, có cái này ta là có thể chế ra chân chính giải dược tề. Nàng đem tư liệu giấu ở trên người, đứng dậy lấy ra tùy thân mang theo một quả loại nhỏ đúng giờ tạc đạn, nhìn chung quanh một vòng nói, trừ bỏ này phân tư liệu. Cái khác đồ vật hy vọng đại gia giống nhau đừng lấy, chỉ cần có này phân tư liệu, là có thể làm người thường miễn với virus xâm hại, đủ rồi. Dị năng giả nhóm nhìn nhau mắt, yên tâm, nếu là tưởng bộ trưởng di nguyện, chúng ta đương nhiên tôn trọng. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng nguyên bản bọn họ lớn nhất mục tiêu chính là bắt được giải dự tề, chỉ cần có thứ này nơi tay, cái khác đồ vật đều là thứ yếu. Bọn họ đem vừa mới bắt được tư liệu một lược lược phóng hảo, đem trên người bị đúng giờ tạc đạn lấy ra tới, trang ở tư liệu thất các nơi vân đông lăng không lưng trang hảo một cái đúng giờ tạc đạn bỗng nhiên ngầm đầu nghi hoặc về phía bên ngoài không tính nhìn lại một lát quay đầu lại nhìn nhìn mọi người vân thu bách đang giúp tưởng liên liên đem tưởng thái hồng bế lên chuẩn bị trên lưng mang đi lưu trì bọn họ ở nắm chặt thời gian kiểm tra đúng giờ tạc đạn xác nhận bạo điểm thời gian vân đông lăng nhíu nhíu mày không kêu người khác chính mình hướng ra phía ngoài gian đi ra lạch cạch lạch cạch lạch cạch. tiếng bước chân đang xem không ra là cái gì tài chất trên mặt đất tiếng vọng Có vẻ nơi này phương chống trải lại cổ quái. Nàng phóng nhẹ bước chân, đi đến cùng trường hành lang tương liên chỗ ngoặt, thò người ra nhìn lại. Đông cứng lạnh băng đầu thương, trực tiếp để ở nàng trên chán. Cùng bọn họ một cái đại sảnh chi cách trường hành lang, không biết khi nào tụ đầy binh lính, bọn họ cong eo cầm thường, một đám ngưng thần nghe, là tùy thời chuẩn bị xuất kích trạng thái. Mà bọn họ thế nhưng không biết. Cái này địa phương có thể che chắn cảm giác. Bọn họ sơ suất quá. Vân Đông Lăng đồng tử hơi co lại. Nhấp môi nhìn phía trước nhất lấy thương đối với nàng quan quân, hắn ăn mặc một thân màu làm quân trang, thiển sắc hệ, cùng diêm kính màu xanh biển quân trang bất đồng. Đây là diêm tùng minh trực hệ bộ hạ, là các ngươi ở đuổi giết tưởng bộ trưởng. Vân Đông Lăng không sợ chút nào đối phương cấp ý bảo an tịnh ánh mắt, lớn tiếng chất vấn. Quan quân chửi nhỏ một câu, duỗi tay liền phải đem nàng xả qua đi, Vân Đông Lăng trên người bỗng dưng triển khai cái chắn, đem người văng ra. Cái chắn vừa phát lên, tiếng súng đồng thời văng lên Mấy đạo tiếng súng phanh phanh phanh đánh vào cái chắn thượng, Vân Đông Lăng đột nhiên rút dao, đang muốn chém ra đi, một đạo màu đen bóng người lao tới chè ở nàng trước mặt. Ca. Người tránh ra điểm. Ta hành. Vân Đông Lăng tưởng tiến lên hỗ trợ, Vân Thu Bách lại trực tiếp một đợt tinh thần công kích, trước đem đi đầu một loạt binh lính đánh bỏ. Quan quân quỷ dạp trên mặt đất hô to, các ngươi không chạy thoát được đâu. Chúng ta người toàn tới rồi. Vân Đông Lăng cắn cắn môi, thấy lưu trì đám người đi lên giúp Vân Thu Bách mà tưởng liên liên đang ở bay nhanh thiêu tư liệu nàng nhất thời càng thêm dùng sức huy đao không còn kịp rồi không có thời gian làm cho bọn họ đi ra ngoài lại chờ đúng giờ tạc đạn bạo tạc bọn họ cần thiết từ nơi này mở một đường máu bằng không chờ bọn họ bị buộc tiến lại vô đường lui tư liệu thất chỉ biết thúc thủ bị bắt tưởng thái hồng trọng thương đều phải chạy đến nơi đây trốn đi có thể thấy được hắn giấu đi đồ vật có bao nhiêu quan trọng nhất định không thể dừng ở diêm tùng minh trong tay mọi người vừa ra lực chính là toàn lực đánh đến lại cấp lại mãnh. Nơi này, lưu trì này đó dị năng giả đều đã từng là binh lính, năng lực tác chiến một mình rất mạnh, mỗi người có thể một để mấy. Vân Thu Bách liền càng không cần phải nói, dị năng bị vận dụng đến mức tận cùng thân thể, hắn một người là có thể đả đảo nơi này một mảnh. Nhưng mà bọn họ ở chỗ này chậm trễ thời gian lâu lắm. Đột nhiên phát hiện tưởng Thái Hồng tử vong sự thật, quay dày bọn họ đầu trận tuyến. Vân Đông Lăng thậm chí không kịp hỏi Vân Thu Bách, hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Vì cái gì sẽ biết tưởng Thái Hồng xảy ra chuyện chạy đến nơi đây? Không biết này đó binh lính ở chỗ này tụ tập bao lâu, thật dài hành lang phía cuối, có quần quận không dứt binh lính ở bổ sung tiến vào, phía trước có người ngã xuống đi, mặt sau liền có người bổ thượng, chặn lại thế công thực hung, một bộ thế không cho bọn họ chạy đi tư thế. Bọn họ tác chiến năng lực đều không kém, nhưng không chịu nổi đối phương người nhiều vũ khí nhiều. Lưu chỉ bọn họ bị buộc đến từng bước lui về phía sau, thực mau lui lại nhập đại sảnh, mắt thấy lại lui liền phải lui nhập tư liệu thất